chương 374. r ă m b ả cụ thịt mũi tên chương 374. r ă m b ả cụ thịt mũi tên của vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình một cái yêu cầu là hắn muốn đến chúng ta tới nơi này tại hiện trường khảo sát một chút một cái yêu cầu khác chính là nếu như cảm thấy không có vấn đề hắn chuẩn bị đặt trước mua mười đầu b ò thịt đến nước anh ở nơi đó làm kiểm tra nếu như chúng ta thịt bò chất lượng hoàn toàn không có vấn đề đến lúc đó hắn sẽ mua còn sót lại vậy mấy trăm đầu vợ l ầ n nói tại hiện trường khảo sát dĩ nhiên không có vấn đề dương tiên long không khỏi được một mặt ung dung ban đầu hắn còn lấy làm cho này cái tiêu thụ thương hội có cái gì không bình thường yêu cầu đây ông chủ kia ngài đi cùng sao đây là vợ lần nói ra điểm chính ta dương tiên long do dự một chút nhất thời hắn rõ ràng n g u y ê n lai、like、hắn cái này ông chủ mới là điểm chính xin lỗi ta có thể nhanh nhất đều phải một cái tuần lễ mới có thể trở về dương tiên long trong lòng đoán chừng mình hành trình vậy nếu không ta nói cho hắn một chút để cho hắn một cái tuần lễ sau đó mới tới vợ lần có chút khó xử nói cái này thật ra thì cũng không có cái gì chính các ngươi cũng có thể đi cùng ở dương tiên long xem ra nếu như một ông chủ chuyện gì đều phải làm hắn há chẳng phải là được mà chết dĩ nhiên v ỡ lần như thế báo cáo vậy là dễ hiểu cái này dù sao cũng là lên chục triệu usd làm ăn hắn một cái nho nhỏ quản lý là không làm chủ được phải vậy ta liền để cho đối phương a n bài thời gian chúng ta làm xong đi cùng chuẩn bị v ỡ lần năng lực lĩnh ngộ ngược lại cũng rất mạnh bây giờ trong thôn cơ sở phương tiện còn không có làm xong a n ở đều ở đây hiệu một tiên sinh nhà quán t r ọ đi dương tiên long không khỏi được dặn dò đứng lên vợ lần gật đầu một cái ông chủ xin ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ đưa cái này tiêu thụ cửa hàng chiêu g á i tốt trước kia hắn cùng chúng ta cũng thường xuyên có hợp tác vậy thì tốt ta bây giờ lập tức thì đi đu n g a y có chuyện gì thường liên lạc rõ ràng ông chủ kết thúc cùng vợ lần nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long cũng không có vội vã trở lại phòng riêng mà là đứng ở bên ngoài hành lang n á n lại một lúc lâu cái này mới đi vào sau khi đi vào hắn phát hiện trong phòng viv rất là yên lặng dỗ khan đang chơi điện thoại di động lĩnh cạ vẫn còn ở giảm v ấ n nhạc m â u sổ p h ì ạ phu nhân tựa hồ có chút mệt mỏi nàng ánh mắt đều có chút khép hờ đứng lên mà vợ ạ l ẻ n thì nâng thai nhìn đã từng làm việc qua địa phương từ vợ vậy một mặt toàn thân chăm chú ánh mắt có thể thấy được nàng đối với nàng đã từng làm là nữ tiếp viên hàng không công việc này vẫn vô cùng lưu luyến cho đến chồng đi tới bên cạnh mình một lúc lâu ạ l ẻ n lúc này mới chú ý tới thân ái ạ l ẻ n không khỏi được cười một tiếng mặt đầy ngại quá có phải hay không thấy ngoài cửa sổ máy bay nhớ lại mình trước kia công tác dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ạ len gật đầu một cái đúng vậy không quá ta còn nhớ tới liền chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng ngươi nói nếu như không có thắng lợi lưu bọn họ những cái k i a sẽ không nói tiếng pháp hành khách chúng ta có thể hay không tiến một bước tiếp xúc biết dương tiên long một mặt khẳng định gật đầu một cái tại sao a len một mặt hiếu kỳ nói bởi vì là duyên phận n h a ngươi củ đi tên bắn ở giữa chính là ta ta muốn dù là ta là ở thành đô q u ê quán ngươi cũng sẽ đến ngươi cảm thấy có hay không khả năng này dương tiên long một phen để cho a len không khỏi được suy tư một lúc lâu rất nhanh nàng nhớ lại công ty hàng không đã từng ở thành đô làm qua hoạt động sau đó vậy ngay sau đó khai thông ạ t đ ị xã b ả y bạ kinh ngừng thành đô đến đế đô chuyến bay trong sâu xa định trước đây tựa hồ là một loại duyên phận đúng ngươi nói đúng tình yêu cũ thịt mũi tên đem chúng ta liên lạc với nhau á len một mặt khẳng định nói cho nên bỏ mặc chúng ta ở nơi nào cuối cùng cũng biết ở chung với nhau nói xong dương tiên h long một mặt ôn nhu ở vợ gương mặt hoàn bị kia lên nhẹ nhàng nuốt ve đứng lên đúng vậy cho nên ta rất hạnh phúc thật cảm ơn ngươi thân ái dứt lời á len cũng không lo mình mẫu thân đang ở bên n g trực tiếp tựa sát vào người mình yêu trong ngực vào giờ phút này ở dương thiên long xem ra nếu như thời gian có thể ngừng hắn tình nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng lưu vào giờ k h ắ c này hù hù hù linh c ạ lơ đang tiếng hò khan chuyển tới cúc cưng người ngồi xuống đi a len đột nhiên lập tức đổi được có chút ngượng ngùng thời gian xong hết rồi ta đứng một hồi đi dương thiên long hướng về phía vợ không khỏi được cười một tiếng được a len hướng về phía chồng cũng là ôn n u cười một tiếng nửa giờ sau đó mới vừa rồi cái đó phục vụ tiểu thư nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng v ế t các nữ sĩ các tiên sinh máy bay đã rơi xuống đất rót đầy dầu bây giờ các người có thể đi theo ta lên máy bay thấy bây giờ liền có thể lên máy bay dỗ han nhanh chóng kéo hành lý liền chuẩn bị đi ra cửa tiên sinh hành lý của ngài lưu tại chỗ là được rồi chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên làm việc là các người chuyên t r ở bọn họ đã ở ngoài cửa chờ rất nhanh mọi người đi theo phục vụ tiểu thư bước chân hướng cách đó không xa máy bay đi tới ngay tại bọn họ mới ra cửa chỉ gặp hai người da đen người phục vụ xe đẩy hành lý xe đi nhanh vào trong phòng vip lợi lanh lệ tìm đem dương hành lý bỏ vào trên xe nhỏ xa xa hai cái vóc người cao thon nữ tiếp viên hàng không liền dọi vào bọn bị mắt chỉ gặp cái này hai cái nữ tiếp viên hàng không một trái một phải một mặt tiêu chuẩn hóa l ệ nghi mỉm cười hóa hạ long tiên sinh vừa gặp trước dương thiên long bọn họ tới bà dợ bước nhanh ứng đi lên ngài khỏe thật cao hứng là ngài phục vụ nói xong lời này bà dợ còn không quên cho dương thiên long cúc liền một công bà dợ tiên sinh ngài khỏe dương thiên long khoái trá chĩa tay ra cùng bà dợ bắt tay nhau cho ngài giới thiệu một chút gia đình ta thành viên vị này là vợ ta bà dợ rất là lễ độ hình dáng từng cái đối với dương thiên long thành viên gia đình họ tham sức khỏe kính t r ọ n một bộ tao nhã lễ độ dán vẻ bà dợ tiên sinh đây là chúng ta là ngài và phu nhân của ngài chuẩn bị lễ vật etiomta h thủ công khắc hoàng những thứ này đều là dân gian nghệ sĩ hao tốn mấy năm thời gian đang đi ra ngoài ở lên máy bay trước dương thiên long cầm trong tay một cái tuyệt đẹp găng tay đưa cho bà giờ bà giờ có chút giật mình làm một q u ả n g i a tựa hồ rất ít có người chủ động cho mình tặng quà cái này hắn thậm chí có chút do dự đây là chúng ta giữa hữu nghị đừng không phải hắn ý dương thiên long ung dung cười một tiếng ngay tức thì hóa lung túng với vô hình chung cảm ơn đối mặt nói như vậy tử bà g i một mặt vui vẻ nhận lấy lễ vật chiếc máy bay này thật là quá đẹp vừa mới đến máy bay hạng linh ca ánh mắt liền trở nên có chút sáng lên nguyên lai、like、tới tiếp đãi bọn họ cái này boeing 737 t o à n thân phun vẽ rất là đẹp mới vừa rồi bọn họ ở phía xa nhìn chỉ gặp ở một mảnh mịt mờ trên đại thảo nguyên bay lượn mấy chỉ thương kiện hứng, hứng. những thứ này c ù n g ngưng động tác khác nhau nhưng là biểu hiện ra bên trong ở chủ đề nhưng là nhất trí đó chính là r u n g manh cùng cương nghị như vậy trông rất sống động phun vẽ quả thực cho thấy chiếc máy bay này chủ nhân cùng người khác bất đồng bật phi phà bị j o h a n ngươi cho ta chụp mấy tấm hình ở nơi này chiếc máy bay đặc biệt trước l ỉ n h ca không khỏi phải nói dẫu hang gật đầu một cái hướng về phía đã sớm dọn xong họ sợ l ỉ n h ca ken k é t k a chính là một hồi bay phim chờ bọn họ lên lên máy bay sau đó hơn nữa kinh hô lên nguyên lai nơi này sớm bị cải tạo thành thổ hào xa xỉ thế giới đúng nhiên đây là bà giờ một mặt nghi ngờ hỏi dương thiên long một cái vấn đề cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu trân chuyện https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang chuẩn chương ba trăm bảy mươi lăm thổ hào máy bay đặc biệt chương ba trăm bảy mươi lăm thổ hào máy bay đặc biệt khổn vỡ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hoa hạ long tiên sinh ngài m á n h điêu đâu bà giờ không khỏi được một mặt nghi ngờ nói chúng nha đã sớm bay đến đu n g a i dương tiên long cười một tiếng một mặt buông lòng nói một mình bay đi đu n g a i bà giờ mặt đầy không tưởng tượng nổi đối với loại phương thức này hắn cho tới bây giờ không có gặp q u a trước kia hợp xỉn vương tử mang liệp ưng cửa ra dạo chơi cũng biết ngồi máy bay dưới mắt có thể ngược lại là hiếm lạ cái này hoa hạ long lại để cho mình bánh điêu bay thẳng đến đu hai đúng chúng bây giờ đang đu hai vùng lần cận rừng cây bầu trời dương tiên long mặt đầy ung dung. bà giờ vậy không nghi ngờ dương thiên long nói nói hắn thậm chí không khỏi được gật đầu một cái chắc không được hợp xỉn vương tử chịu ra lớn như vậy giá tiền nguyên lai、like、tên nầy cùng hắn bánh điêu sớm đã có phi phạm chỗ hơn người đi vào khoang máy bay bên trong vừa thấy ghế s a lon bằng da thật cao cấp thảm trải sàn tủ lạnh máy tính tvl cơ giờ v tuyến ifi quán b a phòng bếp phòng vệ sinh từng cái đều đủ thật ra thì những thứ này cũng chỉ là máy bay tư nhân thấp nhất v ớ i t r í chiếc máy bay này nhất là chỗ đặc biệt vẫn là máy bay một đầu một đuôi hai cái phòng ngủ cái này hai cái phòng ngủ sửa sang vậy hào hoa hơn xa xỉ tịch mộng tư g i ư ờ lớn Tất cả nhà phưởng toàn bộ áp dụng nước pháp cung đỉnh tra i chuyến con nối thủ công sư thuần thủ công chế tạo hắn giá trị c h í ít đều là mấy trăm ngàn đô la mỗi một bên trong phòng ngủ còn có một gian phòng tám không chỉ tắm trang bị đầy đủ còn có một mặt cái g ư ơ n g lớn một cái thau rửa mặt một cái chạy điện thế l a bản một bộ hiện đại hóa bơm nước b ồ n cầu liên liên cửa phòng vệ sinh nắm tay cũng là mạ kim hắn xa hoa trình độ có thể gặp ở ban cảm ơn đặc biệt cảm ơn các người đem máy bay đặc biệt đưa cho chúng ta sử dụng sophie ạ phu nhân một mặt nhiệt tình bạ dở bắt tay một cái bạ dở cũng là rất có lẽ phép đáp lại phu nhân ngài nói quá lời đây là chúng ta phải làm m ư ợ n dùng các ngươi máy bay đặc biệt thật ngại quá bạn nhất hợp x ỉ n tiên sinh cần johan vậy vội và nói chỉ gặp bà dở k h ẽ mỉm cười không quan hệ chúng ta vương tử còn có hai chiếc máy bay đặc biệt còn có hai chiếc a len cùng lỉnh c ả không khỏi được le lưới một cái đây mới thật sự là cường hảo bà dở gật đầu một cái không sai còn có hai chiếc vốn là muốn phái ra airbuser a ba trăm tám mươi tới đón các ngươi bất quá cái này sân bay không có khởi hàng điều kiện vì vậy chỉ được phái ra boeing bảy trăm ba mươi bảy phía trên này chỉ có hai cái phòng ngủ bất quá những thứ này ghế s a lon bằng da thật giường đều rất chiều rộng thật sự là hủy khuất các ngươi còn có hai cái phòng ngủ linh cả không khỏi được có chút ngạc nhiên mừng rỡ đúng vậy ba giờ gật đầu một cái ngay sau đó chỉ một chiếc một sau nói cái này hai cái phòng ngủ phân biệt ở vào một chiếc một sau hai cái vị trí chúng ta từ nơi này bay đến đu b đã không chung thời gian nước chừng ở bốn giờ cơ đó chờ một chút dùng qua bữa ăn ăn sau đó các người có thể đi nghỉ ngơi một chút nếu như có cái gì phục vụ chúng ta hai vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không tùy thời có thể là các người phục vụ cảm ơn lính cà cười nói nữ sĩ ngài k h á c h khí đây là ta b u ồ n p h ậ n chuyện bà giờ mặt đầy lễ phép tất cả mọi người một vừa ngồi xuống sau đó rất nhanh một người dáng dấp vui vẻ nữ tiếp viên hàng không một mặt ôn nhu nói các nữ sĩ các tiên sinh máy bay sắp cất cánh cái này nữ tiếp viên hàng không giới thiệu mới vừa kết thúc mọi người chỉ cảm thấy được giới người hơi chấn động một chút ngay sau đó máy bay bắt đầu chậm rãi hướng sau trượt đứng lên d ẫ han đối với máy bay tựa hồ không phải rất hiểu à len cái máy bay này bây giờ ở xa xe có phải hay không người điều khiển cũng có sang xe đương lính cà vậy tương đối nhỏ trắng vậy nhanh chóng hướng chuyên nghiệp a l ẹ n tỉnh giáo đối với cái vấn đề này dương thiên long lúc trước liền đã sớm biết trên máy bay căn bản không có cái gì đổ ngăn cản máy bay mặc dù có thể ké đi hoàn toàn bãi trước t u a dẫn dắt xe ban tặng mà ở bọn họ khoang máy bay bên trong là căn bản xem không thấy dẫn dắt xe vì vậy không ít người cũng lấy là máy bay trong buồng lái có đổ ngăn cản đ ã a l ẹ n như thế vừa giải thích linh c ả vợ chồng nhất thời bừng t ì n hiểu h ra không lâu lắm máy bay cũng đã trượt đến cất cánh trên đường đang đợi không tới một phút sau đó chỉ gặp máy bay động cơ phát ra tiếng nổ thật to rất nhanh bọn họ dưới người cái này bo in máy bay liền xông lên vân tiêu đợi máy bay vững vàng phi hành sau đó nữ tiếp viên hàng không rất nhanh đẩy tới liền bữa ăn thực bữa trưa ngược lại cũng phong phú sữa b ò bánh mì tiêu đen b ò bí tết tương gan n ồ n g cộng thêm xác mít các loại an h o à n bữa trưa sau đó vừa v ặ n cũng là nghỉ t r ư a thời gian tưỡng bụng bự lỉnh cả cái đầu tiên nói ra mình muốn nghỉ t r ư a ý tưởng cúc ư n g ta có chút mệt nhọc muốn muốn nghỉ ngơi một chút lỉnh cả lời này là đối với johan nói bất quá dương tiên long bọn họ thuận tiện vậy đi theo nghe cúc ư n g ta giúp ngươi kêu nữ tiếp viên hàng không johan vừa nói vừa nhấn xuống m ộ tấn không tới nửa phút nữ tiếp viên hàng không liền mỉm cười đi tới làm johan nói ra sau đó nữ tiếp viên hàng không rất nhanh một mặt mỉm cười đem lỉnh cạ dẫn tới đôi phi cơ chỗ phòng ngủ còn nếu không ngươi vậy nghỉ ngơi một chút đi sophie ạ phu nhân biết con gái yêu ạ lẹn từ mang thai sau đó cũng có nghỉ chưa thói quen vì vậy nàng một mặt ân cần nói không mụ mụ ngài nghỉ ngơi đi ta khá tốt ạ lẹn cười một tiếng ngươi nghỉ ngơi chính là ta bây giờ không mệt sophie ạ phu nhân cười một tiếng sophie ạ phu nhân nếu không ngài và ạ lẹn cùng đi phòng ngủ đi ta mới vừa nhìn xem bên trong là giường hai người rất rộng rãi dương thiên long đề nghị có thật không á len còn không có đi thăm trên máy bay phòng ngủ vì vậy nàng cũng là mặt đầy kinh ngạc đúng vậy dương thiên long một mặt khẳng định gật đầu một cái mụ mụ vậy chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một chút đi á len trên mặt lộ ra trong sáng mỉm cười s o p h i a ạ phu nhân suy nghĩ một chút tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu một cái trong nhà tất cả người phụ nữ sau khi rời đi dương thiên long đi theo johan nhàm chán trò chuyện mấy câu sau đó johan vậy mượn cớ nói mình m ệ t n h ọ c tiếp theo đem ghế s a lon chậm rãi bông xuống một mặt thích c h hít mắt lại chỉ gặp tất cả mọi người đều bắt đầu nghỉ chưa một mình nhìn một hồi bên ngoài bầu trời xanh thẳm sau đó dương thiên long cũng đem ghế s a lon buông xuống nhỏ nhắm mắt lại cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở tiên sinh máy bay lập tức phải giảm xuống mời ngài nhất định phải không nên tùy ý đi đi lại lại dương thiên long lập tức từ nữ tiếp viên hàng không thủy mị đeo giường trong tiếng giật mình tỉnh lại tiểu thư thông báo trong phòng ngủ các nữ sĩ liền sao cái này nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái thông báo cho cảm ơn máy bay rất nhanh từ từ hạ xuống hơn mười phút sau hải lam sắc cá dập định rõ ràng có thể thấy năm phút sau đó bên người vậy một cái nóc nhà thẳng vào vân tiêu cao ốc chọc trời tùy ý có thể gặp vợ á len các nàng vậy từ phòng ngủ trở lại khu nghỉ ngơi cúc cưng mau xem trên lầu chót máy bay tư nhân á len lanh mắt không khỏi được chỉ cách đó không xa vậy nóc kim quang loẹ loẹ cao ốc chọc trời lầu chót nói theo á len ngón tay phương hướng tất cả mọi người rất nhanh phát hiện cao ốc chọc trời lầu chót đầu máy bay đây là và giờ vậy nói chuyện dubai là một cái tràn đầy ma tính thành phố nơi này cường hào nhiều vô số giống như mới vừa rồi các người nhìn thấy chiếc trực thăng phi cơ kia chủ nhân nó sử dụng nó chỉ là vì từ nơi này nóc cao ốc chọc trời đến một cái nhà khác cao ốc chọc trời đi nơi nào tại sao không đi thang máy j o han rất là kinh ngạc quả nhiên thổ hào thế giới bọn họ những thứ này nhỏ từ cấp bậc là không biết đi thang máy tốn nhiều thời gian linh cạ không khỏi được cho chồng một cái lướt mắt vã dở không khỏi được gật đầu một cái máy bay càng rơi xuống hàng thân phi cơ nghiêng độ càng lợi hại thấy vậy ạ lẹn không khỏi được kéo chặt trùng tay trong lòng lặng lẽ thì t h ằ n trước lúc nay chúng ta tới cùng v ợ như nhau dương t h i ê n long vậy trong lòng lặng lẽ thì thầm trước l ú c n g hai chúng ta tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https 2 2 gạch chéo t r e n com gạch chéo chu gạch nang ma gạch nang su gạch nang do t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu cường hào chi cũng đúng c ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu cường hào chi cũng đúng h cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đúng c hai ở vào á dập bán đảo trung bộ á dập loan mở phía nam là vịnh địa khu trung tâm thành phố đồng thời cũng là một tòa vô cùng cái hiện đại hóa quốc tế thành phố lớn toàn cầu tính quốc tế tài chính trung tâm một tòa do vô số đô la cùng dầu hỏa đôi thế cường hào hơi thở vô cùng làn động đậm thành phố nó là a liên tủ dân số nhiều nhất thành phố trung đông dầu có nhất thành phố trung đông địa khu kinh tế và tài chính trung tâm được gọi là trung đông bắc phi địa khu mua bán chi c n g có cường hào thành phố danh sưng là lunai có trên thế giới nhà thứ nhất bảy khách sạn cấp sao khách sạn tuyển mượn thế giới cao nhất cao ốc trọc trời haji phát tháp toàn cầu lớn nhất trung tâm thương mại lunai trung tâm thương mại thế giới lớn nhất bên trong phòng trợt tuyết trận các loại ở trong tòa thành thị này bao gồm trên thế giới tất cả thành phố xa xí phẩm tiệm có thể nói d u đ a i là trên cái thế giới này cường hào cửa cũng vô cùng là hướng tới một thành phố ở nơi này tòa tràn đầy dục vọng trong thành phố chỉ cần có tiền không có không làm được sự việc máy bay đang nhanh chóng hạ xuống t r u n g b u n h nhà cửa cùng cảnh s á t cũng là vô cùng là nhanh chóng từ bọn họ trước mặt lướt qua theo giới chân nhẹ một hồi run run y máy bay đầu máy bay nhanh chóng hạ xuống máy bay rốt cuộc vững vàng rơi xuống đất rất nhanh cái này máy bay đặc biệt liền trợt đến d u b a phi trưởng tư nhân máy bay đặc biệt bãi đầu máy bay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 cái này máy bay đặc biệt liền trợt đến đu mà phi trường tư nhân máy bay đặc biệt bãi đầu máy bay ở nơi này tòa thật to tư nhân trên bãi đầu máy bay nhỏ như tưởng trạng xoắn ốc cơ hội lớn đến bo e i n g cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần c ô n htps t hai hai gạch chéo chen chấm com gạch chéo x ẽ gạch nang đi ở、uh, gạch nang x ẽ gạch nang than gạch nang con chương bảy trăm bốn mươi bảy e bơ sơ a ba trăm tám mươi cái gì cần có đều có giống nhau một cái mô hình nhỏ hàng không mở ra Cuốn cầu khen thưởng và bình chọn cao tiều dùng khen thưởng bình vợ và ở giúp mới ì n còn không có xuống vàng lần h chỉ chiếc có kim gặp màu máy bay, chỉ gặp ba chiếc màu vàng kim rồi sở s đã m m thật chỉnh tề chỉnh cách không ngừng ở cách đó không xa, ỗ chiếc hào bên cạnh cái mực cùng Lúc trước cho có trước chỉ cần được. hào kính họ, hành họ người giờ nói người tới Mới làm. bà làm là bên bọn bọn lên đứng Nóng xe xử xe đều đã đã quả một cái một mặt một lý lý, sẽ vừa đi ra cửa khoang l ỉ n h c ạ không nhịn được lấy tay chặn lại trên đỉnh đầu ánh mặt trời trói mắt lúc này không còn là l ỉ n h c ạ tự nhiên t i ể u cách mà là xác xác thật thật vô cùng nóng bức lúc trước nữ tiếp viên hàng không tại máy bay còn chưa gắn gượng ổn chức cũng đã cho biết qua bọn họ đu đai mặt đất nhiệt độ là ba mươi bốn độ vừa gặp trước cửa máy bay mở ra những cái kia lúc trước còn đứng ở hào bên cạnh xe người làm nhanh c h ó n g bước nhanh tới bọn họ mỗi trong tay người đều cầm hai cây dù che nắng thật cao hứng là ngài phục vụ nữ sĩ thật cao hứng là ngài phục vụ thiên sinh người làm vừa nói lời này bên là bọn họ tạo ra to lớn dù che nắng cảm ơn đối mặt như vậy thân thiết phục vụ gia đình tất cả thành viên đều không khỏi được một mặt lễ phép nói bên ngoài nhiệt độ nóng nhưng là chui vào trong xe lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được bên trong nhiệt độ quả thực mát mẹ không thiếu thiếu chút nữa không t h ở nổi ở bên trong xe lình cạ không khỏi phải nói nữ sĩ n g à i chỗ ngồi phía trước có cái tiểu băng giường bên trong chứa có trái cây cùng thức uống mới vừa rồi là lình cạ cùng johan phục vụ người làm đã ngồi ở chỗ kế bên người lái được cảm ơn lình cạ vừa nói vừa liếc một cái quả nhiên ở mình chỗ ngồi phía trước thấy một cái cùng suy nghĩ một chút không lớn b a o n h i ê u xe tải tủ lạnh nàng xem xem phía trên nhắc nhở sau đó không khỏi được nhấn lấy vật kiện rất nhanh một chai lạnh như băng nước s o d a liền tự động từ tủ lạnh bên trong cửa ra cũng ưng ta tới giúp ngươi vận mở đi johan đau lòng vợ mình hắn vội vòng nói cảm ơn lính cả khẽ mỉm cười một loại cảm giác kiêu ngạo không khỏi được từ sâu trong nội tâm dâng lên ở nàng nhìn lại như vậy phẩm chất cao sinh hoạt mới là nàng cùng johan không ngừng theo đuổi mục tiêu cuối cùng người làm khách sạn thuyền b u ồ n là mấy sao cấp xe cộ chậm rãi lái ra sân bay sau đó thấy xe hơi cũng không phải là hướng đi tới sau đó johan không khỏi phải hỏi đạo cấp bảy sao ngồi ở hàng trước người làm một mặt mỉm cười nói mấy sao cấp vừa nghe nói khách sạn thuyền buồm lại là bảy khách sạn cấp sao sau đó linh cả cùng johan không khỏi được một mặt kinh ngạc cấp bảy sao người làm lập lại một lần nữa lúc này hai người không kinh ngạc nữa từ trước kia máy bay đặc biệt đến bây giờ r ồ n dọi sơ bọn họ tin chắc b ộ i phu dương thiên long người thuê hoàn toàn có cái này năng lực kinh tế để cho bọn họ vài ngày nữa cường hào vậy sinh hoạt linh cả cùng johan lên làm ộ t chiếc xe sophie ạ phu nhân một mình ngồi một chiếc xe dương thiên long thì cùng vợ ạ lẹn ngồi một chiếc xe bà giờ thì ngồi ở bọn họ chiếc xe này châu ngồi kế bên người lái dân cơ sở vững vàng chạy ở rộng rãi lại sạch sẽ trên đường tuy nói đu mắt trước đây là cái sa mạc thành phố nhưng là ở vô số đô la đắp hạn g cả tòa thành thị đã sớm biến thành một tòa lộng lẫy và tuyệt vời lớn vườn hoa hai bên đường cũng là cao lớn cao ngất cây c ọ cây cũng ưng ta cảm thấy máy điều hòa không khí thổi nhiều có chút im lìm ta muốn lái mở cửa sổ hộ nhà xe sau một thời gian ngắn ạ lẹn không khỏi phải nói dương thiên long vẫn không nói gì bà dỡ liền hướng về phía tài xế ra lệnh đứng lên người làm tốc độ xe hạ xuống để cho hoa hạ long tiên sinh cùng vợ hắn hưởng thụ một chút á dậm định gió biển tài xế gật đầu một cái ngay sau đó đem xe hơi tốc độ chậm lại đem cửa sổ mở ra một nửa cách đó không xa gió biển sen lẫn chút mùi tanh bay vào cửa kiếm xe theo b à giờ nói lũ ngai vì chế tạo một tòa sinh thái chi cũng chỉ là dùng cho ở gần biển hoàn cảnh sửa trị phí đều ở đây mấy chục tỷ đô la nếu như ở khách sạn dưới nước nhà ăn dùng cơm liền có thể xem thấy chung quanh vậy nhiều bó trưởng thành cực tốt san hô không trách chúng ta tại trên máy bay thấy được cá dập định lúc này luôn cảm giác n ó nước biển rất xanh dương thiên long không khỏi được thở dài nói nơi này bãi biển cũng phi thường tốt bãi cắt vô cùng nhỏ bữa ăn tối sau đó đề nghị các người có thể đến bãi biển bên vui chơi thỏa thích một chút bà giờ đã tới đu n a i nhiều lần thân là quản gia hắn hoàn toàn liền làm ộ t bộ sống bản đồ có thể hay không có cá mập á len không khỏi phải hỏi đạo nơi này gần biển không có bất quá ở tháng ba năm một không hải lý bên ngoài địa phương có cá mập bà giờ không khỏi được cười một tiếng nói tiếp phật xin vương tử ca ca nấu n g ư y i mạng vương tử chỉ thích ở máy bay trực thăng lên câu cá mập nấu n g ư y i mạng vương tử dương t h i ê n long tự hồ cảm giác được mình là lần đầu tiên nghe nói đến chỗ này tên chữ nguyên bản lấy là hật xỉn vương tử là một cái con độc nhất không nghĩ tới hắn còn có một ca ca vậy cũng có thể xuống nước dạo chơi một chút so sánh với hoa hạ người phụ nữ ở mang thai trong lúc các loại chú trọng ạ lẹn các nàng ngược lại không có để ý nhiều như vậy chỉ cần thân thể cho phép xuống nước bơi lội hoàn toàn có thể được được thông điểm này dương thiên long cũng biết vì vậy hắn ngược lại cũng không đi khuyên giải an đổi vợ mà là phụ họa gật đầu một cái mẹo đông nhiên lúc này một chiếc xe thể thao màu đỏ từ bọn họ một bên vội b ắ đi ngay thật h ì chiếc xe thể thao kia liền biến mất vô ảnh vô tùng ngược lại là động cơ tiếng nổ thật to còn dư ở lại bên hai thanh âm này quá lớn á len không khỏi được n h ữ n mày m ộ t cái mới vừa rồi xe thể thao máy thanh âm đem nàng làm cho sợ hết hồn nếu không đóng cửa sổ lại đi dương tiên long một mặt tân cần nói lời của hắn vừa dứt chỉ gặp lại một chiếc màu trắng xe thể thao từ một bên lần nữa vội vã đi tiếng nổ thật to vẫn ở lại bên hai nữ sĩ phía sau còn có một cái đoàn xe xe thể thao nếu không ta giúp ngài đóng cửa sổ lại đi đây là một mực yên lặng không nói tài xế nói chuyện vừa nghe phía sau còn có một xe đội xe thể thao á l ẹ n nhanh chóng gật đầu một cái lễ phép nói tiếng cảm ơn đúng như dự đoán ngay tại cửa sổ mới vừa đóng lại lúc này chỉ gặp mấy chục chiếc siêu cấp xe thể thao từ bọn họ bên người biểu liền đã qua bugati t làm bùa bùa ini mại khải luân mắt tin những thứ này sang trọng siêu cấp xe thể thao hết sức ở trong đó nơi này quả nhiên là thổ hào thế giới á l ẹ n không khỏi được b ỗ ngực một cái những cái kia đều là một ít người bình thường nhà đứa trẻ bà d ở tình mơ nói c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen c o n gạch chéo toẹt gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch g ngang 2 a i chương 377. quan g trách lục lima tính thành phố chương 377, quan g trách lục lima tính thành phố cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đều là chút người bình thường nhà đứa trẻ vừa nghe bạ giờ lời này dương tiên long cùng ạ lẹn không khỏi được lần nữa c h ố mắt nhìn nhau hai người ngay sau đó vậy không hẹn mà cùng cười lên nữ sĩ hiện ở phía sau không có xe thể thao đội nếu như ngài cảm giác được im lìm mà nói ta có thể là ngài đem xe cửa sổ mở ra đu với con đường vô cùng dường như mới vừa rồi tài xế sau khi thông qua coi kính quan sát một chút phía sau đã không có xe thể thao chỉ có một ít sang trọng xe s u v c ả m ơn ngài a len một mặt lễ phép nói rất nhanh cửa kiếm xe lần nữa từ từ mở ra hơn nữa m ù i vị gì như thế thì sống m ù i này không chỉ a len ngửi thấy liền liền trên xe những người khác cũng ngửi thấy là cường hào cửa sư tử bã dơ một mặt buông l ò n g nói thổ hào sư tử dương kiên long cùng á l ẹ n sương sốt một chút ngay sau đó chỉ gặp một chiếc chạy bằng bằng xe sĩ uv xe từ bọn họ bên người vượt qua đã qua một cái to lớn lông nhung nhung đầu lâu lộ ở ngoài cửa xe đồ chơi kia chính là một đầu tóc mai dị thường r ầ m r ạ p sư tử được sư tử được mặt đầy thật thà một bộ mười phần hưởng thụ rán b ẻ tùy ý đối diện phất tới gió biển thổi t r ư ớ c mình vậy một đầu vàng lòng lông hù chết ta á l ẹ n đầu tiên nhìn thấy cùng nàng gần trong gang t ấ t sư tử được không khỏi được sợ hết n ồ n đợi chiếc kia xe s uv đã chạy đến trước mặt hơn mười gạo sau đó nàng lúc này mới một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ yên tâm đi những cái kia sư tử vô cùng nghe lời ba giờ không khỏi được cười một tiếng chúng ta vương tử thì có hai đầu sư tử lực chỉ cần đem chúng đ ú t no những sư tử này giống như là cuốn con như nhau ôn thuận t r ờ i ạ con chăn nuôi sư tử lực á len mặt đầy không tưởng tượng nổi những thứ này cường hào cửa cử động điên cuồng đối với nàng loại này một mực tiếp nhận gia đình hài lòng giáo dục cô gái mà nói thật sự là thuộc về mở rộng tầm mắt vừa gặp vợ kêu lên lúc một mặt dáng vẻ khả ái dương thiên long trong lòng không nhịn được nghĩ đến nếu như mình nói cho vợ mình chăn nuôi qua con chăn linh cầu không biết vợ sẽ là dạng gì cảm thụ nữ sĩ cùng ngươi ở đu nai ngây n ô cái mười ngày nửa tháng nơi này phát sinh hết thảy ngài cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái ở dồn dơ sờ lái vào khách sạn thuyền buồm một khắc kia b à giờ bỗng nhiên lúc này nói lần nữa dương thiên long bọn họ ngủ lại đu bên khách sạn thuyền buồm xây cách bãi cắt bên bờ hai trăm tám mươi gạo xa bị n h ba tư bên trong đảo nhân tạo lên ước chừng từ một cái con con đường liên kết đất liền khách sạn này có năm mươi sáu tầng ba mươi hai một m cao khách sạn nóc thiết lập có một cái do kiến trúc bên bờ đưa ra treo cánh tay lương cấu tạo bãi đầu máy bay khách sạn có hai trăm lẻ hai căn hộ đều là đủ đất căn hộ gian phòng nhỏ nhất một lớn nhất là hoàng gia phòng tổng thống 780 m é tám m ư ơ nhỏ nhất gian phòng mỗi ngày tiền thuê là 1.500 đô la mỹ mà hoàng gia phòng tổng thống mỗi ngày tiền thuê cao đến 20.000 đô la mỹ vì vậy khách sạn thuyền b u ồ n cũng là toàn thế giới khách sạn sang trọng nhất được gọi là b ị n h ba tư minh châu đi vào khách sạn thuyền buồm nguy nga lộng lấy phòng khách chỉ gặp trên mặt đất trải một tầng thật dày á d ậ p truyền thống thủ công thảm trải sản theo báo cáo cái này một mv thảm trải sản giá cả liền cao đến 10 ờ ca đô la toàn bộ trong đại s ả n h ngàn thước đông diện tích chỉ là thảm trại sàn liền hao phí hơn chục triệu usd phòng khách bốn phía trên vách tường để trên thế giới nổi tiếng pho tượng vàng dòng sao chép phẩm c ổ la mã đài truyền hình lớn c ổ hy lạp tay cụt v e n u s răng lưới đan tư tưởng người những thứ này đều bị dùng để vàng dòng chế tạo sau bày đặt ở khách sạn trên vách tường ở khách sạn thủy tinh đèn chiếu dọi xuống đổi được càng thêm hào quang trói mắt ở trong khách sạn ương hồ phun nước trong một con to lớn vàng dòng ngựa tốt trông rất xứng động một cái dương cánh bay cao liệt ưng thì đứng sừng sững với ngựa tốt trên trán người hạ dập sở thích l i ệ p ưng cùng đua ngựa trong một năm hơn nửa năm là l i ệ p ưng đại hội nửa năm sau chính là đua ngựa đại hội tóm lại bọn họ thay đổi chủng loại tới chơi vừa bọn họ có hạn cường hào đời người và giờ đã sớm là bọn họ làm xong thủ tục nhập trụ vì vậy lễ tân bọn họ căn bản không cần phải đi liền gần ngồi lên thang máy sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện liền liền thang máy nút ấn đều là vàng chế tạo người một nhà người cũng là thấy qua tình cảnh to lớn đến nơi này khách sạn thuyền b u ồ n sau đó cũng không khỏi được cảm thán thang máy thẳng tới tầm bốn mươi tám chờ bọn họ mới ra thang máy chỉ gặp một nam một nữ hai cái có chút đen gậy tư nhân bộ dáng quản g ra người làm đã sớm đứng ở cửa một mặt một mực cung kính chờ các nữ sĩ các tiên sinh nơi này là phòng tổng thống hai cái tư nhân quản g ra đàn ông cứ gọi là không một nữ sĩ gọi là không hai bắt đầu từ bây giờ ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành sau này để cho bọn họ hai người là các người phục vụ có nhu cầu gì cứ việc nói chúng ta vương t ử ở cái khách sạn này có cái chuyên môn tài khoản lúc này các người chỉ bị khuất một chút bảy trăm tám mươi thước vương hoàng gia phòng tổng thống không có các người bây giờ ở là năm trăm sáu mươi thước vương dứt lời bá dở hơi cúc liền một công ngươi nghỉ ngơi ở đâu bà dợ tiên sinh dương tiên long không khỏi phải hỏi đạo ta ở bốn mươi bảy lầu bà dợ mỉm cười nói đặc biệt cảm ơn ngài tỉ mỉ chu đáo c h i ế u cố dương tiên long vừa nói vừa chia tay ra đây là ta phải làm chúc các người chơi vui vẻ bà dợ cười nói đúng rồi h ợ p xin vương tử đại khái lúc nào đến đúng a y dương tiên long không khỏi phải hỏi đạo chúng ta vương tử trước mắt đang a gì, một khi ta nhận được hắn tin tức ta sẽ kịp thời cho biết ngài bà dợ cười nói phải vậy thì phiền thoái đưa đi bà dợ sau đó tất cả mọi người đi theo hai người tư nhân quản gia đi vào rộng rãi vô cùng phòng tổng thống người làm dô han nhìn xem bên người người làm nam nhân đạo tiên sinh không dám làm ngài kêu ta là không một là được vừa nghe tôn q u ý quý khách quản mình kêu người làm người làm nam nhanh chóng một mặt hết sức lo sợ không một cái này phòng tổng thống một ngày được bao nhiêu tiền nhìn bên trong không gian to lớn cùng với xa hoa đồ gỗ nội thất t r á n g sức dô han không khỏi phải hỏi đạo mười lăm nghìn đô la một ngày người làm nam một mực cung kính nói à, đúng rồi tiên sinh đây là mùa ế hàng giá cả đến lúc vợ q ý ba mươi ca đô la một ngày cũng được trước thời hạn một tháng đặt mua mắc như vậy d ẫ hàn không khỏi được trận to hai mắt h ắ n trong lòng định giá không sai biệt lắm ở năm nghìn đô la cơ đó vậy mà khách sạn này lại cao hơn ba lần vậy bây giờ là mùa h ế hàng vẫn là vợ quý l i n h ca đây là một mặt hiếu kỳ nói bây giờ là mùa h ế hàng bất quá bởi vì là liệp ưng đại hội duyên cớ chúng ta khách sạn đã sớm đẩy ngập khách người làm n ă m một mặt bình tĩnh nói vậy giống như các người làm việc ở đây tiền lương khẳng định không thấp chứ lịnh ca hỏi lần nữa cũng không tệ lắm bốn mươi đô la một tháng người làm n ă n nói bất quá chúng ta ở khách sạn liền đầy ba năm sau đó khách sạn thì sẽ tặng một bộ hai trăm mv nhà trọ cùng với một chiếc bm nút P7. suy nghĩ mình cùng chồng một năm bất vả xuống cũng không quá một hai triệu đô la cơ đó mà đu na nơi này khách sạn người làm đều đang có thể bắt được sắp xỉ năm trăm k đô la một năm một loại không nói được khó chịu mùi vị để cho s ô n g lên lỉnh cả trong lòng c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http h 2 i gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang gạch ngang xẻ gạch ngang than gạch ngang n ă h ư n g b trăm bảy m ư siêu cấp thân thiết phục vụ chương ba trăm bảy mươi tám siêu cấp thân thiết phục vụ cồn vơ ở d ù n g tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cái này ở giữa 560 t h ư ớ c vương phòng tổng thống bên trong tổng cộng là bốn gia đình bài mục bên ngoài phòng thêm một cái dùng chung to lớn phòng khách phòng bếp phòng giải trí cùng với gia đình dạp chiếu phim mà mỗi gia đình bài mục diện tích của căn phòng không sai biệt lắm ở 9 0 í n mươi m hai cơ đó đều là n h ạ y tầng đủ t ầ n kết cấu trên lầu là một cái 4 0 n mươi m hai trăm bảy m ư độ rộng g i ả i thị giáp phòng ngủ đứng ở phòng ngủ có thể thấy được xanh thẳng biệt khơi dưới lầu chính là phòng khách nhỏ phòng thể dục bên ngoài tổng cộng là năm mươi m h a ở nơi này ở giữa phòng tổng thống bên trong tất cả đồ gỗ nội thất đều là gỗ đặc chế phẩm thang lầu tay v ị chốt cửa nước lồng đầu những thứ này cũng mạ lên hoàng kim trong phòng tắm tất cả vệ tắm dùng cái đều là hờ m ạ c bảng bao gồm x à đông nước hoa ea uze cổ lộ biển các loại trong mỗi cái phòng đều có hai chiếc m ạ kim ai át có thể cung cấp quý khách giải trí lúc sử dụng ở trong phòng thưởng thức một lúc lâu át len lúc này mới phục hồi tinh thần lại mặt đây không tưởng tượng nổi cụ cưng nơi này tại sao có thể như thế xa xỉ có phải hay không cảm thấy cực kỳ giống thế giới nhi đồng cấm lên dạy một hướng về phía rèm cửa sổ nhẹ nhàng nhấn một cái chỉ gặp ba mặt to lớn cửa sổ sắt đất xuất hiện ở bọn họ trước mặt ngoài cửa sổ xanh thẳm trên biển khơi bay lượn vô số trắng tinh hải âu những thứ này hải âu luôn luôn còn biết khoảng cách gần bay qua khách sạn cùng bọn họ tới một lần thân mật nhất tiếp xúc không sai cực kỳ giống thế giới nhi đồng á len c ư ờ i một tiếng ngay sau đó nàng diễn cảm nhưng là trở nên có chút nghiêm túc cụ cưng hận x n vương t ử thật sự là để cho ngươi giúp tới tham gia liệp ư ơ n g đại hội sao đương nhiên là dương tiên long gật đầu một cái một mặt ôn nhu nhị vợ nhưng mà ta nói đúng như mà len t h a n h â m trở nên có chút khiếp đảm đứng lên nhưng mà cái gì thân ái dương tiên long mặt đầy không rõ ràng nhưng mà ta nói đúng như mà á len tiếp tục nói nếu như thi đấu không cầm được hạng nhất làm thế nào ha ha thấy vợ nói đúng cái vấn đề này sau đó dương tiên long không khỏi được h ở i mở c ư ờ i một tiếng tiếp theo nhẹ nhàng ô mô m vợ bà vai nói ừ, ừ, ngươi nói cái này nhưng mà vĩnh viễn không biết thành lập tại sao á len không khỏi phải hỏi đạo dương tiên long cũng không có vội vã trả lời vợ mình mà là chậm rãi đi về phía cửa sổ sắt đất nơi đó bởi vì là ta thuần dưỡng đi ra ngoài liệp ưng là trên thế giới tốt nhất có thật không á len cười một tiếng dĩ nhiên là sự thật ngươi còn nhớ được chúng ta lần đầu tiên ở k i n s a s a gặp mặt lúc vậy chỉ mánh điêu sao dương thiên long nhắc nhở vợ á len gật đầu một cái làm sao biết không nhớ được lần đó gặp mặt ngươi cứu một cô gái cho nên ta đối với ngươi ấn tượng đội được càng thêm tốt hơn đứng lên khi đó ta nếu một người đánh ba người da đen tuyệt đối là không đánh lại thua thiệt được ta mánh điêu trợ giúp ta dương thiên long không khỏi được cười một tiếng chúng rất có linh tính ngươi có tin hay không ta đem chúng t kêu gọi tới đây để cho chúng trên không trung làm một cái hình trái tim hình vẽ cho ngươi xem như thế lợi hại ạ len một mặt kinh ngạc dương tiên long gật đầu một cái một mặt tự hào nói dĩ nhiên nói xong chỉ gặp dương tiên long đẩy cửa sổ ra hướng về phía không trung tội một cái van r ộ i huýt sáo ạ len một mặt bán tín bán nghi đi theo đến bên cửa sổ một mặt không chấp mắt nhìn ngoài cửa sổ không tới một phút chỉ gặp hai cái cách gần đây mánh điêu thông suốt xuất, xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai cái con này mánh điêu hướng dương thiên long ra lệnh địa điểm nội b ắ đi chơi ạ quả nhiên có hai cái mánh điêu Ả l ẹ n mặt đầy không tưởng tượng nổi tiếp theo lại có hai cái mánh điêu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt rất nhanh cuối cùng ba con mánh điêu vậy từ không trung g à o t h é t chạy tới ở trong lòng chỉ thị hạ cái này bảy con mánh điêu rất nhanh liền trên không trung bày ra một cái đơn sơ hình trái tim t r ờ i ạ thân ái ngươi chân thực thật lợi hại liếc nhìn hạ thần kỳ một màn sau đó Ả l ẹ n không khỏi được ôm dương tiên h long hôn một cái cụ cưng ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất t ê n lặng đợi à len hôn hoàn mình sau đó dương tiên long đẫu nhiên lúc này một hồi cười để ự len không biết người xấu này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì nàng đi theo không khỏi được gật đầu một cái quả thật rất t i ế n lặng bên hai trừ tiếng gió những thứ khác thanh â m cũng không nghe được buổi tối đó chúng ta còn có thể lại tới hạ nói xong câu này nói dương thiên long một mặt sắc mắt hí nhìn mình người yêu người cái tên xấu xa này a lẹn không khỏi được cáu giận nói ngay sau đó nàng gật đầu động tác ngược lại là bàn đứng nàng ở khách sạn trong phòng ngây ngẩn một hồi thấy bữa ăn tối thời gian cũng không còn nhiều lắm dương thiên long mang a lẹn liền đi ra bài mục ở giữa ở trung tâm phòng khách nơi đó to lớn cửa sổ sát đất chỗ sophie ạ phu、Ú、nhân đang một mặt không chớp mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đẹp phong cảnh mụ m thấy m â u thân một thân một mình ở trong phòng khách ạ l ẹ n không khỏi được nhỏ giọng kêu một tiếng bọn nhỏ sophie ạ phu nhân không khỏi được trở về quay đầu mặt đầy mỉm cười nơi này như thế nào ạ l ẹ n cười đi tới rất tốt sophie ạ phu nhân gật đầu một cái c h ắ c không được ngươi phụ thân nói đu nai là một thổ hào thành phố trước kia ta còn xem t h ư ờ n g nhận là hắn có chút p h ù khoa nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy s á c s ắ c thật thật chỗ này thật sự là quá có tiền vậy sau này cũng có thể mang phụ thân tới đây xem xem ạ l ẹ n không khỏi được cười một tiếng có thể nhỏ ở mấy ngày nhưng là tuyệt không thể ở lâu dài sophie ạ phu nhân một mặt bình tĩnh nói nàng không có tiếp tục nói hết ý tứ trong lời nói này dương tiên long cùng ạ len đều hiểu thấy vậy bọn họ cũng không khỏi được gật đầu một cái vừa tối ăn chút gì sophie ạ phu nhân dương tiên long không khỏi phải hỏi nói là lầu chót không trung s ả n h bón hoa vẫn là dưới nước nhà ăn đều có thể sophie ạ phu nhân khẽ mỉm cười ừ, ưng ta cảm thấy nếu không liền trên không trung nhà ăn dùng cơm đi cùng chúng ta dùng qua bữa ăn sau đó vừa bận liền xuống lầu thay quần áo thời điểm chạm vạn tối đi bãi biển bên cũng có thể dạo chơi một chút vị ạ l ẹ n sau khi suy nghĩ một chút đề nghị đề nghị này ngài cảm thấy thế nào sophie ạ phu nhân dương thiên long đối với nhạc mẫu luôn là rất tôn trọng đề nghị này không tệ chờ một chút cho lỉnh c ả các nàng nói một chút sophie ạ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái mụ mụ ta đã cùng nàng câu thông qua chúng ta tối hôm nay liền trên không trung nhà ăn dùng cơm trưa mai là đáy biển nhà ăn vào b u ổ i trưa nhưng mà l o à i cá cửa sống động nhất thời gian ở nơi đó chúng ta có thể thấy được rất xinh đẹp bao nhiêu nhiệt đới cá phải vậy chúng ta chờ một chút bọn họ đi sophie ạ phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng trong phòng khách b ậ y bậy đầy không thiếu thức ăn đều là cao cấp thức ăn chỉ cần một cú điện thoại không một cùng không hai cái này hai cái quản g i a sẽ gặp là bọn họ đem phân p h ó sự việc toàn bộ làm xong ở trong phòng khách nán lại không bao lâu linh cạ cùng chồng johan vậy đi ra mụ mụ a len chạm b ạ n tối đi bờ biển dạo chơi một chút b ị n h như thế nào linh cạ mặt đầy nụ cười không thành vấn đề a len gật đầu một cái vậy chúng ta chờ lát nữa lại đi mua mấy kiện đồ bơi johan đây là nói johan ngươi xem ngươi liền ô út liền đi linh cạ không khỏi được cười nói thế nào thân ái d ố han đầu vóc mơ hồ để cho không một không hai giúp chúng ta là được rồi dứt lời chỉ gặp lỉnh cả cầm lên một bên mạng kim iPad, ở phía trên gõ nhẹ đứng lên tốt lắm ta đã lựa chọn x o n g mụ mụ ngươi xem ngươi lựa chọn cái gì đổ bơi dứt lời lỉnh cả đem chiếu lấp lánh nổ thẹp phục đưa cho sophie phu nhân sophie phu nhân nhận lấy vừa thấy nhất thời rõ ràng n g u y ê n lai、like、bọn hắn hết thẻ phục vụ đều có thể thông qua cái này át phát ra chỉ thị cho không một không hai nhận được chỉ thị sau đó bọn họ sẽ căn cứ nhu cầu thời gian đi làm đứa nhỏ con lại thế nào chọn bị k í nhi sophie ạ phu nhân cười đạo để cho trong bụng ta đứa trẻ vậy xem xem biệt hơi linh c ạ trêu g ẹ o nói phải vậy ta vậy chọn bi k i n i người nước ngoài ở bờ biển dạo chơi lúc lựa chọn bi k i n i là một kiện đặc biệt thường gặp sự việc bọn họ sẽ không có người hoa như vậy chiếu cổ đến cho dù là vóc người béo vệ phát tướng bà bắc trung niên h cũng biết không chút do dự lựa chọn bi k i n i à lần vậy lựa chọn một kiện bi k i n i dương thiên long cùng johan thì một người lựa chọn một cái bốn góc của m ơ i còn có thể chọn món ăn nếu không chúng ta chức ở chỗ này đem bữa ăn tối điểm tốt dựa theo thời gian đi lên như thế nào lính cả đây là lại nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu n g a H https t r e n Quang, thèn nguyện sennao chương ba trăm bảy mươi chín đại x ò a mạo mới có thể làm người tiêu tiền như r ắ c chương ba trăm bảy mươi chín đại x ò a mạo mới có thể làm người tiêu tiền như r ắ c cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình khách sạn thuyền buồm trên lầu không trung sảnh món hoa cũng không chỉ một nhà mà là có bốn năm nhà những thứ này nhà ăn phân biệt đòn ruột hải sản thịt nướng hoặc là loại nấm dĩ nhiên trong đó nổi tiếng nhất chính là đu bay hải sản trung tâm nơi này có đến từ toàn thế giới nhất là cao cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn nước úc hoàng đế cua nước pháp b ố i long hào sống nước úc tôm hùm canada giống rút ra b ạ n những thứ này đều là cùng ngày từ thế giới các nơi đến đu bé tươi đồ hải sản dĩ nhiên tiêu xài cũng là cực kỳ đắt tiền trung bình xuống không sai biệt lắm ba nghìn đô la một người rất nhanh linh cả liền bị cái này hải sản trung tâm nguyên liệu nấu ăn cao cấp hấp dẫn thấy vậy nàng không khỏi được đề nghị nếu không chúng ta bữa ăn tối dùng hải sản đi tuy nói người nhà ngày thường vậy có thể ăn được hải sản nhưng là bọn họ đều là thân ở đất liền địa khu thêm tới phi châu lạc hậu giao thông vì vậy muốn ở phi châu được ăn một lần mới mẹ đồ hải sản cơ hồ là kiện chuyện không thể nào dưới mắt mọi người có thể ở này được ăn mới mẹ cao cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn thế nào mà không làm chứ có thể sophie ạ phu nhân không khỏi được gật đầu một cái rất nhanh linh cả liền ở b ắ t lên gọi xong rồi hải sản nàng nhìn lên đồng hồ nói cho mọi người đợi thêm nửa giờ liền có thể đi lên cũng ưng bữa cơm này chúng ta mời đi thấy phong cảnh lập tức đều bị bội, bội hai tên đợt đi linh cả cũng không cam chịu yếu thế nàng kéo ã lẻn đầu ngón tay một mặt mìm cười đạo vẫn là chúng ta mời đi ạ l ẹ n cười cười nói ai các người giúp chúng ta đặt lớn như vậy một cái gian phòng ta cùng anh rể ngươi mời người một nhà ăn chút cơm lại coi là cái gì chứ lệnh cạ trong lòng có bản rõ ràng nợ ngoài miệng nói là mình mời trên thực tế nàng cũng biết tiền này đều là cái đó cường hào vương tử giấy tính tiền không cưỡng được lệnh cạ ạ l ẹ n chỉ được gật đầu một cái người một nhà khó khăn được chung một chỗ tán gẫu một chút đặc biệt là lệnh cạ mở ra nói hộp sau đó người một nhà liền vui vẻ hòa thuận hàn huyền trò chuyện một chút không biết tính sao liền hàn huyền tới dương thiên long ở ngoại ô núi cao mục trường cái gì dê bát trai núi cao mục trường đã bị các người mua linh c a mặt đầy giật mình nàng nhớ được trước mình đi qua v ệ tòa núi cao mục trường vô cùng rộng rãi diện tích c h í ít cũng có mười mấy cây số bông có thể mua v ệ tòa núi cao mục trường đủ để thấy m ộ i phu năng lực kinh tế có bao nhiêu rộng rãi vất quá rất nhanh linh c a liền một mặt nghi vấn hỏi mụ mụ ta nhớ được dê bát trai mục trường thật giống như mấy năm gần đây đã hoang vũ chứ sophie ạ phu nhân gật đầu một cái đúng vậy nơi đó mấy năm gần đây gặp nạn châu chấu vậy ta liền không hiểu các người lại thế nào mua nơi đó linh cá một mặt không hiểu nhìn mỗi mỗi cùng mỗi phu đương nhiên là trước xử lý nạn châu chấu sau đó sẽ phát triển ngành chăn nuôi gia súc dương tiên long cười một tiếng nơi đó châu chấu chứng cũng không phải là lấy v ạ n tới tính toán mà là lấy trăm triệu là nhất đơn vị cơ bản dê bác trai cũng muốn rất nhiều biện pháp vẫn là không có xử lý lịnh cạ không khỏi được thay trước mặt cái này đ ạ i xòa mạo mà cảm thấy thương tiếc chúng ta có biện pháp dương tiên long vẽ mặt thành thật nói thấy m ộ i phú như vậy cố chấp lịnh cạ tự hồ cảm giác được mình cái này hay người làm còn không có lợi lắm dứt k h o t dưới nàng liền ngậm n g lại cho chuyện tới nơi này dùng cơm thời gian cũng không còn nhiều lắm vậy ngay tại lúc này cửa vang lên thanh thúy tiếng gõ cửa dương tiên long cách cửa phòng gần đây nghe gặp ngoài cửa có tiếng gõ cửa hắn nhanh chóng đi về phía cửa mở cửa phòng vừa thấy nguyên lai là không hai người hầu gái các nữ sĩ các tiên sinh các ngươi hải sản đã nấu xong tất không hai một mặt một mực cung kính đạo người làm sao biết dương tiên long lấy làm kinh hãi mới vừa rồi nhà ăn đã cùng chúng ta liên lạc qua không hai cười nói bọn họ làm sao sẽ cùng các người liên lạc lính cà mau nói khoái ngữ đạo là như vậy nữ sĩ Bởi ở người gia cho nên vậy mà nói, người vì vụ, vậy là lựa là mà các chọn cộng cho chỉ cần các phòng tổng thống nhân quản nên tư thêm đồ không hai kiên nhẫn giải thích như thế nói tối nay bữa ăn tối là tài khoản trả tiền linh ca thuộc về biết còn hỏi không hai gật đầu một cái đúng vậy cảm ơn linh ca một mặt mỉm cười mê người trò không hai đi thôi chúng ta đi dùng cơm linh ca nói xong câu này nói liền dẫn đầu đứng lên ở trên lầu nhà ăn dùng cơm cảm giác quả thật không giống nhau từ bọn họ trô ở vị trí hướng xa xa nhìn nhìn thấy phong cảnh cùng lúc trước ở trong phòng nhìn thấy hoàn toàn khác nhau theo phòng ă n nhân viên giới thiệu nếu như thời tiết tốt từ nơi này có thể thấy á dập loan đối diện ý gian cao cấp nhà ăn nấu ra nguyên liệu nấu ăn cao cấp m ù i vị cảm giác nhưng là không giống nhau tất cả mọi người một mặt thích ý hưởng thụ món ăn ngon tới cạn ly mỗi một người ly rượu trước mặt bên trong cũng ngã chút rượu v a n g ở dương thiên long dưới sự đề nghị tất cả mọi người cũng nhẹ nhàng n h ấ p một miếng cái này cái gọi là trăm năm rượu vàng dương thiên long đối với cái này trăm năm rượu vàng đánh giá là mùi này cách dêm tiên sinh cất giữ những cái kia rượu vang vẫn là có chút trên lệch ở hải sản trung tâm dùng cơm s ắ p xỉ bốn mươi phút mọi người lúc này mới đi thang máy lại trở về bốn mươi tám lầu một vào phòng chỉ gặp năm bộ đồ bơi vừa vào thật chỉnh tề treo ở quần áo mũ nón chiến kệ mỗi bộ đồ bơi bên ngoài đều dùng anh pháp hai nước ngôn ngữ c h ư a viết đem bọn họ tên họ viết ở phía trên đồng thời các người làm còn ở phía trên nhắn lại đề nghị bọn họ bảy giờ đi vào biển bởi vì là khi đó thời tiết cùng nhiệt độ vô cùng thích hợp như vậy thân thiết phục vụ để cho lỉnh cả hơn nữa quyết định muốn làm một người có tiền thời gian đã là sáu giờ ba mươi phút lúc này nắng chiều còn chưa rơi xuống ngoài trời nhiệt độ vậy không sai biệt lắm ba mươi độ cơ đó chính là ở bãi biển bên bơi lội tản bộ tốt thời gian bọn nhỏ chúng ta nghỉ ngơi một chút bảy giờ đúng xuống lầu sophie ạ phu nhân cầm đồ bơi đạo ok hai cặp vợ chồng đều không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo cầm lên riêng mình đ ồ bơi trở lại gian phòng ở trong phòng dương thiên long cùng ạ len nghỉ ngơi một hồi hai cái miệng nhỏ trò chuyện vừa nói những cái kia ngọt ngào lời tỏ tình thấy thời gian xong hết rồi lúc này mới thay đồ bơi tuy nói bụng có chút n ô lên nhưng là cái này cũng không làm trở ngại ạ l ẹ n xinh đẹp đứng ở kiếm thử quần áo mặt trước nhìn trong kiếm mình bắp đùi phong dài đầy đạn xì ẩn bộ ạ l ẹ n tựa h ổ đối với mình trước mắt vóc người coi như hài lòng cúc cưng người thật xinh đẹp thấy vợ ở kiếm thử quần áo trước không ngừng quan sát vóc người dương thiên long không nhịn được đi tới khen cảm ơn chính là bụng có chút n ô lên ta muốn sinh sau ta hẳn sẽ không vóc người đi giảm đi Ạ l ẹ n cười nói sẽ không ngươi căn cơ vốn là rất tốt dương thiên long lắc đầu một cái vậy chúng ta đi thôi dứt lời a len liền kéo chồng tay hướng phòng đi ra ngoài l i n h cả vóc người cùng ạ l ẹ n không sai biệt lắm hai người bụng đều có chút n ô lên ngược lại là s o p h i ạ phu nhân bởi vì là hàng năm khéo léo bảo dưỡng mặc vào bikini n à n g lộ vẻ được so trước kia cũng trẻ mấy tuổi mụ mụ ngươi xem ngươi như thế đẹp chờ lát nữa nếu là có độc thân đàn ông tới đây cùng ngươi b ắ t chuyện làm thế nào l i n h cả không khỏi được cùng s o p h i ạ phu nhân mở ra đùa giỡn vậy cũng không quan hệ ta nói cho hắn ta cũng sắp là bà ngoại s o p h i ạ phu nhân cười đạo ha ha ạ l ẹ n cùng lính gà bị mẫu thân câu này dí dỏm nói không khỏi được chọc cười được lập tức vui vẻ lên đi thôi để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một chút gió biển cảm giác cả người kiện tử thịt dương tiên long không khỏi phải nói đi thân ái a len vừa nói vừa một mặt thân mật kéo chồng cánh tay ngươi xem xem ngươi gầy như vậy thừa dịp những người khác không chú ý linh cả không khỏi được oán trách nổi lên chồng lúc trước tâm tình cũng không tệ do han bị vợ như thế một oán trách tâm tình ngay tức thì lại kém liền đứng lên nhìn dương tiên long hình bóng hắn thậm chí đều có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch nang hai gạch nang ta gạch nang hoa gạch nang n g u y ẹ n gạch nang thi t r ư ờ n g ba trăm tám mươi thi v ư u vật t r ư ờ n g ba trăm tám mươi thi v ư u vật cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình mới ra gian phòng chỉ gặp người làm nam không một cùng người hầu gái không hai lại có thể vậy đổi xong quần áo bất quá bọn họ đổi cũng không phải là đồ bơi mà là cả người trắng tinh quần cụt tay ngắn cộng thêm một đôi dép nếu không cùng đi bơi lội dương thiên long cười nói cảm ơn chúng ta ở một bên phục vụ các người là được Các người làm nam i i n vẻ mặt thành thật nói phải cảm ơn nói xong dương thiên long liền đưa điện thoại di động đưa cho người làm nam tất cả mọi người chùm khăn tắm trực tiếp từ bốn mươi tám lầu đi thang máy đi tới bãi cát vừa ra thang máy chỉ cảm thấy một hồi sóng nhiệt đập vào mặt tuy nói đã là bảy giờ tối nhưng là đu mất thời tiết nhưng là không chút nào đổi được mát mẻ đu mất thời tiết rất nóng bức không sai biệt lắm sắp tối lên mười một mười hai h mới có thể mát mẻ người làm nam vội và nói bất quá bọn họ ngược lại là rất nhanh liền đi tới cao lớn cây cọ cây dưới t h n g cây có cây cọ cây che chở nhiệt độ ngược lại cũng giảm xuống một chút xíu cũng ưng cái đó nhô ra địa phương là nơi nào làm cái gì đi mấy chục mét sau đó a len đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu lại nhìn khách sạn thuyền vùng cao ốc vậy trên đỉnh một khối lớn v ư ợ trội địa phương nói từ xa nhìn lại khối kia vượt trội địa phương giống như là hồ bơi lên một cái bán cầu như nhau rõ ràng đó là máy bay trực thăng bãi đầu máy bay dương thiên long cười nói máy bay trực thăng bãi đầu máy bay a lẹn không khỏi được nho nhỏ kinh hô một chút ngay tại nàng vừa dứt lời lúc này chỉ gặp một chiếc nhẹ nhàng máy bay trực thăng từ trên mặt biển g á o thét bay tới rất nhanh cái này máy bay trực thăng liền vững vàng đ ắ p xuống trên bãi đầu máy bay này người làm phía trên này ngừng máy phí khẳng định không tiện nghi đi dương thiên long hướng về phía người làm nam hỏi người làm nam gật đầu một cái mỗi giờ ba nghìn đô、la. xem kìa đây chính là thổ hào thế giới dương tiên long t r e o kẹo nói người một nhà dọc theo đường đi ngược lại cũng đi không hề mau bọn họ vừa đi vừa thưởng thức chung quanh phong cảnh cùng bọn họ đi tới bãi cắt lúc này lớn như vậy trên bờ cắt đã có không ít du khách có hưởng thụ nắng chiều tắm có chơi bãi cắt bóng t r u y ề n có chơi xa đại bảng còn có lái mổ toạc bùa ạt ở trên mặt biển tận tình rong ruối ở chỗ này trên thế giới tất cả màu da loại người cũng có thể thấy bao gồm cùng dương tiên long vậy người d a bảng dương tiên long còn chú ý tới trừ chút ăn mặc bảo thủ đổ bơi bên ngoài cơ hồ tất cả phái nữ đều mặc chiếc bikini trong đó không thiếu trọng tải khổng lồ trung niên mập ra phái nữ một cái trong đó trọng tải không sai biệt lắm hai một trăm năm mươi kg nặng phái nữ đem mình thân thể đặt ở một cái tuổi tắc nhìn như bất quá hơn hai mươi tuổi vòng giải trí trên mình vòng giải trí lại là mặt đầy hưởng thụ cụ cưng cái này bãi cắt thật rất thoải mái a lẻn chân ở nho nhỏ b i ể n trên xạ lòn đạp hết mấy bước tiếp theo quay đầu lại nói dương thiên long gật đầu một cái lúc trước hắn cha hỏi qua cái này bãi cắt cũng không phải là thiên nhiên hình thành mà là cường hào cửa lần nữa dùng đô la đắp đi ra ngoài vì vậy cái này các m i ệ n g đều là từ thái bình dương hoặc là đông nam á hải đảo quốc gia vào biên tới hai cái người làm một người xách hai đứa nhỏ cái dương theo sát phía sau dương thiên long biết trong đó hai cái là chữ v ậ t dương còn như ngoài ra hai cái màu trắng cái dương h ắ n ngược lại là không biết các nữ sĩ các tiên sinh nơi đó đã là các người chuẩn bị xong ghế nằm các người có thể ở trên ghế nằm nghỉ ngơi cũng có thể xuống biển bơi lội ngoài ra chúng ta vậy chuẩn bị thức uống như có nhu cầu tùy thời có thể phân phó chúng ta người làm nam một mặt lễ phép nói ngay sau người làm nam vừa giới thiệu dương thiên long lúc này mới hiểu ngoài ra hai cái màu trắng cái dương lại là tay cầm điện tủ lạnh đi thôi hãy đi trước hoạt động một chút thích ứng một chút nơi này khí hậu chúng ta lựa chọn nữa xuống biển dương thiên long vừa nói vừa hoạt động gân cốt đi tới ghế nằm bên tất cả mọi người đều phải sao ngồi xuống hoặc hoặc là nằm xuống chuẩn bị trước thật tốt hưởng thụ cái này vi hơn gió biển sau xuống lần nữa biển hai cái người làm vẫn giống như là theo đôi như nhau theo sắt ở phía sau bọn họ này không một có hay không có ca dô h a n nhìn người làm nam hỏi người làm nam gật đầu một cái ngay sau đó liền đem t i ệ n mang theo thức điện tủ lạnh mở ra từ bên trong cầm một chai c o ca cho johan đi johan chúng ta xuống nước đi ở ghế nằm g ẩ n ra nơi đó hơn mười phút sau thấy johan cũng đem c o ca uống xong hết rồi dương thiên long không khỏi phải nói ta mới uống xong thức uống cùng ta tiêu hóa một chút johan cũng không muốn cùng dương tiên h long cùng nhau xuống biển hắn chỉ được tìm một cái cớ thức t ự đạo phải vậy ta t r ư ớ c xuống nước cho ngươi dò xét dò xét nước cấm dương thiên long vừa nói vừa đem khăn tắm đặt ở trên ghế nằm hoạt động gân cốt hướng bờ biển đi tới ở biển khơi nô đùa chơi đùa người nhiều hơn trong đó không thiếu d â u vai hàm á d ậ p người đàn ông những thứ này cường hào bên người luôn là oanh oanh yến yến vây quanh không thiếu tóc vàng mắt xanh vóc người nóng bỏng cô gái đi tới bờ biển lúc này chỉ gặp một cái sóng nhẹ nhàng gọi lại nguyên bản lấy là nước biển này có thể sẽ có chút lạnh nhưng là dương thiên long không nghĩ tới nước biển này vẫn còn có chút ấm áp xem ra á d ậ p mặt trời so phi châu hơn nữa c â y độc liên hợp với nước biển đều có chút nhiệt độ này thân ái cái này biển nhiệt độ của nước cũng không tệ lắm dương thiên long hướng về phía cách đó không xa ạ lẻn lớn tiếng nói rất nhanh a glen liền đáp lại biết thân ái ngươi chơi trước bọn chúng ta vừa đưa ra thấy vợ các nàng còn phải chờ một chút xuống lần nước biển dương tiên long gật đầu một cái ngay sau đó xoay người hướng biển khơi đi tới một cái sóng lần nữa đánh tới đợt sóng v ă n g lên nước đem hắn q u ẩ n bơi cũng thấm ức không thiếu phúc thông dương tiên long đi mấy bước thấy trước mặt vùng nước trở nên có chút sâu đứng lên hắn dứt khoát một cái nhảy thẳng chui vào trong nước biển nháy mắt tức thì trước mắt hắn ánh mặt trời bị trong suốt nước biển thay thế mấy cái nhiệt đới cá nhỏ hạnh một chút từ trước mặt hắn nhanh chóng xem qua thấy ở gần biển đất còn có thể thấy đẹp như vậy cá bước biển dương thiên long ở bên trong đầu lần nữa tin chắc nơi này nước biển chất lượng vô cùng không tệ ở trong nước biển lặn bị liền chừng 1 0 m cảm giác được có chút không thở được sau đó dương thiên long lúc này mới lập tức nổi lên mặt nước này xoáy ca ngay tại đầu hắn mới vừa nổi lên mặt nước lúc này đ ố n g nhiên lúc này bên người một cái thanh nhâm vang lên tìm theo tiếng vừa thấy chỉ gặp một cái cô gái bi k i n i đang một mặt tận tình đưa mắt nhìn mình người khỏe đ u ố t mặt một cái lên nước biển dương thiên long cười một tiếng xoáy ca ngươi vóc người này có thể thật không tệ cô gái bikini có chút nóng tình như lửa cảm ơn ngươi cũng không tệ dương tiên long có chút lúng túng nói ngươi nói đây đối với sao cô gái bikini vừa nói vừa cố ý d u n g mấy cái trước ngực không khí không không ta không có ý đó dương tiên long liền đ ộ i vàng khoắt tay không quan hệ cô gái bikini xông lên hắn chấp mắt một cái ta còn lấy là các người người đông á đều là giàu mơ chú hai ngày hôm nay thấy được ngươi ta mới phát giác được nguyên lai、like、còn có biêu vật vừa nghe trước mặt cái này diêm dúa cô gái bikini lại đem mình so làm biêu vật dương thiên long không khỏi được cảm giác được cả người trên dưới một hồi nổi da gà ơ c ò n ăn mặc quần bó sắt nha ở dưới nước cô gái bikini tay không khỏi được hướng dương thiên long phía dưới nơi đó mỏ m ậ m tới mắt xem sẽ bị nàng được như ý dương thiên long nhanh chóng hướng lui về sau hai bước xin lỗi phải không cô gái bikini tiếp tục khách sạn 5408 g i a n phòng tiếng gõ cửa ba dài một ngắn buổi tối ta chờ ngươi bao ngươi thoải mái nghiêng nghiêng nói xong chỉ gặp cái này cô gái bikini vừa hướng hắn ném một ánh mắt quyến dụ sau đó liền đ ậ nàng vậy ngạo nhân hung khí hướng bên bờ đi tới suy nghĩ mình mới vừa rồi lại có thể bị một cái lượng lớn ngoại quốc cô gái đổ dỡn dương thiên long không khỏi được cười khổ một hồi ngay sau đó hắn lại chui vào sạch sẽ trong nước biển c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé httv 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ngang vo gạch ngang chi gạch ngang t o n chương ba trăm tám mươi mốt lại có thể ở chỗ này cũng có thể gặp phải e v a chương ba trăm tám mươi mốt lại có thể ở chỗ này cũng có thể gặp phải e v a cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở biển khơi thích đi vui chơi thỏa thích liền một lúc lâu cho đến chuẩn bị trở về lúc này dương thiên long lúc này mới chú ý tới vợ cùng nhạc mẫu các nàng vậy xuống nước thấy vậy hắn nhanh chóng lướt đi qua thân ái vừa gặp trước người yêu bơi tới ạ len không khỏi được cười một tiếng như thế nào có phải hay không cảm giác mình giống như con cá mà như nhau dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó hỏi nước này ấm như thế nào có thể thích đứng đi có thể thích đứng không tính là lạnh nói xong á len liền hướng trước mặt đi mấy bước vậy chúng ta hướng trước mặt nơi đó bơi đi như thế nào dương tiên h long chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cắm ở trong nước một cây c ộ t cờ hảo nha á len cũng là bơi lội cao thủ ở công ty hàng không huấn luyện lúc này thì phải cầu mỗi một cái nữ tiếp viên hàng không nhất định phải biết bơi lội nàng gái này cả người coi như không t ệ bơi lội công phu chính là vào lúc đó rèn luyện ra rất nhanh hai người liền đồng tâm hiệp lực hướng cây kia cột cờ bơi đi không tới hai phút liền đồng loạt đi tới nơi của cờ nơi này phong cảnh chân thực quá đẹp tự giác có chút mệnh mọi ạ l ẹ n lựa chọn ngước định quả thật sau này chúng ta thường xuyên tới nơi này như thế nào dương thiên long cười nói nguyên bản lấy làm vợ sẽ một hớp đồng ý ai ngờ nàng nhưng lắc lắc đầu nói c ũ n gừng loại này thổ hào thế giới vẫn là được rồi ta cảm thấy lợi lâu chúng ta giá trị quan cũng sẽ xảy ra vấn đề thấy vợ thật tình như vậy nói một chút dương thiên long cũng không khỏi được gật đầu một cái phải vậy chúng ta đi ngay k h á c địa phương xinh đẹp ừ ạ l ẹ n hướng về phía chồng nhẹ nhàng gật đầu một cái mà dương thiên long vậy thừa dịp đem mới vừa rồi đạp nước biến thành nước định hơn nữa đưa tay cùng ạ lẹn tay kéo c h u n g một chỗ hai người một mặt không nhanh không chậm hướng bên bờ hồi lội qua đi ở trong nước lại bơi một lúc lâu tất cả mọi người đều cảm giác được có chút mệt mỏi đi tới ghế nằm bên lúc này các người làm nhanh chóng cầm ra khăn tắm hai tay một mực cùng kính đưa cho bọn hắn trong miệng còn không quên nói tiên sinh nữ sĩ mời chú ý thân thể dù sao cũng đừng bị cảm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi một hồi không đúng sao cũng đừng bị cảm ở trên gh nằm nghỉ ngơi một hồi hắn không nhận biết vậy không có hứng thú con gái thời là một vóc người nóng bỏng tóc vàng cô gái bikini hắn biết hơn nữa cũng không phải là lúc trước hắn cái đó em gái nóng bỏng mà là biến mất thật lâu heva chỉ gặp heva cầm trên tay một chai tinh dầu đang cho v ậ y tiểu lão đầu trên l ư n g sức hai người vừa nói vừa cười cho người một loại tình nhân hoặc là quan hệ vợ chồng cảm giác nhưng là trực giác như n g là nói cho dương tiên long e v a khẳng định cùng cái đó nam không phải tình nhân hoặc là quan hệ vợ chồng bởi vì là hắn mới vừa rồi chú ý tới một chi tiết đó chính là đàn ông tia tay dê s ồ m đang s ở hướng e v a b ắ p đ u ổ i lúc này e v a không khỏi được hướng sau rời một chút thân thể nàng đang trốn tránh tiểu lão đầu này chấm mút e v a làm sao xuất hiện ở nơi này nàng tới nơi này lại là làm gì bên trong đầu một chuỗi dấu hỏi đem dương tiên long suy nghĩ cũng không khỏi được mang theo đứng lên e v a cho tiểu lão đầu trên l ư n g sức lên tinh dầu sau đó lại cho tiểu lão đầu xoa bóp một lúc lâu rồi mới từ trên bờ cắt bỏ dậy chỉ gặp g a ba cho tiểu lão đầu nói mấy câu sau đó liền hướng một bên phòng rửa tay bước nhanh tới cũng ưng ta đi chuyến phòng rửa tay dương thiên long hướng về phía một bên vợ nhỏ g i ọ n g nói a l ẹ n gật đầu một cái dương thiên long bước nhanh hướng phòng rửa tay đi tới không ngờ chờ hắn đi tới cửa phòng rửa tay lúc này g a ba đã sớm vào phòng rửa tay cũng may phòng rửa tay nơi này cây cọ cây cùng với chung quanh những thứ khác thực vật rất là rậm rạp dương thiên long ngược lại cũng không buồn bị vợ phát hiện chờ đợi không tới hai phút một bóng người quen thuộc từ đối diện phòng rửa tay đi ra làm hắn ánh mắt cùng g a ba đối mặt thời điểm ở chung với nhau dương thiên long rất rõ ràng cảm thấy eva ánh mắt bên trong một hồi s ố c xếp eva thử cúi đầu đi t r ố n tránh cái gì không ngờ nhưng là bị dương thiên long nhẹ nhàng kêu một tiếng eva dương thiên long nhìn eva một mặt nghiêm túc nói eva làm bộ không có thấy được hắn như nhau mà là tự nhiên hướng bãi cắt đi tới dương thiên long không nói gì thêm mà là ánh mắt lấp lánh nhìn c h ă m c h ă m eva rời đi hình bóng eva sau khi đi mấy bước n g ẫ nhiên bây giờ lập tức quay đầu lại một mặt bình tĩnh nhìn dương thiên long ngay sau đó nàng tận lực thấp giọng nói hoa hạ lòng bây giờ mười giờ tối ta ở trên trời chiếc cùng ư ơ i eva thành ấm tuy nhỏ nhưng là lại à l bị dương thiên long nghe cái tránh hắn không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó cũng là đi bộ hướng ghế nằm chạy đi đ â u đi đang cùng nghe va sát vai mà qua lúc này dương thiên long cũng không quay đầu lại tựa như không nhận biết ghế va như nhau trở lại ghế nằm nơi đó sắc trời đã dần dần tối xuống gió biển vậy trở nên có chút lớn lên thấy vậy sophie phu nhân đề nghị trở về phòng tất cả mọi người cũng đều dạo chơi mệt mỏi vì vậy sophie phu nhân một đề nghị tất cả mọi người không khỏi được toàn bộ đồng ý trở trở lại trong phòng lúc này bóng đêm đã tối hẳn xuống vào giờ phút này đã là buổi tối chín giờ hơn mười chia tay kéo màn cửa sổ ra nhìn cách đó không xa thành phố sớm bị vô số đủ mọi màu sắc ánh đèn nơi trang sức đây đối với cường hào cửa mà nói phong phú sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu vợ ả len đi trước trong b u ồ n tắm sông lên tắm một cái thân thể cái này mới đi ra cụ cưng n g ư ơ i muốn không muốn cũng đi rửa một chút Ả len cười đối với chồng nói được dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó vậy đi vào rộng rãi phòng tắm ở bên trong hưởng thụ vọn cái tắm nước nóng cụ cưng n g ư ơ i điện thoại ngay tại dương thiên long mới vừa ngâm hoàn tắm rửa chuẩn bị thổi khô tóc lúc này bỗng nhiên lúc này điện thoại di động reo ai dương thiên long nhanh chóng dùng khăn lông xoa xoa tóc có n ư ớ c là bạ dở tiên sinh ác lèn nói bạ dở dương thiên long cầm điện thoại di động lên vừa thấy đã là chín điểm bốn mươi bạ dở tiên sinh ngài khỏe dương thiên long cười nói hoa hạ long ngài khỏe ở chỗ này ta cho ngài báo cáo sự kiện chúng ta vương tử điện hạng bạ dở vẫn không nói gì liền bị dương thiên long cắt đứt nếu không ta đến ngài gian phòng tới nói đi cái này được rồi bạ dở gật đầu một cái cũng tưng ta đi bạ dở gian phòng một chuyến rất nhanh sẽ trở lại dương thiên long nhìn vợ đạo a len gật đầu một cái phải ngươi đi đi sớm một chút cũng được ta c h ờ một chút cho bé cưng đọc một chút cô bé lọ lèm câu chuyện được nói xong dương thiên long nhẹ nhàng ở người yêu trên c h á n hôn một cái thổi khô tóc mặc xong quần áo dương thiên long đi ra khỏi phòng lúc này hắn ở cửa cũng không thấy các người làm mở ra thang máy đầu tiên là xuống lầu dưới bà dở gian phòng bà dở nói cho hắn chiều mai hợp x ỉ n vương tử đến đu ngay đi theo bà dở lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó thấy thời gian xong hết rồi dương thiên long quả quyết cáo từ ở trong thang máy hắn quả quyết đem nút tớn ấn, ấn vào năm mươi sáu mấy con số này thang máy đang nhanh chóng lên cao phía trên con số vậy đang không ngừng chất động đống nhiên lúc này thang máy ở năm mươi b ố vị trí này ngừng lại cửa thang máy sau khi mở ra ngay sau đó một bản diêm rúa khuôn mặt xuất hiện đối diện với hắn khi vưu vật c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé httv hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang che gạch ngang tao gạch ngang thống c h ư ờ n g ba trăm tám mươi hai xinh đẹp gián điệp thương mại t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai xinh đẹp gián điệp thương mại c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao rút mình cái này một mặt diêm dúa cô gái chính là chạm v ạ n g ở trên bờ cắt dương thiên long cái đó tóc vàng cô gái bi kín nhi n g ư ờ i khỏe dương thiên long một mặt lúng túng cười nói bà bối đi nơi nào ta nhưng mà ở năm nghìn bốn trăm linh tám g a n phòng ngươi có phải hay không đi nhầm cô gái liếc mắt đưa tình đạo ta đi trên lầu làm một chút sự việc dương thiên long khắt chế mình tâm tình nói trên lầu làm việc cô gái không khỏi được khẽ m ỉ p cười đúng vậy ngươi đâu dương thiên long không khỏi phải hỏi đạo ta xuống lầu cô gái vừa nói vừa không khỏi được hướng hắn đến gần trên người mùi nước hoa cũng là đập vào mặt tạm biệt cũng may năm mươi b ố lầu cách lầu năm mươi sáu cũng không xa chỉ gặp thang máy vừa dừng lại dương thiên long trốn tựa như chạy ra thang máy ha ha người cái này tiểu bà bối chạy nhanh như vậy chẳng lẽ sợ ta đem ngươi ăn hắn sau lưng chuyển đến cô gái ha ha lãng tiền đạm tiếng cười ở lầu năm mươi sáu đi thông lầu chót thang lầu cũng không có tìm chỗ hòn này khách sạn thuyền b ư ớ m ở năm mươi sáu tầng trở lên còn có một tòa tương tự thuyền bướm tháp lầu làm là điều khác lúc này lầu năm mươi sáu trong hành lang chứ thỉnh thoảng có mấy cái gian phòng đèn sáng bên ngoài còn lại gian phòng một mảnh đèn nhánh t ố t ở trong hành lang đèn làm một mực mở dựa theo đầu tường nhắc nhở dương thiên long ung dung đi tới thiên thai thiên thai không gian rất lớn gió biển cũng không nhỏ thua thiệt được đang đến gần bờ biển một bên có tòa kia tương tự thuyền bướm tháp lầu điêu khắp năn g tre nếu không nơi này gió biển sẽ lớn hơn trên sân thượng tĩnh lặng nếu không phải chung quanh trồng trọt cao lớn nhiệt đới tiểu mục vậy chung quanh mấy nóc nhà chọc trời ánh đèn tuyệt đối sẽ đem thiên thai nơi này, chiếu thoải mái, bất mắt nơi này độ sáng chỉ có từng kia tồn tại một hồi gió nhẹ thổi qua rậm rào, rào thanh âm trừ này bên ngoài tựa hồ lại cũng không có những thứ khác tiếng vang thời gian vừa mới tới mười điểm dương thiên long bốn phía nhìn xem cũng không có phát hiện e va bóng người chẳng lẽ bị sáng trói điểm dương thiên long không khỏi được n h ữ n mảy một cái hoa hạ long đột nhiên ngay tại lúc này một cái thanh â m quen thuộc v ă n g lên chỉ gặp e va từ một bên tây tối rậm rạp hạ đi ra e va dương thiên long một mặt bình tĩnh nhìn e va người quả thật rất chính xác hoa hạ long e va cười cười nói cảm ơn n g ư ờ i cũng vậy dương thiên long gật đầu một cái t r như vậy đi ra phu nhân ngươi có thể hay không g e n e v a không khỏi được cười nói ngươi thấy được vợ ta các nàng e v a gật đầu một cái nhìn thấy phu nhân của ngươi hẳn ốm bầu bên cạnh cái đó có chút ngạo khí người phụ nữ hẳn là chị nàng một cái khác bảo dưỡng khéo léo phụ nhân hẳn là nàng mâu thân đúng không dương tiên long gật đầu một cái ngươi thật là thật lợi hại nếu như không có chút khả năng này ta cái này gián điệp thương mại liền chẳng làm e v a trong lơ đãng đem mình thân phận đơn lộ ra gián điệp thương mại dương tiên long một mặt xi、si、ngóc nhìn e v a làm sao có phải hay không cảm thấy có chút sợ hãi e v a không khỏi được cười một tiếng ngay sau đó nàng gỡ bớt ư sớm bị gió biển thổi rối loạn mái tóc yên tâm đi mọi người ta cũng có thể sẽ đi tổn thương duy chỉ có ngươi e v a thanh â m cũng không lớn nhưng là dương tiên long từ nàng trong lời nói vẫn cảm nhận được vạn phần lôi đình lực đặc biệt là duy chỉ có ngươi b à chữ tại sao trừ ta dương tiên long không khỏi được cười một tiếng hắn thật ra thì sớm cũng cảm giác được e v a thân phận cùng người khác bất đồng bất quá không nghĩ tới nàng sẽ là gián điệp thương mại bởi vì là ta cái mạng này là n g ư ờ i cứu e v a gần từng chữ các người hoa hạ có câu nạn ngữ gọi là tích thủy c h i ân làm lấy dung tuyển tương b à o dưới mắt ta thiếu ngươi cũng không phải là cái gì tích thủy c h i ân mà là cứu mạng t ì n h cho nên những người khác ta đều có thể tổn thương duy chỉ có ngươi cảm ơn dương tiên h long ngược lại cũng không ở e ê ba trước mặt cảm thấy sợ bởi vì là hắn đã sớm biết e ê ba tính cách cùng n ó n g này cho nên ngươi lần này tới đu nai cũng là vì làm gián điệp thương mại dương tiên h long không khỏi phải hỏi đạo e ê ba gật đầu một cái dĩ nhiên nếu không ta sẽ cho cái đó lao già khả ngăn nhiều như vậy ở vũ lao đầu kia ngươi biết là ai sao dương tiên long không biết hỏi thật ra thì hắn trước ở bãi biển thấy e v a một khắc kia hắn đã len lén đem vậy tiểu lao đầu tấm ảnh bố tới mới vừa đến bạ giờ gian phòng lúc này còn đặc biệt hỏi bạ giờ một chút bạ giờ nói cho hắn vậy tiểu lao đầu là nhật nhĩ mạn phục hưng sưởng thuốc ông chủ dĩ nhiên biết t i ê n t i ê n là một sưởng thuốc ông chủ e v a một mặt t ung dung ta đến gần hắn chính là vì một cái sinh vật thuốc lửa tới vậy ngươi được tới tay sao dương tiên long không khỏi phải hỏi đạo e v a một mặt mỉm cười gật đầu một cái dĩ nhiên tới tay văn t i ệ n cùng dạng bốn đã bị ta lấy được rồi chờ ta lát nữa liền sẽ rời đi đu nay cho nên để lại cho chúng ta bây giờ đối thoại thời gian không nhiều lắm vậy ngươi đi thôi dương tiên long đ ỗ n g nhiên lúc này nói đi ê ba lấy làm kinh hãi nguyên bản lấy là dương tiên long sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề ai ngờ dưới mắt tên l y nhưng là để cho mình rời đi nếu như bị bọn họ phát hiện ta lo lắng ngươi không cách nào rời đi dương tiên long cười một tiếng yên tâm đi ta từ có biện pháp ê ba một mặt tự tin nói hoa hạ long ngươi là một người hiền lành ở trước khi đi ta muốn ta được nhắc nhở ngươi một chút bỗng nhiên lúc này ê ba một mặt nghiêm túc nói nhắc nhở ta cái gì dương thiên long một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt e v a bằng cảm giác e v a sẽ nói ra đảng đầu lâu sự việc quả nhiên e v a nhắc tới đảng đầu lâu sự việc nguyên lai giáo sư bợ lạ kệ đi rừng mưa nhiệt đới vì tìm một loại để cho tế bào biến dị thực vật một khi tìm được loại thực vật này bọn họ liền có thể đem loại thực vật này dùng đến lâm sàng bắt trước đến lúc đó nhân loại tuổi thọ kéo dài dài liền không còn là thần trong lời nói câu chuyện mà bợ lạ kệ hai người đệ tử đều là đảng đầu lâu thành viên ở giáo sư bợ lạ kệ sau khi mất tích bọn họ sắp tối tay nhắm ngay ê ba đang khi bọn hắn ở rừng mưa nhiệt đới bên bờ ra tay lúc này không ngờ lại bị địa phương những cái kia người da đen côn đồ đổ cho đội chạy nguyên bản lấy là những cái kia người da đen côn đồ là hiền lành ai ngờ bọn họ cùng bờ l à kệ hai người đệ tử không sai bị lắm thấy eva sắc đẹp sau đó chuẩn bị tiền dâm hậu sát ngươi không phải nói vậy loại thực vật ở amazon sao dương tiên long không khỏi phải hỏi đạo amazon eva khẽ mỉm cười amazon cái loại đó là thuần t h í cỏ bất tử vậy ước chừng tồn tại ở chú của ta câu chuyện bên trong nhưng là công gô rừng mưa nhiệt đới loại này thì không phải nó có thể thả ra các loại các dạng kỳ và tia bây giờ khoa học kỹ thuật trên căn bản có thể đúng không cùng ba đoạn tia tiến hành che giấu đến lúc đó chỉ cần để cho tế bào trì h o ã n giả yếu tia ứng dụng vào trên thân thể con người là được có thần ký như vậy dương tiên long không khỏi phải hỏi đạo ê ba gật đầu một cái dĩ nhiên nếu không ta sẽ đi theo bọn họ đi c ô n g g o r ừ n g mưa nhiệt đới bất quá thật đáng tiếc vậy loại thực vật chúng ta lần đó đi cũng không có tìm được vậy có thể là truyền thuyết ước chừng tồn tại ở câu chuyện giảm truyền thuyết dương tiên long không khỏi được cười nói vậy mà ê ba nhưng một mặt khẳng định lắc đầu một cái ta dám khẳng định vậy tuyệt đối không phải truyền thuyết tại sao dương thiên long vẽ mặt thành thật nhìn e ba cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https 2 2 i hai gạch chéo tren com gạch chéo xì ở rạch nang pham gạch nang quy gạch nang tộc chương ba trăm tám mươi ba có thể so với hollywood kịch bản chương ba trăm tám mươi ba có thể so với hollywood kịch bản cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bởi vì là không chỉ một người phát hiện qua loại thực vật này nhưng là bọn họ đang đào loại thực vật này thời điểm đều thất bại bởi vì là bọn họ đem thực vật cành khô cho làm phá ê ba vẽ mặt thành thật nói sau đó thực vật chết dương thiên long b ậ t thốt lên không e v a lắc đầu một cái thực vật không có chết người chết rồi chính là bởi vì là những cái kia các loại c á c dạng kia dương thiên long không khỏi được liên tưởng đến e v a nói những cái kia kia đúng vậy ngươi hẳn biết rừng mưa nhiệt đới địa khu là sao rơi rơi xuống nhiều nhất địa phương bất đồng vẫn thạch bên trong thành phần không giống nhau chúng ở trên trời rơi xuống quỹ tích vậy không giống nhau bất kỳ sự vật gì đều có trí nhớ chức năng hấp thu vẫn thạch bất đồng thành phần vậy loại thực vật vậy lặng lẽ bây giờ phát sinh biến dị đây cũng là vậy loại thực vật tại sao có thể có nhiều như vậy tia duyên cớ vậy ẻ mặt thành t h t nói. v ậ loại thực vật cái dạng gì? Dương gì? trước h i ê n Long ấ bất t tò ta ta thể là lỗi, mò. Xin lỗi, ta cũng không có gặp qua. Bất quá đại khái giáng cũng không nói n qua, có có cho gặp quá vẻ ơ ngươi Dương i miễn loại Nói Thiên thời hiện lầm một xem. mưa chúng. Long bên trong đầu nhất thời hiện ra hắn ở rừng mưa nhiệt được đó, đào đầu thực chút thấy vật vậy sau ra ở i bên bờ nhìn thấy á các, các quái c thực thực trước loại loại dạng kỳ vật. vật Vậy loại thực vật trước mắt trên quốc tế còn không có chính thức đặt tên bởi vì là chỉ có số rất ít người biết bất quá chúng ta vậy đem nó gọi là biến dị người tướng mạo cùng cây có gai không sai bị lắm nhưng là đầu nhưng là sò cây có gai lớn hơn gốc rễ của nó phạm vi bao trùm vậy ở dưới đất hai em mở chừng hê ba đem biến dị người đại khái dáng vẻ cho dương thiên long nói một lần rất nhanh dương thiên long liền trong lòng lắc đầu một cái nói thật hắn còn thật không có gặp qua loại thực vật này vậy các ngươi không chuẩn bị đi tìm dương tiên h long không khỏi phải hỏi đạo hê ba khẽ mỉm cười biết những thực vật kia phân bố trí địa khu giáo sư bợ lạ kẹ đều không thấy chúng ta ai cũng không tìm được các người lúc ấy không có tiêu định và độ dương tiên long không khỏi phải hỏi đạo hê a lắc đầu một cái chỉ có giáo sư bợ lạ kẹ có bọn họ đoàn đội cũng chỉ cho phép ăn có ta có thể chui vào cũng coi là rất giỏi vậy ngươi hiện đang đến gần phục hưng ơ s ư ở n g thuốc ông chủ cùng cái này có quan hệ sao dương tiên long có chút hiếu kỳ e v a lắc đầu một cái không có bất kỳ quan hệ cái này là hai chuyện khác nhau ta chỉ là một gián điệp thương mại ông chủ để cho ta làm gì ta liền được làm gì không quá ta có thể nói cho ngươi một khi phục hưng ơ s ư ở n g thuốc thuốc ngựa bị chúng ta dùng cho lâm sàng có lẽ thế giới này sẽ phát sinh biến hóa rất lớn hy vọng càng đổi càng tốt sao dương tiên long một mặt bình tĩnh nói e v a cũng không trả lời hắn mà là khẽ mỉ cười nhìn e v a mặt mày vui vẻ dương tiên h long cảm giác được mình rất khó đem nàng cùng cái gọi là gián điệp thương mại liên hệ với nhau chí ít ở trước mặt mình e v a vô cùng chân thành e v a ta còn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi dương tiên h long đống nhiên lúc này nghĩ tới ở b ù i nị á bệnh viện chữ thập đỏ cái đó cùng e v a giống nhau như lúc vị dị nữ y tá vấn đề gì e v a cười nói dương tiên h long gần từng chữ ngươi có phải hay không có cái cùng ngươi giống nhau như lúc t ỷ t ỷ hoặc là m u ộ i m u ộ i ngay tại lời của hắn vừa dứt lúc này đống nhiên lúc này thiên thai cựa truyền đến một hồi tiếng vớt chân m ộ náo gây go ta được đi dứt lời chỉ gặp ghê ba một cái tiêu chuẩn nhảy tư thế dọc theo tháp lầu nhanh chóng leo nhảy lên nơi này có người cửa sông vào người cầm trong tay đèn tin siêu sáng đồng bắn thẳng về phía liền dương thiên long tạm thời bây giờ dương thiên long chỉ cảm giác được mình ánh mắt hoàn toàn không mở ra được là người đàn ông cầm đầu to con một mặt tức giận nói trước đem hắn b ắ t lại không nói lời nào tên này người to con đem dương thiên long cho vây quanh vây lại những người này trong tay đều cầm mang theo ống hãm thanh xuống lục ngươi thấy được một cái biểu từ sau cầm đầu tráng hắn ra trắng phun nước miếng đạo ai dương thiên long không khỏi phải hỏi đạo một cái người da trắng gài điếm d a được giống như là kỹ tiền vai nữa một dạng người to con nói lần nữa xin lỗi ta không có thấy được dương tiên long túi đầu nói hắn thấp đầu nguyên nhân rất đơn giản cái này đèn tin siêu sáng chiếu hắn ánh mắt căn bản xem không thấy phải không người to con vừa nói vừa hung hãn cho dương tiên long bụng một quyển cái này bất ngờ không kịp đề phòng một quyển đánh hắn không khỏi được nặng nghề thở hồn hển liền một chút không để cho ngươi thường điểm ta quả đấm ngươi là sẽ không nói thật chứ người to con một mặt hung hãn nói chúng ta xem qua theo dõi cái con điếm căn bản không có xuống lầu nàng là ở trên trời chiếc mà ngươi nhưng nói không có thấy được nàng mẹ tự tìm cái chết ta thật không thấy ngươi nói người dương thiên long tự biết h ả o hán không ăn thua thiệt trước mắt thú chi mình cả người trên dưới bị mấy cây súng lục để trước đám người này nhìn như cũng là thuộc về người tới không tốt cái loại đó không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hẳn là phục hưng s ư ở n g thuốc ông chủ thủ h ạ vậy ngươi đặc biệt một người ở thiên thai làm gì người to con cầm trong tay súng lục trực tiếp để ở dương thiên long trên cổ người làm ta đếm tới năm nếu như ngươi không nói thật ta liền một súng đánh nát cổ họng của ngươi người to con nói xong liền mở khóa an toàn ngón tay đã bỏ vào cỏ súng nơi đó một hai ba bốn ở nơi này tên cường trắng thì phải kêu lên năm lúc này đ ố n g nhiên lúc này cửa một thanh em người phụ nữ c h u y ể n tới các người đám ngu xuẩn này làm gì đám người này s ứ n g sốt một chút ngay sau đó đem mới vừa rồi còn sáng loáng súng lục hướng áo quần chỗ thu bể. người con điếm này người tới làm gì người to con hung tận hướng về phía người phụ nữ kia nói dương thiên long vậy nhìn thấy người đến đây chính là cái đó một mực quản hắn kêu bưu vật diêm dúa cô gái người con mẹ nó mới là gái điếm cô gái tơ không sợ h ã i chút nào cái này một em m ở chín người to con lớn tiếng giống lên ta lên là khách ta phục vụ người quý khách người to con lập tức có chút bối rối nói nhảm sao vị tiên sinh này là khách ta cô gái mặt đầy khinh thường các người đem ta quý khách vậy ở trong làm gì ta nói cho ngươi nếu là chờ lát nữa ta cùng khách ta đánh giá tiền chiến lúc này hắn vậy việc không cứng nổi ngươi có thể được dùng miệng cho hắn làm cứng rắn đánh giá chiến người to con không khỏi được lần nữa lấy làm kinh hãi đây là người to con bên người một người nhỏ giọng nói đại ca cái này gái điếm là khách sạn cao cấp kỹ nữ ở khách sạn một mực có cái gia phòng n g ư ờ i chắc chắn người to con không khỏi phải hỏi đạo ta chắc chắn tên g h i ê mặt đầy khẳng định thừ các người còn mẩn ra ở chỗ này làm gì chẳng lẽ muốn lao nương cho các người hiện trường là ít dễ ảm cô gái đi tới người to con bọn họ bên người không khỏi được một mặt nổi nóng g a i điếm các ngươi khẩu vị thật là nặng ở trên sân thượng đánh giá chiến người to con một mặt không thể làm gì khác hơn nói mẹ ngươi khẩu vị vậy nặng muốn không thế nào sẽ xảy ra hạ ngươi cái này rất rưỡi ta cảnh cáo các người nhanh chóng cho ta cút nếu không lão nương để cho các người không xảy ra cái khách sạn này xem cô gái này lang dáng vẻ hơi có mấy phần khí thế ở bên trong thử người to con không khỏi được h ừ nhẹ một tiếng thật ra thì hắn cũng không có chắc chắn khẳng định dương tiên long chính là e v a đồng bạn chỉ bất quá trùng hợp ở nơi này trên sân thượng phát hiện dương tiên long thôi vậy nay tại lúc này người to con trong tay điện thoại vô tuyến phát ra gọi các người đám ngu xuẩn này bây giờ chết tới chỗ nào cái con điếm dùng hình xịt sơ ly hình phục tòng thiên thai chạy trốn các người ánh mắt cũng ngủ sao cỡ mờ vừa nghe bọn họ muốn bắt tóm người lại có thể sử dụng hình xịt p h ơ lì hình phục chạy trốn người to con không khỏi được mắng một tiếng tiếp theo vung tay lên mang cho hắn chân t ử hướng dưới lầu liền chạy mau đi phi cô gái hướng về phía bọn họ rời đi hình bóng hung hã nói ngâm nước miếng ngay sau đó nhưng là một mặt quyến rũ hấp dẫn nhìn dương thiên long này vưu vật tiểu bảo bối của ta mà ngươi không có sao chứ nếu như nói lúc trước đối với người nữ lang này có chút đáng ghét bên ngoài bây giờ dương thiên long hoàn toàn lại nữa cảm thấy nàng ghét thậm chí cảm thấy nàng hơi có mấy phần đáng yêu cảm ơn ngươi dương thiên long cười một tiếng cảm ơn ta làm gì đám kia ngu xuẩn vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì cô gái mặt đầy hời hợt nếu như không phải là n g ư ơ i không đúng ta liền bị bọn họ uy hiếp suy nghĩ mới vừa rồi đánh vào bụng một m ì n kia dương thiên long bây giờ cũng cảm thấy còn có chút mơ hồ cảm giác đau đớn không cần sợ hãi ở đu mấy cái này q u a n g trách lục ly địa phương chuyện gì cũng sẽ phát sinh mỗi lần ta gặp phải những thứ này ngu xuẩn thì sẽ đem bọn họ làm trí chướng tới dậy cô gái hiển nhiên cũng là thân đánh trăm trận ngươi thật là thật lợi hại dương thiên long vỗ tay một cái cười nói đây đều là b ư ớ ra cô gái đẩy mặt không quan tâm thời gian không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút đi dương tiên l o n g cười một tiếng này b à o bối ở tuyệt vời thời khắc ở nơi này lãng mạn địa phương chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta phát sinh chút gì sao cô gái nói xong câu này nói hiện ra hết một mặt phong tình quyến rũ và trùng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu trần chuyện https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang c h u y ệ n chương ba t r tám m ư ơ n tác y tiểu điểm lòng chương ba t tám m ư t i ể u điểm lòng cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình dĩ nhiên muốn và ngươi phát sinh chút gì dương tiên long cười một tiếng ta còn lấy là n g ư ơ i tên này kế thuộc về bách đ ộ c bất sông đâu nói thật nói cho ngươi không có một cái người đàn ông không quỳ mọc ở dưới gấu quần của ta cô gái vừa nói vừa bỏ rơi vung một tóc vàng loại này cực kỳ động tác t r e o người là một người đàn ông cũng không đỡ được thúng chi ở nơi này khắp nơi đều yên tĩnh trên thiên thai nếu không như vậy đi ta còn ngươi kêu tỉ tỉ ngươi thấy thế nào dương tiên long vẹ mặt thành thật nói trời ạ n g ư ơ i tên này kế không ngươi tên này làm sao có thể cái bộ dáng này lúc nói lời này lúc trước còn cao mày cô gái sau đó nhưng là không nhịn được cười hì hì một cái ta cũng thật là phục ngươi cái này làm tỷ tỷ ngươi cũng được đi ta hay là vui vui mừng bị người ta gọi là hô tên chữ vậy ngươi tên gọi là gì dương thiên long cười nói ta kêu tiểu điểm lòng cô gái cười nói đây là ngươi tên khác là đi thấy cô gái ở hai nước mình dương thiên long không khỏi phải nói coi là vậy đi người làm thật ra thì ta kêu gạo kỳ còn như ta là công việc gì ta muốn ngươi hẳn biết dứt lời gạo kỳ cố ý khiêu khích một chút nàng vậy vốn là rất ngắn quần c n g ngắn bên trong đồ lót gen màu đen quần cụt mơ hồ có thể gạo công việc gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi đ ố i cuộc sống đối với người chung quanh thái độ dương thiên long khá là huyện c h u y ể n đạo gạo kỳ gật đầu một cái nói ca tụng người làm không trách ta liêu không nhúc đ h í c h ngươi bất quá ngươi có thể không nên xuất hiện ở ta trước mặt ta vừa gặp ngươi ta liền muốn liêu yên tâm ta sẽ không để cho ngươi vì thế trả bất kỳ giá nào thoải mái nghiêng nghiêng là đ ư ợ c rồi d ứ t lời gạo kỳ đưa ra sức dầu sơn móng tay ngón t r ỏ ở dương thiên long trước ngực nhẹ nhàng quẹt một cái ngay sau đó nàng liền một mặt phóng lãng hình hài tốn cái mông đầy đặt đi về phía cửa nhìn gạo kỳ hình bóng dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ở trên sân thượng hắn lại nán lại mấy phút sau lúc này mới đi thang máy rời đi trở lại phòng ngủ lúc này trong phòng ngủ đèn cũng không có quan nhưng là vợ ạ lẻn đã ngủ trước ngực của nàng còn để vậy b ả n g ờ xin đồn g thoại dương thiên long g i ó n ra g i ó n rén thay xong buồn ngủ mới vừa vén chăn lên đống nhiên lúc này vợ nhẹ nhàng chở mình ưng ta quá buồn ngủ chúng ta ngày mai lại bật bật bật được không được thân ái nói xong dương thiên long ở vợ trên c h á n nhẹ nhàng h ô n một cái nằm ở trên giường suy nghĩ lúc trước nơi sự tỉnh phát sinh dương thiên long có chút không ngủ được nhưng là vợ đang ở bên người hắn cũng không thể lăn qua lộn lại lo âu khi thở sâu mấy cái trong lòng cưỡng bách mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy phản phục một lúc lâu dương thiên long cái này mới đi ngủ cái này tỉnh dậy đã là buổi sáng bảy giờ vợ còn đang ngủ rón ren xuống giường đơn giản sau khi rửa mặt dương thiên long liền đi xuống lầu dưới phòng thể dục đón mặt trời mới mọc hắn bắt đầu tập thể dục sáng sớm thẳng đến tám giờ cho đến đầu đầy mồ hôi sau đó lúc này mới ngồi lên phòng trên lầu đây là a len đã tỉnh lại c ũ n ưng ngươi tối hôm qua mấy giờ trở về a len ngượng ngùng cười một tiếng không sai biệt lắm mười hơn một giờ dương thiên long nói ta cũng ngủ ngày hôm qua quá buồn ngủ bất quá cái này vừa cảm giác dậy ta cảm giác đầu vô cùng thanh tình mới vừa rồi bé t ư n g cửa còn tất cả đá ta một ước a len một mặt mỉm cười hiện ra hết tình thương của mẹ tỉnh cũng cưng buổi sáng chúng ta dạo chơi một chút đá dập l o n đi buổi chiều hờ xỉn vương tử đã đến ta được cùng hắn thương lượng chút chuyện ngươi có thể cùng sổ phỉ ạ phu nhân các nàng đi dạo phố ta mới vừa rồi đưa thư cho ngươi dùng trong thẻ vòng vo vò một triệu đô la thích gì liền mua cái gì cảm ơn ta vẫn tận lực so sánh giá cả tới đi nếu như nơi này quá mắc cũng được đi Ả lẹn đối với xa xí phẩm cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú cùng gọn gàng quần áo lối ăn mặc so sánh nàng càng xem trọng là bên trong ở hàm dưỡng tu dưỡng giống như là nàng mẫu thân như nhau có thể đừng nghĩ khuất mình ta tắm trước dứt lời dương tiên long liền đi vào phòng tắm ở trong sáu phòng dùng q u a các người làm đưa tới sau bữa ăn sáng bà dở vậy gõ cửa đi vào hoa hạ long có chuyện ta được cùng ngươi nói một chút ở trong sáu phòng cửa phòng họp bà dở tỏ ý đi vào nói ok dương tiên long gật đầu một cái đi theo bà dở đi vào phòng họp tối hôm qua nhật nhĩ mạng phục hưng s ư ở n g thuốc ông chủ bị gián điệp thương mại lửa bà dở vẻ mặt thành thật nói bây giờ cảnh sát đã tới đây điều tra sau đó thì sao dương thiên long nhìn bà dở không khỏi hỏi đủ ngay như vậy đô thị gián điệp thương mại rất nhiều cho nên chúng ta được bạn phần cẩn thận đặc biệt là những cái kia diêm giúa cô gái các nàng sẽ dùng cả người thủ đoạn để cho các đàn ông thần phục với bọn hắn nấm mèo đen lên dưới vương tử sự việc ta muốn ngươi hẳn biết chút đi lúc này liệp ưng đại hội chúng ta vương tử là không cho phép thất bại bà dở vẻ mặt thành thật nói có phải hay không cùng nấu ngươi m ạ n vương tử vậy có quan hệ đối với loại này cung đình tranh dương tiên h long nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra đại khái không sai quốc vương bệ hạ sẽ ở năm nay chọn lựa hắn người nối nghiệp tuy nói bệ hạ có bốn con trai và cô con gái nhưng là từ chúng ta xe ta vương quốc luật pháp mà nói cô gái nhất định là không biết làm là người nối nghiệp ngoài ra có hai cái vương tử đã sớm bởi vì là quá mức đi thận bị quốc vương cho bài trừ ở ngoài bọn họ mỗi người chỉ lấy được rồi hai chục tỷ đô la dưới mắt cùng vương tử đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là hắn ca ca nấu ngươi mạng vương tử nếu như một khi chúng ta vương tử điện hạ thành làm quốc vương người ta làm là vương tử kiên định người theo đổi nhất định không thiếu được c h ỗ t ố t b giờ cùng dương thiên long bắt đầu thổ lộ tâm tình đứng lên ta biết ngươi yên tâm ta cũng không phải là một cái lạm tình người đàn ông dương thiên long cười nói b giờ gật đầu một cái ta biết ngươi đối với vợ của ngươi chuyên nhất cho nên ta mới có thể đối với ngươi thổ lộ tâm tình giao để nhưng là những cái kia gián điệp thương mại thủ pháp là chỗ nào cũng đúng tay vào cho nên chúng ta được hơn nữa cẩn thận ta bây giờ đã là các người mỗi một người điều tới hai người hộ vệ những thứ này hộ vệ ngụ ở các người cách lách chỉ cần các người đi ra ngoài bọn họ sẽ hình bóng không rời đi theo các người ta hy vọng ở hải này kiện điểm lên chúng ta có thể không xảy ra bất cứ vấn đề gì bà giờ sau khi nói xong mặt đầy nghiêm túc được chúng ta tận lực đi theo ngươi an bài đi dương tiên long gật đầu một cái buổi sáng các người chuẩn bị đi nơi nào ta đề nghị các người nếu không đi á dập b ị n h dạo chơi chơi một chút đi bà giờ chủ động đề nghị không thành vấn đề buổi chiều ta cùng ngươi cùng đi tiếp hợp x ỉ n v ư ơ n g tử dương tiên long gật gật đầu nói bà giờ do dự một chút tiếp theo hắn gật đầu một cái được vốn là muốn mời bà giờ đi theo cùng đi nhưng là bà giờ nhưng nói cho dương tiên long hắn không có cách nào đi theo cùng nhau đi hắn buổi sáng được mang các người làm là vương tử gian phòng bố trí bởi vì là vương tử đối với gian phòng yêu cầu vô cùng cao bên trong một ít nội thất đều phải đổi thành ngày khác thường trong tầm cung mặt du thuyền ta đã an bài người chuẩn bị xong là đu ngai vương tử đủ dạp du thuyền riêng ngay tại khách sạn bên trái vh bên sông đến lúc đó ngươi cho bọn họ chỉnh điện thoại ngươi hai chiều gõ là được ta bây giờ phát cho ngươi dứt lời vã dợ liền lấy điện thoại di động ra nhanh chóng nhấn gợi kiện vã dợ sau khi rời đi dương tiên long đem buổi sáng du lãm tình huống nói cho bọn họ một chút vừa nghe buổi sáng đem ngồi du thuyền du làm a dập đo các nữ sĩ nhanh chóng trở lại gian phòng chuẩn bị nhu phẩm cần thiết một lúc lâu cái này mới đi ra khỏi gian phòng ở dưới lầu lúc này lại đụng phải người quen cái này cái gọi là người quen chính là r u ộ t sập côn vợ ơ dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ tiên h nguyên tiếu ngao https t r e n Quang, thèn nguyện x e n n a o chương ba trăm tám mươi lăm có d á m hay không cầm đầu d ồ n g làm làm tiền đặt cuộc chương ba trăm tám mươi lăm có d á m hay không cầm đầu d ồ n g làm làm tiền đặt cuộc côn vợ ơ dùng t i ề u cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình dĩ nhiên rụt sập cũng không phải là tới một mình mà là bị một đám người trước cùng sao thốc vừa thấy giá thế này được không k h phái đ á n g người này trong ba cái nhìn như trung bình t u ổ i tác chi ít ở bảy mươi tuổi bắc phi lao đầu đưa tới dương thiên long chú ý những thứ này các lao đầu quần áo lối ăn mặc cũng rất đơn giản cả người màu vàng đất quần cụ tay ngắn cậu thêm một đôi đơn sơ bằng gô dép để cho dương thiên long chú ý ngược lại không phải là mấy cái ông cụ này mà là các lao đầu trên cánh tay liệp ưng những thứ này liệp ưng đều là cuộc sống ở bắc không phải là dạo chơi chim cắt dạo chơi chim cắt là một loại đầu không cao giạc t ọ so với dương thiên long mãnh đ i ề u vẫn là nhất định có trên lệnh nhưng là ở liệp ưng trong đại hội trừ đánh cận chiến cần lực lượng bên ngoài còn lại cơ hồ cùng lực lượng không dính bất kỳ bén nhạy cùng huấn luyện trình độ là tốt nhất phán xét tiêu chuẩn ở a hoa hạ long ngươi tới d t hướng về phía dương thiên long huýt sáo một cái mặt đầy khiêu khích mà h lẹn thì hung hãn trợn mắt nhìn d t sập một cái ngươi không phải cũng tới tham gia liệp ương đại hội sao nếu không chức t r ư ớ c khi so tài làm nóng người một chút d t một mặt kinh biệt nói ta vấn lương sư nhưng mà ở bắc không có t r ư ớ c hơn 50 năm mươi năm vấn lương kinh nghiệm mấy ông già ta không tin ngươi cái trẻ t r â u còn có thể đánh bại lao sư phụ đối mặt dù sập khiêu khích dương thiên long khẽ mỉm cười nguyên bản hắn là không muốn để ý tới j o s e p nhưng là thay đổi ý nghĩ a suy nghĩ một chút loại này ở trước khi so tài là có thể thực hành hơn nữa có thể đánh bại địch nhân cơ hội hắn tại sao có thể ổn g công bỏ qua dĩ nhiên loại này thi đấu không phải trong miệng nói một chút sẽ tới mà là cần hai bên hạ tiền đặc cuộc tiền đặc cuộc là cái gì đối mặt rụt s ậ p khiêu khích dương thiên long cũng thay đổi được một mặt kinh nghiệm đứng lên lúc nói lời này hắn còn cố ý khu khu móng tay một bộ hoàn toàn không đem hợp x ỉ n để ở trong mắt dáng vẻ người nào thua ai liền thối lui ra liệp ư n g đại hội dù quả nhiên chú chiêu lúc này mới một lần hợp liền đem hắn bạo nóng này thì hoàn toàn chọc giận d n g tiên sinh vừa nói đơn giản làm chưa chắc đơn giản ngươi lời này thả quá đâu các tuy nói ngươi dạo chơi chim c ắ t không thắng được ta manh đ i ề u nhưng là ngươi cũng có thể cầm á quân mà theo ta biết á quân còn có mười triệu đô la mỹ tưởng t ư ầ n g đây dương tiên h long một mặt dễ dàng nói ngươi nói chuyện cũng chớ quá đầy n g ư ơ i hoa ngươi quên các ngươi đầu rồng là làm sao ở trên tay ta sao d n g bị chọc giận sau đó ngược lại cũng rất nhanh đổi được t i n h táo không thiếu nhắc tới đầu rồng lúc này đẩy mặt hắn dương dương đắc ý vậy ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc đầu rồng dương tiên long đỗng nhiên lúc này hỏi dù sức s ố t một chút hắn trong mắt bắt đầu hiện lên đung đưa không trực văng mình ban đầu đem chỗ rách mở quá lớn vốn là muốn kích thích một chút cái này người hoa nhưng là ai ngờ tên nầy giống như là một trẻ trâu như nhau cứng rắn là chết trước hướng bên trong chui dĩ nhiên d t sập cũng không phải ăn chay hắn biết đầu rồng đối với người hoa ý nghĩa nếu như cứ như vậy dễ dàng đem đầu rồng làm làm tiền đặt cuộc nói ra cho dù mình thắng nếu như chuyển tới trên quốc tế con rồng này thủ giá trị thì sẽ giảm mất nhiều t h ú n g chi hắn d t sập vỗ xuống đầu rồng là có khác chỗ dùng chỉ gặp dù sập đào trong mắt một vòng rào hoạt cười một tiếng nói đầu rồng ta đã tặng người vậy n g ư ơ i lấy cái gì làm tiền đ ặ o c u ố c dương tiên h long vậy đã sớm liệu được tên này không biết dễ như t r ở bàn tay đem đầu dòng lấy ra hai mươi triệu đô la d t lớn tiếng nói hai mươi triệu đô la như thế nào được dương tiên h long không chút do dự đồng ý vừa nghe cái này hai người cuối cùng cầm hai mươi triệu đô la làm làm tiền đ ặ o c u ố c một bên l ỉ n h cả cùng johan cũng không khỏi lấy làm kinh hãi bất quá bọn họ ngược lại là rất nhanh công khai mỗi p h u sau lưng có hờ sinh cái này k i ế m chủ cho dù là thua hai mươi triệu đô la cũng sẽ không để cho chính hắn móc e o túi hai bên vỗ một cái mà bà tranh tài địa điểm liền đặt ở khách sạn vùng lân cận trên bờ cát thật ra thì tranh tài khoa rất đơn giản đó chính là tiếp lực thi đấu nói là tiếp lực thi đấu tranh tài có thể không riêng gì liệp ưng cửa tốc độ hơn nữa vậy đem liệp ưng cửa phản ứng thuần dưỡng độ những thứ này đều thâu tóm với nhau rất nhanh một chiếc du thuyền rất nhanh liền rong rôi đến khoảng cách bọn họ trước mặt một trăm m mờ tải hữu trên mặt biển dựa theo quy tắc trò chơi ở trên du thuyền nhỏ k h u n g bên trong t r ư n g b à y sáu mươi cái đỏ vàng hai màu quả cầu nhỏ những tiểu cầu này phối hợp đặt chung một chỗ dự thi liệp ưng cửa thì phải đem thuộc về mỗi người màu sắc quả cầu nhỏ từ trên du thuyền vận chuyển đến bên bờ nhỏ không bên trong ai liệp ưng thủ hoàn thành trước nhiệm vụ người đó chính là người thắng những thứ này á d ậ p cường hào rất thích chơi cái trò chơi này vì vậy trên du thuyền m ắ t sắp xếp nhiều bộ máy quay phim dùng cho thực thì quản chế thi đấu tình huống để n g ừ a chỉ có người ăn gian dương tiên long rút được màu đỏ quả cầu nhỏ tự nhiên màu vàng quả cầu nhỏ chính là dù không thiếu ở bờ biển du khách vậy r ồ i rít bu lại xem xem này vậy mấy cái v ấ n lương sư cầm trong tay quả cầu đỏ không ngừng bắt được dạo chơi chim cắt trước mặt để cho chúng phân biệt trước màu sắc còn như mình mánh điêu dương thiên long cũng không có giống như v ấ n lương sư như vậy cưỡng chế tính chi nhớ mà là ở bên trong đầu cho bọn họ quán tâu liên quan tới màu sắc đậm c ả n khái niệm không nghi ngờ chút nào màu đỏ quả cầu nhỏ so màu vàng quả cầu nhỏ phải sâu không thiếu như vậy phân biệt cũng là đơn giản nhất mánh điêu cửa đã sớm cùng dương thiên long thần giao cách cảm thậm chí ở thời khắc mấu chốt dương thiên long m á n điêu có thể trực tiếp bị ý hắn đọc khống chế vì vậy những thứ này m á n điêu chẳng qua là đơn giản nhìn một chút quả cầu nhỏ sau đó. liền lại nữa đi xem những tiểu cầu này thi đấu lập tức phải bắt đầu ở một bên quan sát tạ lẹn không khỏi được khẩn trương và phần nàng trong lòng cũng rất rõ ràng đây là kiểm nghiệm c h ồ n g bánh điêu cơ hội tốt nhất linh cả cùng johan m ặ t không cảm giác ngược lại là sổ phi ạ phu nhân nhiều hứng thú nhìn sắp bắt đầu thi đấu theo trọng tài một tiếng nhọc còi thi đấu chính thức bắt đầu chỉ gặp sáu con liệp ưng cũng giống như là tên r ờ i cung vậy bay hướng du thuyền giúp liệp ưng một mực ở tương tự với du nga như vậy khí hậu trong hoàn cảnh huấn luyện vì vậy thích ứ n g địa phương hoàn cảnh năng lực vô cùng mạnh nhìn lại dương thiên long bánh điêu tựa hộ có chút không chịu nổi nơi này đ thông qua màn ảnh lớn vừa gặp mình liệp ưng chạy nước rút ở phía trước mà dương tiên h long những cái kia ngu xuẩn bánh điêu cựa thì nhiều lần cũng đem móng đuất đưa tới trong nước dũng không khỏi được một mặt đắc ý dương thiên long nhưng là một mặt bình tĩnh đây là hắn đánh đòn phủ đầu quen dùng chiêu thế hơn nữa bánh điêu loại này lớn l o à i chim bản thân vậy cực kỳ sở trường hậu phát chế nhân dũng dạo chơi chim cắt lập tức bay đến nhỏ khung nơi đó đi qua mới vừa rồi v ấ n lương sư giáo sư sau đó dạo chơi chim cắt c ử a nhanh chóng phân biệt ra h o à n cầu mỗi chỉ dạo chơi chim cắt sắc bén mỏ đại bàng bên trong tất cả hàng một cái hoàng、cầu. chờ dạo chơi chim cắt cửa cũng sắp bay đến nơi này mục tiêu mánh điêu cửa rồi mới từ du thuyền nơi đó trở lại ai à l ẹ n không khỏi được thở dài một cái l i m cả cùng dô hà nội tâm ngược lại không do được âm thầm cao h ứ n g một lần không ngờ ngay sau đó tới bùng nổ một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô nhưng là để cho các nàng đều không khỏi được một mặt kinh ngạc không thôi chơi ạ lại còn có loại này làm việc c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương ba trăm tám mươi sáu bập bập đánh mặt chương ba trăm tám mươi sáu bắp bắp đánh mặt cổn v ỡ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dựa theo bình thường suy luận liệp ưng cửa nhất định là dùng miệng ngậm quả cầu nhỏ nhưng đã đến dương thiên long nơi này hắn quyết định để cho mánh điêu móng n u ố t b ậ y tất cả bắt một cái đây cũng là tại sao mánh điêu tốc độ so với trầm duyên cớ dù vừa thấy mánh điêu hai cái móng n u ố t lên b ậ y nắm quả cầu đỏ sau đó không khỏi được lập tức trận tròn mắt ngay sau đó trong lòng mắng cái này đặc biệt chưa tính là ăn g i a n sao ta phản đối dù cũng k h n g u mình dạo chơi chim cắt một lần bắt, một cái. Dương thiên long một lần bắt ba cái. cái này đặc biệt hoàn toàn không có ở đây một cái trình độ trên hắn biết như là dựa theo bình thường quỹ tích đi xuống mình phải thua không thể nghi ngờ phản đối không có hiệu quả tiên sinh quy tắc lên cũng không có yêu cầu một lần chỉ có thể bắt một cái trọng tài cũng là liệp ưng nghiệp giới có chút danh tiếng địa phương cường h ả o đối với rụt sập nói lên phản đối hắn không chút suy nghĩ lập tức liền cho rụt sập bác trở về Rụt chỉ được sống sờ sờ nuốt xuống cái này bế m ô n canh nội hành người biết bình thường liệp ưng cửa b ó n g n u ố t là không thể nào đem bóng loáng quả cầu nhỏ bắt lại bởi vì là những tiểu cầu này thiết kế thiết kế đường kính cùng ứng trào lớn nhất đưa ra khoảng cách không sai bị lắm cho nên bây giờ một mực xem tranh tài những cái kiêng người trong nghệ sĩ cũng là mặt đầy kinh ngạc bọn họ không biết vì sao dương thiên long mánh điêu lại có thể đem bóng loáng vô cùng quả cầu nhỏ chột vào móng vớt lên thật ra thì đạo lý rất đơn giản đó chính là lợi dụng nước biển n i ê m tính đây cũng là tại sao mới vừa rồi người ở chỗ này nơi thấy được mánh điêu móng vớt luôn luôn đưa đến trong nước biển duyên cớ cơ hồ khi đó tất cả mọi người nhận định mánh điêu cửa q u á đần lại có thể không nghe chủ nhân gọi đi bắt cá tiếp tục tranh tài kịch liệt tiến hành m á n h điêu cửa phân biệt quả cầu đỏ t ỷ số chính xác là một trăm mà ở trong hốt hoảng dạo chơi chim cắt cửa thì xuất hiện nhiều lần sai lầm g i ú p m á n h điêu cửa chuyên t r ở hết mấy quả cầu đỏ chờ m á n h điêu đem quả cầu đỏ toàn bộ rời trở tới đây sau đó dạo chơi chim cắt còn có gần một nửa còn chưa hoàn thành ô h hiện trường du khách cũng là thật lâu không có thấy được loại này thắng bại khác xa to lớn như vậy so tài thấy m á n h điêu thật sự là lợi hại mà thất bại rụt thì một mặt xanh mét không nói một lời ngồi ở trên đế vậy ba cái lâu năm hơn lương sư thấy chủ nhân một bộ có vẻ tức giận cũng là hù được quá sức bọn họ cũng không hiểu vì sao một người trẻ tuổi lại có thể có thể đem hung manh manh điêu thuần phục như vậy lợi hại ra tuyên bố hoa hạ long tiên sinh lấy được tranh tài thắng lợi đây là trọng tài vậy lớn tiếng nói trọng tài vừa dứt lời trong đám người lần nữa bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt dù tiên sinh vậy hai mươi triệu đô l à tính thế nào dương tiên long nhìn một bên gần như với tê liệt rút hỏi dù không có lập tức nói chuyện mà l à một mình trầm mặc một lúc lâu rồi mới hướng một bên người làm nói cho hắn hai mươi triệu chi phiếu bọn hạ nhân nhanh chóng móc ra chi phiếu đậy lại ruột sập tư nhân còn giấu cảm ơn hôn hôn một cái tờ này giá trị hai mươi triệu đô la chi phiếu dương thiên long tiêu sái vừa quay người ngay sau đó nhìn xem bên người người yêu cũng ưng ngày hôm nay mua đồ cho ngươi hai mươi triệu đô la n g ạ c độ tùy ngươi cùng sổ phỉ ạ phu nhân còn có lỉnh cạ xài thế nào ngươi thật là đủ bẩn a l e n liếc hắn một cái ai muốn ngươi tiền chúng ta cũng có chúng ta đã kết hôn rồi còn phân cái gì ngươi ta dương thiên long một mặt cười hì hì vậy ngược lại cũng là a l e n không khỏi được cười một tiếng đi thôi chúng ta đi á dập định thổi một chút gió biển dứt lời dương thiên long ôm ạ lẹn b ả vai hướng s ổ p h i e ạ phu nhân bọn họ đi tới thấy bội phu ước chừng không tới một tiếng liền thắng hai mươi triệu đô la lỉnh cả cùng johan không khỏi được một mặt không tưởng tượng nổi ngay sau đó bọn họ trong lòng cũng bị nồng nặc lòng ghen tị bắt đầu bộ t ố c đứng lên ngược lại là s ổ p h i e ạ phu nhân mặt đầy ổn định chờ con rể bọn họ lúc tới nàng mặt đầy bình tĩnh ổn định tựa như chuyện này cho tới bây giờ không có phát sinh qua như nhau đi thôi bọn nhỏ chúng ta đi du lãng một chút á dập định nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp s o p h i ạ phu nhân hơi cười một tiếng ngồi lên bạ dở là bọn họ chuẩn bị xong du thuyền rất nhanh chiếc này giá trị bảy nghìn vạn đô la du thuyền sang trọng lái về phía xanh thẳm lại xinh đẹp á dập vùng biển trên du thuyền nhiều hơn mười cái không nói một lời người tuổi trẻ dương thiên long biết đây đều là bạ dở an bài hộ vệ ngoại trừ chính hắn biết ra người còn lại cũng không có phát hiện bọn họ không một ngoại lệ đem những người tuổi trẻ này coi là trên du thuyền nhân viên chiếc này du thuyền người có là đu nai vương tử đủ giáp xe ta vương tử không thiếu tiền đu nai vương tử tự nhiên cũng không bờn chỗ hòn này lớn du thuyền phân là thượng trung hạ t ầ n ba tổng cộng có năm rộng rãi phòng ngủ cộng thêm gia đình giảm chiếu phim phòng thể dục cùng với một cái phòng h ọ p nhỏ cùng cơ bản phương tiện ở tầng chót trên bong phía trước có một cái hồ bơi phía sau còn có một cái mô hình nhỏ máy bay trực thăng khởi hàng sân thượng một khi có cái gì khẩn cấp sự việc cần xử lý hoàn toàn có thể ở trên du thuyền ngồi máy bay trực thăng đi giống như trước kia một ít liên quan đến bí mật thương nghiệp một ít t r u y ề n tình đủ dập c ũ n g sẽ chọn sử dụng chiếc này du thuyền đến á dập biển chỗ sâu nói v ớ i lên thuyền người cả nhà cũng không có một ngoại lệ ngồi ở tầng chót sân thượng bong thuyền nơi đó ở nơi đó tầm mắt là tốt nhất có thể trông về phía xa toàn bộ á dập biển thưởng thức á dập đỏ trà t h ố i lất phất thủy bị gió biển sắp xỉ biển vùng lần cận á dập định phong cảnh thật tốt thưởng thức một phen buổi trưa 12 giờ cơ đó du thuyền lúc này mới vững vàng đầu ở bên sông cụ cưng như thế nào thân thể còn có thể chịu được sao mới vừa rồi ở biển khơi có một hồi không nhỏ lăn lộn s ó n g lớn đem to lớn du thuyền cũng cho dạo dựng phẩm phồng không thiếu không thành vấn đề á lên cười một tiếng chúng ta dùng chiếc bữa ăn ngay tại đáy biển nhà ăn buổi trưa nghỉ ngơi một chút sau đó các người đi mua đồ dương tiên long cười nói á lên bọn họ cũng không khỏi được gật đầu một cái xuống thuyền sau đó những người bình thường kia hình dáng ăn mặc hộ vệ ở chung quanh nghiêm mật giám thị e sợ cho người bọn họ bảo vệ vật xảy ra vấn đề gì ác lèn các nàng vẫn là không có nhận ra được có bất kỳ dị thường nào địa phương khách sạn thuyền buồm đáy biển nhà ăn là đu nga nhà thứ nhất đáy biển nhà ăn cũng coi là lao tư cách bảng hiệu nhà ăn chỗ hòn này nhà ăn ở vào dưới nước s ắ p xỉ hai mươi m độ sâu q u a n có khúc hiệu thiết kế đem các thực khách tựa như mang vào một cái tràn đầy ma tính dị giới cách thủy tinh thật d à y tường chỉ gặp các loại các dạng nhiệt đới cả ở bên trong thích chí di động cách đó không xa một t r ù m t r ù m trưởng thành tốt đẹp san hô theo nước biển lên xuống mà lắc lư xinh đẹp thân thể màu trắng ốc biển hình dáng lập trụ đem dùng c ơ m khu và quán b a khu chắn quán b a khu do màu tím đá thủy tinh chế tạo sắc thái trong suốt mà k ỳ h u y ễ n phòng ăn trần nhà thì áp dụng thủy ngân sắc lữ chế nguyên liệu tựa như một mảnh mảnh triển khai phiên bối phòng ăn mấy chục ly đèn treo đều là chân trâu trang sức chú tâm thiết kế làm cho cả không gian tràn đầy đáy biển mê cung vậy thần kỷ cùng mê ly tới chỗ này tất cả thực khách cũng không nhị được lấy điện thoại di động ra. ở nơi này tràn đầy mộng ảo địa phương chụp chung lưu niệm dương thiên long cả nhà bọn họ người tự nhiên cũng không ngoại lệ khoái trá dùng xong bữa này tuyệt vời bữa trưa sau đó đem ạ lẹn các nàng đưa về khách sạn sau đó dương thiên long liền đi theo bạ giờ ngồi lên ngày hôm qua tiếp đãi bọn hắn r ồ n rồi sờ chạy thẳng tới sân bay một tiếng sau đó hờ xin vương tử e bất sơ a ba trăm tám m ư máy bay đặc biệt đem đ ắ p xuống đu bay phi trường quốc tế c ô n v ợ ờ dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiến nga hở tờ tờ s trang o m thẹn n g ẹ n xe ngao chương ba trăm tám mươi bảy dương thiên long giá trên trời lệ phí ra sân chương ba trăm tám mươi dương thiên long giá trên trời lệ phí ra sân cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy hờ s i n vương tử đầu tiên nhìn sau đó dương thiên long cảm giác được trước tiên có chút phúc hậu hắn tựa hồ g ầ y đi không thiếu này lớn người chơi ngài khỏe tới sân bay nên đón hờ s i n vương tử có thể không riêng gì dương thiên long cùng b á giờ còn có đu mai vương tử đủ dạng s a o đ i a ra bi a hoàng thất thành viên của ba bọn ngươi cường hào bạn chơi ha ha vừa gặp trước những thứ này cường hào bạn chơi hờ s i n cười cùng bọn họ nhật tình ôm nhau đứng lên ha hờ sinh vương tử vợ của ngươi cửa đâu đu dặng không khỏi phải hỏi đạo các nàng vẫn còn ở ba di chơi qua hai ngày lại tới hận xin không khỏi phải nói người tới hôm nay chậm buổi sáng nhưng mà có đặc sắc liệp ưng thi đấu thật sự là quá đặc sắc nói xong đủ giặt một mặt hưng ơ phấn hủ ở tay múa chân đủ giặt nói liệp ưng thi đấu chính là dương thiên long cùng rút sập thi đấu lúc ấy hắn máy bay trực thăng vừa vặn bay đến vậy mảnh k h đ ư ợ c hiện trường thủ hạ cho hắn báo cáo sau đó sở thích liệp ưng đủ giặt liền trực tiếp ở trên phi cơ trực thăng toàn bộ hành trình quan sát thi đấu nói thật thực lực như vậy khác xa thi đấu hắn cũng là lần đầu tiên thấy dĩ nhiên móng vuốt cũng có thể bắt đ ồ chơi cầu hưng ơ loại hắn cũng là lần đầu tiên thấy ngày hôm nay có thể coi như là mở rộng tầm mắt cái gì thi đấu h x i n vương tử rất là tò mò ta cho ngươi xem xem dứt lời chỉ gặp đủ giặc cầm da vàng dòng bản điện thoại trái cây tiếp theo nhanh chóng mở ra c h o hắn quay phim đến thi đấu hình ảnh h x i n nhìn một hồi tiếp theo không khỏi được cười một tiếng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có áp lực đu giặc không khỏi phải hỏi đạo có áp lực gì h s i n vương tử có chút kinh ngạc tên này hẳn là lần này người dự thi h u n lương sư nếu như là anh ngươi n ấ ngươi mạ ngươi chẳng lẽ không muốn khóc một hồi đu giáp lửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói ha ha ta lấy là ngươi nói áp lực gì đây hớ xin một mặt vui vẻ cười to đứng lên người làm ta biết cái đó vẫn đứng sư là bị ai nơi thuê ai đu giáp cùng cổ ba ngươi rồi d í t mặt đầy tò mò đương nhiên là ta hớ xin lần nữa cởi mở cười một tiếng thật sự là ngươi đu giáp cùng cổ ba ngươi có chút nghi ngờ các người xem có phải hay không cái đó người làm hớ xin vừa nói vừa chỉ chỉ đứng ở dọn dọn sợ bên cạnh dương tiên long đu giáp lênh mắt lập tức liền gật đầu một cái đúng không sai chính là hà án này người làm người đem hắn giới thiệu cho chúng ta như thế nào cổ ba người trách n i ệ n giới g thiệu cho các người hờ ậ xin vương tử không khỏi được lắc đầu một cái lần này cũng được đi cùng ta thu được liệp ưng đại hội hạng nhất sau đó ta đưa các người một người một cái liệp ưng đều có thể người như vậy mới cũng không phải là người định đoạt nha đ u giặc một mặt ý vị thâm trường nói chỉ sợ là n g ư ơ i lần này thu được hạng nhất sẽ có những người khác ra giá đem n g ư ơ i và n ư ơ n g sư mua đi chỉ cần không phải các người giá tiền của người nào cũng không sánh bằng ta hờ xin vương tử cười nói vậy v ạ n nhất là ta cùng cổ ba ngươi đâu đ u giặc thử gió sẽ nói vậy thì xem hắn lạc dù sao lần này các người không thể phá xấu xa ta kế hoạch lần này thi đấu ta phải lấy lệ nhất hớt xin một mặt nghiêm túc nói phải lần này sẽ để trò cho, cho ngươi ta cùng đ u giặc vương tử coi như là liệu mình cùng quốc tử thật tốt cho ngươi làm một lần lá xanh cổ ba ngươi không khỏi phải nói đ u giặc đi theo gật đầu một cái buổi tối nếu không đi trong sa mạc bắt hồ trò sói hớt xin cười nói thằng nhóc ngươi có phải hay không ngồi máy bay ngồi mơ hồ buổi tối có phải đúng đem ngươi vân ư ơ n g sư cũng gọi lên đu giặc đã sớm là h ợ p xỉn vương t ử chuẩn bị xong tối nay ăn bài bãi biển riêng phải đúng tới đều là cường hào người chơi còn có những cái tiếp quyến rũ hấp dẫn cô gái bi kín h i À, ta đều quên h ợ p xỉn không khỏi được cười một tiếng buổi tối tám giờ chốt cũ đu giặc vút một cái h ợ p xỉn bà vai không thành vấn đề h ợ p xỉn gật đầu một cái tối nay có nhiều ít người đẹp đến ta tới nơi này còn sợ không có người đẹp chỉ sợ ngươi thận không đủ đu giặc cười một tiếng này các người nói thật t a đây là nhớ lại một cái khác siêu cấp lớn người chơi ha ha gạo đức tên kia không phải được gọi là một đêm bắn bảy lần sau tương theo hơn mười cái cô gái đại chiến dòng g ã ngủ một đêm các người đoán tên kia gần đây thế nào cổ ba ngươi một mặt cười trống đạo bị bệnh nằm viện hớt xin mặt đầy ổn định ha ha ta còn lấy là các người không biết đâu không sai tên kia thân thể rất yếu nghe nói được rồi bệnh thận người nhà hắn khẩn trương cũng là hắn tìm hết mấy thận nguyên có như thế khoa chương sao hớt xin mặt đầy nhìn hờ hững không quá ta tin tưởng cho dù tên kia có một ngàn thận cũng là không đủ dùng cũng phải tên kia được gọi là thấy được người đẹp liền bước không ra chân luzap cười nói các người cùng ta hồi khách sạn sao hai vị lớn người chơi đây là h u d x i n hỏi không đi chúng ta cứ tới đây gặp ngươi một chút xem xem ngươi có phải hay không gần đây vậy đi thật luzap cùng cổ ba ngươi nhanh chóng lắc đầu một cái phải vậy ta đi khách sạn nghỉ ngơi một chút buổi tối đến tìm các người luzap ngươi đem máy bay trực thăng phái tới đây ta lười được ngồi xe h u d x i n một mặt lười biếng nói phải không thành vấn đề bảy giờ rưỡi tối máy bay trực thăng trực tiếp tới đón ngươi cửa nhớ được đem người mà n ư ờ n g sư vậy mang theo đ u giặc nhắc nhở lần nữa đạo yên tâm ta nhất định mang theo hắn bất quá nói về ta mang theo hắn hai vị có phải hay không được bày tỏ một chút hắn nói thế nào đi nữa cũng là một minh tinh lệ phí lên võ đài này vẫn là được có đi hớt xin n ử a làm trò đùa nửa nghiêm túc nói bày tỏ làm sao không nhắc tới kỳ đ u giặc và c ổ ba người tiêu tiền cho tới bây giờ không suy nghĩ số tiền vậy làm sao bày tỏ hớt xin cười nói đ u giặc không nói gì mà là hướng một bên người làm chép m i ệ n g tiếp theo hắn người làm liền lấy ra một bản kim quang l ẹ l ẹ thẻ mua hàng một trăm ngàn đô la thẻ mua hàng ở dubai bất kỳ bán trận tùy ý soạn soạn một trăm ngàn đô la đối với bọn họ những thứ này cường hào mà nói chính là một con số khái niệm nhiều một cái không cùng thiếu một cái không cũng không trọng yếu ta cũng cho một tấm thẻ mua hàng không quá ta cái này chỉ có tám mươi ca đô la cổ ba ngươi cũng không y ế u thế lễ vật này bình thường thôi h ợ p xin không khỏi được hài hước liền một đem mình bạn chơi tiếp theo h ắ n hướng về phía cách đó không xa dương tiên long lớn tiếng nói này hoa hạ lòng làm phiền ngươi tới đây một chút vừa gặp trước hờ xin nhường cho mình đi qua dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó sai bước sao rơi đi về phía bọn họ vị trí chỗ ở cái này hai tấm mua đồ thẻ vàng tổng cộng là một trăm tám mươi c đô la ở đu bất tùy ý bán trận tùy ý soạn soạn đây là cái này hai người anh em đưa cho ngươi bọn họ hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hưu hận xin một mặt bình tĩnh nói dương thiên long s ư n g sốt một chút hắn không nghĩ tới cùng cường hào kết bạn lại có thể cũng có thể lập tức giàu có đứng lên cảm ơn hai vị ông chủ trên trời rơi nhân bánh không muốn trắng không m u ố n dương thiên long một mặt cười híp mắt nhận hai tấm thẻ vàng này người làm buổi tối cùng h ợ p x i n cùng nhau tới đây tham gia chúng ta bãi biển phái đối với đ u giặc cười nói h ợ p x i n h ư ớ n g về phía dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái dương thiên long nhất thời công khai được cảm ơn hai vị có thể để mắt ha ha chúng ta còn phải cảm ơn cảm ơn ngươi đặc sắc thi đấu đây đ u giặc cười ha ha một tiếng đưa đi cái này hai vị quý nhân sau đó dương thiên long đi theo h ợ p x i n vương tử ngồi lên v ậ y r ồ n r ồ n sợ thẳng lái về phía khách sạn hoa hạ long trễ đi lên phải đúng có thể được làm để tâm một chút hờ s i n vương tử một mặt nghiêm túc nói ngài nói đúng những cái kia cô gái dương tiên long một mặt bình tĩnh nói đúng vậy bên trong nhất định là có phối hợp tiến vào gián điệp thương mại không đúng chính là vì lần này l i ệ p ư n g đại hội tới hất xin nghiêm mà nói chờ lát nữa ta sẽ để cho bạn giờ cho ngươi một bộ điện thoại di động nếu như có người hỏi ngươi mượn điện thoại hoặc là lưu dây số ngươi sử dụng hắn cho ngươi vậy bộ điện thoại di động là được rồi còn có buổi tối quần áo vậy đừng mặc cái này món chúng ta sẽ là ngươi chuẩn bị một bộ đặc chế quần áo c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai a c h c h o c n gạch c h o dai gạch n a n g đ u ồ n g gạch n a n g tuồng gạch n a n g con gạch ngang cho hoa hạ long nói xin lỗi chương ba trăm tám mươi tám cho hoa hạ long nói xin lỗi cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dồn dơ sơ nhanh chóng ở bước vàng lại rộng rãi lái trên đường trước h ợ p xín vương tử đã tới nhiều lần vì vậy hắn ngược lại cũng đúng phong cảnh ngoài cửa sổ không để được tinh thần tới trừ thỉnh thoảng cùng dương thiên long trò chuyện mấy câu sau đó hắn nhiều hơn thời điểm là đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở điện thoại di động lên không tới hai mươi phút dồn dơ sơ liền lái đến khách sạn ngay tại bọn họ bước vào khách sạn phòng khách lúc này b ỗ n nhiên lúc này một cái mang mắt kiếng ọ n g vàng tiểu lão đầu đi theo hờ xín vương tử chào hỏi. Thì, hợp tiểu lao đầu một mặt cười hít mắt dương thiên long tỉ mỉ vừa thấy cái này tiểu lao đầu không phải là nhật nhĩ mạng phục hương s ư ở n g thuốc ông chủ sao hơn nữa tối hôm qua đánh hắn đám người kia cũng ở đây tiểu lao đầu bên người thấy đám người này sau đó dương thiên long không khỏi được hướng bọn họ nhìn xem cầm đầu người to con miệng cũng là không khỏi được mở mở ra nhìn ra được hắn vậy nhận ra dương thiên long hì qua bước lên tiên sinh phật xin vương tử lễ phép cho tiểu lao đầu qua bước lên một người mỉm cười trùng hợp như vậy ở chỗ này thấy được ngươi tiểu lao đầu qua bước lên tựa hồ đã từ gián điệp thương mại trong bóng tối đi ra không tính là đúng d ị qua hai ngày còn có nhiều hơn người quen hấp x i nói n đây cũng không phải là sao dương thiên long đ n g nhiên lúc này cười một tiếng chen l ờ i vào hoa hạ long ngươi biết qua bước lên tiên sinh hấp x i n không khỏi phải hỏi đạo dương thiên long khẽ mỉm cười tiếp theo lắc đầu một cái qua bước lên tiên sinh ta không nhận biết ngược lại là hắn bên cạnh người đàn ông to con ô tia ta biết qua bước lên vừa nghe cũng là không khỏi phải hỏi nói tiên sinh ngươi biết ta người làm b a là k h á c dương thiên long gật đầu một cái dĩ nhiên biết tên nầy còn đánh ta một quyền đánh ngươi qua bước lên không khỏi được s ư n g sốt một chút tiên sinh sợ là cuộc hiểu lầm đi đương nhiên là hiểu lầm b ấ t quá khá tốt bạn ta kịp thời chạy tới nếu không đầu ta đều bị đánh n át dương tiên long một mặt lạnh lùng nói hờ xin vừa nghe mình quý khách lại vẫn bị cái này tiểu lao đầu thủ hạ đánh lập tức sắc mặt vừa biến qua bước lên tiên sinh đây là chuyện gì xảy ra ngươi được cho chúng ta một cái giải thích hợp lý vừa gặp kim chủ hờ xin có chút nổi giận qua bước lên vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên ba là ạ k h á c ba là ạ k h á c ngươi đặc biệt chuyện gì xảy ra ánh mắt mọc lên ở bên trong đi sao không ông chủ vậy thật là hiểu lầm ba là khắc nhanh chóng giải thích bất quá hắn vậy nói chỉ là đại khái cũng không có nguyên nguyên bản bản nói ra người cái này tên c o n g tiếp thẹn quá thành dẫn qua bước lên một bàn tay liền cho ba lạc khắc ăn tới tuy nói qua bước lên nhìn như đầu cũng chỉ một e m mở bảy cơ đó hơn nữa tuổi tác vậy không sai biệt lắm năm sáu chục tuổi nhưng là tên lầy một t á t này l ự c đạo nhưng là không nhỏ một cái tát đi xuống đánh một thước chín mươi mấy người to con ba lạc khắc thân thể lạo đ ả o lui về phía sau mấy mét trên mặt nhất thời ứ đỏ lên ông chủ ta ba lạc khắc một mặt sợ hãi cùng h ắ n tối hôm qua ở dương thiên long trước mặt mánh thú vệ gầm thét so sánh dưới mắt hắn thanh â m nhưng lại như vậy nhuyễn miên không có sức tiên sinh ta đại biểu ta những thứ này ngu xuẩn thủ hạ hướng ngài nói xin lỗi tối hôm qua đúng là một hiểu lầm ta muốn ngài cũng biết chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ qua bước lên một mặt thành t h ậ n nói dương tiên long không có lập tức nói chuyện ngược lại là hợp xín đem đầu chuyển hướng hắn hoa hạ lòng ngươi xem chuyện này chúng ta giải quyết ngươi là k h á c h ta ngươi bị tức thì tương đương với đánh mặt ta hợp xín nói chuyện diễn cảm mặt đầy h ơ i hợt nhưng là trong lời này phân lượng nhưng là rất để cho người hiểu được vô cùng đi ước lượng được rồi đi dương tiên long k ẽ mịp ư ờ i thật ra thì ta cũng không muốn làm khó mọi người chỉ bất quá qua bước lên tiên sinh ngài những thủ hạ này chân thực quá làm sằng làm b ậ y nơi này cũng là nói pháp luật địa phương bọn họ nếu như làm ẩu ngài làm là bọn họ ông chủ tự nhiên cũng là khó thoát trách nhiệm qua bước lên gật đầu một cái không sai cho nên đám người này thật sự là thật quá ngu xuẩn qua bước lên tiên sinh nếu khách ta không cùng các người so đo chuyện này ta cũng không phải làm khó các người còn như chúng ta bây giờ hợp tác sự việc ta xem hay là chờ cái này liệp ưng đại hội kết thúc sau đó mới nói đi hớt xin nói hớt xin tiên sinh cái này hợp tác thật sự là một vốn bốn lời sự việc ta hy vọng ngài nghĩ lại qua bước lên một mặt thành thần nói ta biết nhưng là ta gần đây không có tâm tư cùng n g ư ờ i nói những thứ này mời n g ư ờ i thông cảm nói xong h ậ p x i n l i ề n quả quyết cáo tử mang người bên cạnh nhanh chóng hướng cửa thang máy đi tới lưu tại chỗ qua bước lên chỉ được thở dài một cái ngay sau đó hướng về phía ba lạc khắc bọn họ mắng to lên các người mỗi một người đều là đặc biệt thùng cơm sao sau này ánh mắt cho ta coi được đám người này thật là n h ả m chán hợp sinh vừa đi vừa đối với dương thiên long nói ta vốn là đến đu bé chính là vì không muốn nói những thứ này buôn bán ai ngờ bọn họ từng cái giống như là con ruổi như nhau đi theo ta khó khăn được thanh tĩnh mấy ngày cũng như thế g â y v o nghe h ợ p sinh vừa nói như vậy dương thiên long cũng là không khỏi được cười một tiếng hắn thật đúng là không nhìn ra một cái vương tử có bận rộn như vậy con ruổi thật sự là một đống tiếp theo một đống mắt xem thì phải sắp đến thang máy đây là không biết từ nơi nào lại rét ra ba cái đông á khuôn mặt người hai nam một nữ cầm đầu nam ước chừng trên dưới năm mươi một nam một nữ khác tuổi tắc cũng không quá hai mươi ba bốn tuổi chừng h ợ p sinh vương tử cầm đầu nam là hoa hạ một nhà rất có kích thước gia tộc xí nghiệp ông chủ nêu tần trong lòng lễ chàng trai trẻ là tần trong lòng lễ con trai tần minh dương cô gái chính là tần trong lòng lễ anh ruột con gái tần mạn nhi bọn họ lúc này đi theo tần trong lòng lễ đến đu mà chính là ôm học tập thái độ tới thần tiên sinh hớt xin vương tử cũng không khỏi được cười một tiếng thật là đúng gì mà hớt xin vương tử tần trong lòng lễ cười một tiếng phải không Hợp xin một mặt bình tĩnh nói thật chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài tần trong lòng lễ cười nói nếu vô xảo bất thành thư vậy kẻ hèn vậy mặt dầy k h o y dậy một chút n à y h ợ p x i n vương tử chúng ta thịnh tần tập đoàn cùng ngài thuộc hạ dầu h ọ a công ty hạng mục đã nói chuyện tốt mấy tháng vương tử điện hạng ngài xem chúng ta là không phải cái này hai ngày đem hợp đồng ký cái hạng mục gì h ợ p x i n s ữ n g sốt một chút chính là ở kin xa xa khối kia dầu khí ruộng tần trong lòng lễ b ộ i vàng nói ta làm sao không biết chứ h ợ p x i n không khỏi phải hỏi đạo cái này tần trong lòng lễ ăn cái bế môn u canh c ù n g ta quay đầu xem xem rồi hay nói h ợ p x i n nói xong liền thẳng hướng cửa thang máy chạy đi đâu đi dương tiên long vậy đi theo muốn đi vào không ngờ nhưng là bị tần trong lòng lễ kéo lại anh bạn trẻ xin dừng bước chuyện gì dương tiên long nhìn cái này nhà giàu đồng b ả o nói có thể không có thể mời ngươi uống ly cà phê tần trong lòng lễ nhỏ giọng nói xin lỗi ta còn được cho hợp xỉ n vương tử nói chút chuyện dương tiên long cười một tiếng ngươi danh thiếp có thể hay không cho ta một bản quay đầu ta hại ngươi tần trong lòng lễ một mặt một mực cung kính hoàn toàn không có hắn ở thịnh tần tập đoàn cái loại đó thô bạo được d ư ớ lời dương tiên long liền đem mình danh thiếp rút ra một bản đưa cho tần trong lòng lễ tần trong lòng lễ một mặt một mực cung kính nhận lấy tờ này nhìn như thông thường danh thiếp hắn quyết tâm từ dương tiên long trên mình vào tay chờ dương tiên long vậy sau khi rời đi tần minh dương không khỏi được có chút kinh ngạc phụ thân ngài làm sao đối với hắn như vậy k h á c h khí đây chính là nhãn lực vấn đề tần trong lòng lễ một mặt nghiêm túc nói suy nghĩ của ngài hắn là hợp xỉn vương từ chỗ t h ừ a khách tần minh dương một mặt nghi ngờ nói m ạ n nhi ngươi nhìn ra được không tần trong lòng lễ không có trực tiếp trả lời con trai vấn đề mà là đưa mắt nhìn thẳng một bên cháu gái tần bạn nhi tần bạn nhi gật đầu một cái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 i hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang t o t chương 389. đấu ưng chương ba t r ư ơ i chín đấu ưng cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình v ậ y ngươi cho minh dương thật tốt nói một chút tần trong lòng lễ khẽ mỉ m cười tần mạ ni n gật đầu một cái ngay sau đó đem xe ta quốc gia một ít phong tục thói quen nói cho, cho tần minh dương ở quốc gia này đặc biệt là hoàng thất có tự cao quyền lực người vậy thân cận nhất không phải mình cha mẹ hoặc là anh chị em mà là bọ quản gia mới vừa rồi cùng hợp x ỉ n thời điểm ở chung với nhau cùng quản gia bạ dở so sánh dương thiên long rất rõ ràng cùng hợp x ỉ n thân cận hơn vì vậy có thể to gan kết luận cái này người hoa hoặc là có cái gì để cho hợp x ỉ n cảm thấy hứng thú đồ hoặc là chính là sâu được hợp x ỉ n vương tử tín nhiệm nghe xong t ỷ t ỷ tần mạ ni giải thích sau đó tần minh dương mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra hoa hạ long ngươi biết vậy mấy cái người hoa ở trong thang máy hợp x ỉ n không khỏi phải hỏi đạo dương thiên long gật đầu một cái biết vậy là bạn ngươi làm sao không nói sớm hợp xin không khỏi được cười một tiếng không có sao dương thiên long ngượng ngùng cười nói hớt xin thấy dương thiên long mặt đ ầ y như không có chuyện gì xảy ra hắn cũng không khỏi được cười một tiếng trong lòng nhưng là đã hoa hạ lòng tên n ầ y ngược lại cũng đặc biệt thông minh chí ít tên n ầ y không biết lợi dụng quyền lực của mình đi làm chuyện không khỏi bây giờ hớt xin đối với hảo cảm của hắn lại sâu hơn mấy phần bọn họ hợp tác ta xem qua không quá ta vậy nói thật nói cho ngươi có hàn quốc chùm dầu hỏa cũng muốn cùng chúng ta hợp tác có địa phương chúng ta được thảo luận kỹ hơn không quá ta đề nghị bọn họ tận lực không nên vào tới hớt xin ngược lại cũng không giấu dếm nghe hớt xin mà nói dương thiên long nguyên bản giật mình không nhỏ nhưng là đây là bà dở trong lơ đạm cho dương thiên long một cái hơi gật đầu dương thiên long nhất thời rõ ràng liền cái gì ở hấp xin trong phòng đi theo hắn đơn giản hàn h u y ê n một hồi khi biết được những cái kêu mánh điêu còn ở trên trời quanh quần sau đó hấp xin mặt đầy giật mình hoa hạ long ngươi vội vàng đem mánh điêu kêu gọi tới ta cũng không kịp chờ đợi muốn thăm t u ổ i nó vanh ù n g hấp xin một mặt khẩn cấp đạo được dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó đi tới to lớn cửa sổ sát đất hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng h u t sáo một cái ngay tức thì không trung liền chuyển đến mánh điêu thét dài thanh là mánh điêu sao hấp xin kích động hỏi là m m á n h điêu chúng lập tức tới đây dương tiên long gật đầu một cái không sai không tệ huấn luyện cũng sắp thành tinh h ợ p xin một mặt khen không lâu lắm bảy con m á n h điêu rồi rít từ bên ngoài bầu trời xanh thẳng bay vào h ợ p xin cái này bộ bảy trăm sáu mươi m vô phòng tổng thống ở trong sáu phòng có một cái đặc biệt dùng làm bằng vàng dòng ứng chiếc không cần dương tiên long dẫn dắt những thứ này m á n h điêu thẳng bay lên ứng chiếc trên thịt bò ở nơi nào h ợ p xin nhìn những thứ này tựa như thành tinh m á n h điêu trong lòng càng phát ra đổi được yêu thích đứng lên ở chỗ này bà giờ đã sớm chuẩn bị xong cắt tốt thịt bò bằng hiệu gì hớt xin không khỏi được nhìn một chút thịt bò mô đình thịt bò bà giờ nói đúng những thứ này l o à i chim đ u a cũng không thể ăn những cái kia hàng rẻ tiền mỗi ngày liền ăn gia tộc mô đình thịt bò hớt xin đối với bà giờ phục vụ công tác bày tỏ tán thưởng ngay sau đó hắn cầm lên một khối thịt bò thẳng ném tới cách hắn xa nhất vậy chỉ m á n h điêu nơi đó m á n h điêu một cái tiêu sái động tác trong miệng bức vàng hàm ở khối này mới từ nước c ố c không trùng trở tới đây mô đình thịt bò tốt h thân thủ hớt xin không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo hắn lại cầm lên một khối thịt bò ném cho gần đây vậy chỉ mánh điêu bất quá hắn lúc này cũng không phải là trực tiếp ném qua mà là cầm trong tay thịt bò trên không trung làm một đường hạ dạng ồn tương xúc tức phát mấy chỉ mánh điêu cũng ngay tức thì hướng khối kia thịt bò vội vã đi dĩ nhiên gần đây mánh điêu trở thành người thắng sau cùng vừa gặp trước nhiều người đại bản g t ề phi cảnh tượng h p xin không khỏi được ha ha một hồi cười to ngay sau đó lại là liên tục cho mánh điêu cựa thất lạc mấy khối thịt bò hoa hạ long làm xinh đẹp những thứ này mánh điêu ta rất thích hờ xin một mặt tán tưởng nói cảm ơn dương tiên long cười nói bây giờ đã là ba giờ chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút bảy giờ d ư ớ i tối ngươi cùng ta đến thiên thai đủ giặc máy bay trực thăng sẽ qua tới đón chúng ta hờ xin cười nói được dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó liền rời đi hờ xin gian phòng cùng hắn trở lại bốn mươi tám lầu gian phòng vợ các nàng đang chuẩn bị lên đường cụ cưng ngươi trở về nhanh như vậy á len không khỏi phải hỏi đạo trở về dương tiên h long đạo con vậy vợ hắn cửa đâu sophie ạ phu nhân không khỏi phải hỏi đạo các nàng vẫn còn ở ba di được qua hai ngày mới trở về dương tiên long vẽ mặt thành thật nói được rồi vậy chờ các nàng đến ba di sau đó chúng ta lại viếng thăm thuận tiện đem lễ vật đưa cho bọn họ sophie ạ phu nhân cười đạo cúc ưng ngươi cùng chúng ta cùng đi mua đồ sao a l e n nhìn chồng hỏi bảy giờ rưỡi tối ta được cùng h ợ p xỉn đi tham gia một cái dạ tiệc thời gian cũng có thể dương thiên long nhìn lên đồng hồ không có gì bất ngờ xảy ra hoàn toàn đủ dùng khẳng định đủ rồi chúng ta cũng muốn ăn mụ mụ làm ô mai phô mai cho nên bữa ăn tối liền chuẩn bị ở trong phòng ăn a l e n nói cái này không sai nói thật ta cũng có chút hoài niệm sophie ạ phu nhân làm ô mai phô mai d ư ơ n g viên l o n g mặt đầy ngại quá vậy ta là hơn làm chút bọn nhỏ sophie ạ phu nhân khẽ mỉm cười xuống lầu đi ra khách sạn phòng khách bên ngoài lúc này chỉ gặp ba dồn dơ s ở đã sớm ở cửa chờ đã lâu bọn tài xế là bọn họ mở cửa xe nhanh chóng khởi động xe h ơ i hướng hơn mười cây số bên ngoài trung tâm thương mại nhanh chóng đi tới cái này ba dồn dơ s ở mới vừa đi một chiếc chạy băng băng xe su vệ theo sát phía sau ngồi trên xe năm tên b è o súng hộ b ệ có cái này hai ngày kiến thức sau đó lúc này ở đu ba nơi thấy được bất kỳ ngày thường cũng không thấy được tình huống sau đó ạ lẹn các nàng cũng sẽ không kinh ngạc các nàng ở sâu trong nội tâm cũng là từ từ thói quen liền nơi này tất cả khoa trường phương thức d u b a i trung tâm thương mại là trung đông địa khu lớn nhất trung tâm thương mại bởi vì d u b a i h ạ n chế cấm vận và quốc tế hóa khiến cho được nơi này kinh tế thương mẫu phát triển thần tốc các loại các dạng hàng hóa rực rỡ môn màu lại thêm d u b a i đặc thù vị trí địa lý để cho nó cơ hồ thành toàn bộ trung đông vị n h địa khu thậm chí âu châu a châu phi châu rất nhiều n g ư ờ i sĩ trung tâm thương mại d u b a i trung tâm thương mại diện tích 6 á triệu thước vương thấp anh có bảy n cái chỗ đậu xe bên trong thế giới các nơi nhãn hiệu nổi tiếng tệ tụ là rất nhiều quốc gia âu mỹ trung tâm thương mại cũng không có so sánh ngang phải thật tốt đi dạo xong không có một ngày thời gian phỏng đoán là không đủ bởi vì đu m c h cùng hương cảm như nhau là một miễn thuế địa khu cho nên nơi này hàng hóa tiện nghi phải nhường người tìm đập thình thịch nhãn hiệu nổi tiếng thế giới thương hiệu tệ tụ giá cả có so nguyên sản còn tiện nghi đồng hồ nổi tiếng tên túi nhãn hiệu nổi tiếng quần áo nhãn hiệu nổi tiếng đồ trang điểm nhãn hiệu nổi tiếng giày nhãn hiệu nổi tiếng tính mát mới nhất khoản điện thoại di động đồ điện đợi một chút cái gì cần có đều có thơ rằng sổ bản thân gia tộc vậy rất có tiền vì vậy sổ phỉ ạ phu nhân ở đi dạo trung tâm thương mại thời điểm cũng không cần xài tiền của người khác ra tay rộng rãi nàng cho gia tộc mỗi một người đàn ông mua một bộ cao cấp âu phục cộng thêm ngai lưng cùng người đàn ông nhu phẩm cần thiết đồng thời nàng vậy đưa cho hai cô con gái một người một bộ giá trị không rẻ trẻ nổ đồ trang điểm mà để báo đáp lại linh đã đưa cho m â u thân một bộ áo đầm ạ lẹn cho m â u thân mua một cặp kính mát cộng thêm một cái bản hạn chế túi sách dương thiên long rất khổ não cái này một trăm tám mươi c đô la mới trả không tới hai mươi nghìn đồng cục ưng ngươi làm sao có chút mắc ứng nhìn chống luôn luôn to mày ạ l ẹ n nhỏ giọng hỏi ừ, ưng ngươi xem cái này một trăm tám mươi c đô la mới trả không tới hai mươi nghìn dương tiên long không khỏi được thở dài ngươi nghĩ một lần dùng xong nha ạ l ẹ n không khỏi được cười một tiếng vậy làm sao bây giờ lần sau dùng lại dương tiên long nhìn vợ một cái nếu không như vậy đi ngươi nhiều soàn soạt điểm đưa cho ngươi những người bạn kia cửa mỗi người một món lễ vật ạ l ẹ n đề nghị ta nghĩ tới nhưng là không biết đưa bọn họ lễ vật gì tốt mua nhiều mang về ngược lại có chút không tiện dương tiên long không khỏi phải nói thật ra thì hắn lúc trước đã đưa những cái kia các bạn trẻ không ít lễ vật toàn bộ chung vào một chỗ không có triệu đô la chí ít cũng có bảy tám trăm ngàn đúng vậy mua đồ quá nhiều chúng ta mang về còn chưa thuận tiện á len cũng không khỏi được nhữ mày một cái đống nhiên ngay tại lúc này một cái thanh âm chuyển tới các vị các nữ sĩ các tiên sinh chúng ta là tới từ hoa hạ du học sinh ngày hôm nay đứng ở chỗ này chúng ta là chuẩn bị là hoa hạ tây bộ địa khu bần học sinh nghèo thu thập đi lại xem dương tiên long nghe lời này một cái không k h i được trước mắt sáng lên á len đuổi sát theo chồng đi tới c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngao hở tờ tờ s t r e n Quang, thèn nguyện xe ngao chương ba trăm chín mươi mốt nguy cơ tứ phía mỏ dầu chương ba trăm chín mươi mốt nguy cơ tứ phía mỏ dầu c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình người phi châu ả người phi châu đến chúng ta hoa hạ tới đỡ bần ả đại ca n h ớ ngươi đựng tên lường gạt cũng phải chứa giống như thật một chút mà, hoặc là tìm một người có tiền địa khu ả ví dụ như thành đô âm giang hai lưu vì huyện ả ngươi nói ngươi tìm chúng ta cái này vắng vẻ hương thôn làm gì ai bây giờ tên lường gạt thật sự là quá lo vừa thấy điều này bị c h â m trọc là tên lừa gạt tin nhắn ngắn dương thiên long không khỏi được một m ặ t khóc cười không được tỉ mỉ suy nghĩ một chút thật ra thì cái này cũng không trách cái đó chủ nhiệm đối mặt các lộ cái gọi là đỡ bẩn bọn họ cũng cần thời khắc lau mắt sáng tỉnh dương thiên long nhớ được trước đây không lâu đã từng ở chim cánh cụt đẩy đưa tin tức trong liền thấy qua mấy tên lừa gạt đánh lấy đỡ bẩn danh nghĩa đến nghèo khó vùng núi hết ăn lại uống lừa gạt thổ đặc sản tin tức lúc ấy chỗ đó đỡ bẩn làm chủ nhiệm trực tiếp bị miễn trước dương thiên long cũng không có cho đỡ bẩn làm chủ nhiệm tiếp tục gọi điện thoại hoặc là gợi nhắn tin hắn quy trở về n ư ớ chờ đi xem xem. c đợi không bao lâu sophie ạ phu nhân liền dẫn hai cô con gái xách mấy túi nguyên liệu nấu ăn đi ra chờ trở lại khách sạn thời điểm đã là buổi chiều sáu giờ bởi vì nữ tê bảy giờ rưỡi t ố i muốn đi theo hợp xỉn vương tử đi tham gia một cái dạ tiệc vì vậy đến một cái khách sạn sophie ạ phu nhân không kịp nghỉ ngơi nhanh chóng chế luyện ô mai phô mai tới nàng vì chính là nữ tê ở phó trước tiệc rượu có thể thưởng điểm mình tự mình làm ô、oh、mai phô mai sophie ạ phu nhân từ đánh nàng học biết chế tạo ô mai phô mai sau đó chí ít luyện chế không dưới ngàn tám trăm lần vì vậy những cọn à y môi phô mai đối với nàng mà nói nhất định chính là khoa nhi đồng không tới nửa giờ dương thiên long bọn họ liền thưởng thức được sổ phi ạ phu nhân chế tạo mùi ngon ô mai phô mai ừ ăn ngon á len cùng lỉnh cả cũng không nhịn được khen đủ ăn không không đủ ăn ta lại đi làm chút sổ phi ạ phu nhân cười nói không đủ ăn mụ mụ làm nhiều đi nữa cũng không đủ ăn á len vừa nói vừa một mặt h o ặ t bắt le lưới một cái sổ phi ạ phu nhân ôn nhu cười một tiếng tuy t i ệ n nói bọn nhỏ các người ăn trước ta vậy thì đi làm dứt lời sophie ạ phu nhân liền cười đi tới một bên phòng bên bên mụ mụ ta tới giúp ngươi làm đi á len nhét trong miệng liền một viên ô、oh、mai sau đi nhanh tới linh cả cũng không cam chịu yếu thế vậy bày tỏ muốn cùng sophie ạ phu nhân học tập một chút như thế nào chế tạo ô mai phô mai rất nhanh ba người mỗi người luyện chế một phần ô mai phô mai á len làm được mùi vị quá nhạt linh cả làm được chính là quán ổng mà chỉ có sophie ạ phu nhân vừa đúng lúc mùi vị như thế nào á len nhìn dương thiên long hỏi mùi ngon ă n không linh cả vậy nhìn dỗ hắn hỏi ăn ngon dương thiên long nhỏ giọng nói không sai d ẫ hắn vậy nói theo nếu ăn ngon vậy cũng cho ngươi ăn đi a len cùng lỉnh cả hai miệng đồng thanh nói ăn xong ô mai phô mai thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm sau đó thay xong hợp xỉn đưa cho quần áo hắn cùng người nhà nói tạm biệt sau đó dương thiên long liền hướng thiên thai đi tới cùng hắn đến thiên thai lúc này bà dợ sớm liền mang theo mấy người quần áo đen ở chỗ này để phòng một chiếc màu bạc trắng máy bay trực thăng đã sớm chờ đã lâu bà dợ tiên sinh ngài khỏe dương thiên long một mặt cười híp mắt đi tới bà dợ gật đầu một cái thừa dịp bên người mấy người hộ vệ kia không chú ý hướng về phía dương thiên long nhẹ nhàng c h p m i ệ n g tỏ ý hắn đi một bên dương thiên long biết bà dở có lời muốn nói hắn nhẹ một chút gật đầu đi về phía thiên t hai bên rất nhanh bà dở vậy đi theo tới đây hoa hạ lòng t ầ n tiên sinh n g à i biết dương thiên long gật đầu một cái biết cũng coi là nhất định có gia o tình ta đề nghị bọn họ không muốn mua khối kêu mỏ dầu bà dở v ẻ mặt thành thật nói tại sao dương thiên long mặt đầy không tưởng tượng nổi loáng thoáng hắn cảm giác được cái này sau lưng nhất định là có bí mật gì bởi vì là khối kia mỏ dầu vùng lân cận tình thế rất phức tạp ta muốn ngươi ở phi châu đợi lâu ngươi sẽ hiểu được nơi đó hết thẻ tất cả đều cần rất lớn chi phí ta sợ bọn họ loại này xí nghiệp sẽ vùi lấp ở bên trong vậy hợp xin vương tử biết khối kia mỏ dầu tình húng sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói bà giờ gật đầu một cái biết bởi vì là hắn cảm thấy các người đều là người hoa cho nên cũng không muốn để cho tần tiên sinh bọn họ vùi lấp đi vào thật ra thì mới vừa rồi vương tử lời đã biểu minh thấy bà giờ không giống như là đùa dỡn dáng vẻ liên lạc với hợp xin đề nghị dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái cảm ơn không cần cảm ơn bất qua cái tình huống này người có thể ngàn v ạ n l ầ n c h ớ n ó i ra ngoài cho dù là cùng tần tiên sinh bọn họ cũng phải điểm đến t í ngưng bà dợ dặn dò ngài yên tâm ta sẽ sau này có tốt cơ hội hợp tác ta có thể giúp các người bà dợ cười nói dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó rời đi để tài đúng rồi bà dợ tiên sinh đây có một t ấ m tám mươi c đô la thẻ mua hàng đu mất tất cả trung tâm thương mại đều có thể rầm rầm ta tới đu mất thời gian cũng không nhiều cái thẻ này còn không bằng để lại cho ngài cái này cái này không tốt làm ý nghĩa ạ bà dợ cười một tiếng thì... hai ta ai với ai ngươi ở vương tử bên người phục vụ đối nhân xử thế vậy không thiếu đóng những thứ này cũng phải dùng tới dứt lời dương tiên long liền làm ra bắt tay c h ạ m cầm trong tay thẻ vàng nhận cơ hội đưa cho bà giờ bà giờ cười nói vậy ta liền cảm ơn ngươi hoa hạ long dương tiên long khẽ mỉm cười hai ta không cần k h á c h khí sau này đến kinsa xa tới chỉ cần ta ở kinsa xa không nên quên cho ta gọi điện thoại bà giờ gật đầu một cái đó là đương nhiên vương tử ở phi châu không thiếu quốc gia đều có dầu hỏa làm ăn có lúc hắn không muốn đi đều là ta đang cho hắn thu xếp không quá ta nơi có thể giúp được bận i ệ u cũng chính là dầu hỏa công nghiệp hóa chất những thứ khác đầu tư lãnh vực đều có quốc tế đứng đầu người làm giám đốc đoàn đội giúp hắn thu xếp hai người đang một mặt hợp ý trò chuyện lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này một người hộ vệ chạy chậm tới đây vạ dợ tiên sinh vương tử đã t h ă n g máy vạ dợ gật đầu một cái đi theo dương thiên long nhỏ giọng nói câu sau đó hai người cũng là bước nhanh hướng máy bay trực thăng chạy đi đ â u đi hóa hạ long tới sao đây là hợp x ỉ n vương tử trời cao đài câu nói đầu tiên vương tử điện hạ ta đã đến dương t i ê n long đi về phía trước liền một bước cười nói Nhìn dương tiên l o n g cả người mới tinh trang phục và đ ạ o cụ, hất x i n vương tử không khỏi được c ư ờ i một tiếng, từ hắn diễn cảm tự hồ có thể thấy được, hắn vẫn tương đối h à i lòng dương tiên l o n g hình dáng. Đi! D. ứ t lời, ở h ộ vệ vây quanh, hất x i n vương tử man g dương tiên l o n g n g ồ i đu d ạ c vương tử máy bay trực t h ă n g chạy t h ẳ n g t ớ i đu d ạ c b ã i biển riêng. n g ồ i ở máy bay trực t h ă n g lên nhìn xuống cả tòa đu b ấ thành t cùng ở ở trên máy bay chở hành khách cảm giác càng không giống nhau, đặc biệt là máy bay trực t h ă n g ở một cái nóc nhà thẳng vào mây sành cao ốc chọc trời ở giữa quả lại, càng cho người một loại hồ li út h sinh vương tử vừa nói vừa móc ra một điếu xì gà bên người hộ vệ thấy vậy nhanh chóng móc ra vàng dòng định chế cái bật lửa cho vương tử đốt xì gà không sai không quá ta cảm thấy không thể đợi lâu nếu không ta giá trị quan cũng sẽ phát sinh biến hóa dương tiên long không khỏi được cười nói ha ha ở chúng ta trong tự điện cũng chưa có giá trị quan thuyết pháp này h sinh vương tử mặt đầy đắc ý ta làm ăn đều giao cho quản gia cùng người làm giám đốc đoàn đội xử lý người đoán ta năm ngoái tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền h sinh vương tử một mặt vung lòng nói sợ là có mấy trăm triệu đô la đi dương tiên long đánh giá nói ha ha mấy trăm triệu h ợ p xin không khỏi được một mặt cười lớn như thế nói với ngươi đi ta năm ngoái chỉ là cho người làm giám đốc đoàn thể thủ lao liền đã đạt đến ba trăm triệu đô la không đi qua năm ta một chi cổ phiếu liền kiếm trở lại lúc trước dương thiên long ở trên mạng t r a hỏi qua h ợ p xin vương tử tài sản ở xe ta vương quốc hắn bảy trăm chín mươi trăm triệu đô la tài sản đứng sau n ụ n mạn g vương tử tám bốn tỷ đô la mà bọn họ phụ thân cũng chính là bây giờ xe ta quốc vương ha ha hợp kim tư trong tay quản lý tài sản ước chừng có bốn năm không không năm không không triệu đô la cơ đó ngoài ra hắn mấy người chị cùng m ộ i m ộ i trong tay còn có hơn hai mươi tỷ tài sản hờ sinh vương tử trước mắt xem qua đầu tư hạng mục có dầu hỏa công nghiệp hóa chất khách sạn ăn uống y dược sinh vật cùng với địa ốc cùng lãnh vực ngoài ra hắn vẫn còn ở xe ta cùng với nước anh nho nước có ba cây cao cấp đội banh chúng ta đến bãi biển riêng hờ sinh vương tử gói miệng k ó i mù dương t i ê n long sướng sốt một chút trong lòng nhưng là đạo cái này hờ sinh vương tử không cùng mình nói đ ù a sao cái này đặc biệt rõ ràng chính là cao ốc cao chọc trời san sát khu vực trung tâm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https h a gạch chéo tren com gạch chéo đi ở gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương ba trăm chín mươi hai thiên thần vít to di a sở xí cờ dịp vĩnh động m ô n g chương ba trăm chín mươi hai thiên thần vít to di a sở xí cờ dịp vĩnh động m ô n g cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình b ấ t quá rất nhanh dương thiên long lần nữa trận tròn mắt làm hắn thấy được trước mắt mục tiêu sau đó thậm chí kìm lòng không đặng lắc đầu một cái thổ hào thế giới không có khoa chương nói một chút chỉ có khoa chương hơn nói một chút nghèo khó quả thật hạn chế nguyên lai đủ giặc vương tử cái gọi là bãi biển riêng lại là ở một cái nhà ba trăm m bao cao cao ốc chọc trời tầng chót nơi đó có phải là không có nghĩ đến ha ha h ợ p x i n vương tử một hồi vui vẻ cười to dương tiên h long gật đầu một cái ta thật đúng là lấy là ngay tại bờ biển ở đu nai nơi này hết t hệ tất cả đều là vi phạm lẽ thường h ợ p x i n cười nói nhà này cao ốc chủ nhân chính là đủ dạng ở hắn mười tám tuổi lúc này phụ thân hắn đưa cho hắn một đến năm tầng là trung tâm thương mại sáu đến mười tầng là bên trong phòng chợ tuyết t r ư ợ mười một tầng đến năm mươi lăm tầng là khu nhà ở năm mươi lăm tầng trở lên là khách sạn cấp năm sao nơi này còn có bên trong phòng chợ tuyết trận dương tiên long hơn nữa một mặt kinh ngạc không nghĩ tới ở đu n a i loại này nóng thành chó thành phố vẫn còn có bên trong phòng chợ tuyết trận đương nhiên là có ạ đu n a i cũng không chỉ một nhà bên trong phòng chợ tuyết trận trước mắt chí ít đều là năm sáu nhà nơi đó có thể mô phỏng các loại tự nhiên hoàn cảnh cánh tuyết chặt d ậ y tuyết tới so ản tần núi những cái kia tuyết trận cũng không kém nhiều ít đúng rồi ngươi đi qua chưa hấp xình cuối cùng đột nhiên hỏi dương tiên long lắc đầu một cái ta còn chưa từng đi ngày mai ta mang ngươi tới có thể đem người nhà ngươi đều gọi hết vừa bạn ta bữa ăn tối mời bọn họ ăn một nữa phu nhân ta cửa cũng là chưa mai đến lúc này mọi người chúng ta cùng đi ta cũng đã lâu không có đi trợ tuyết quay đầu ta cùng đủ giặc nói một chút ngày mai trợ tuyết trận cả ngày đối với những người khác đóng kín Hật xin một mặt sảng khoái dương viên long vậy nhân cơ hội tra n g một chút cái này trợ tuyết tràn g vé vào cửa một bản vào sân phiếu đều là hai trăm đô la mỗi giờ hai trăm đô la tư nhân huấn luyện viên hai trăm đô la nửa giờ rất nhanh cái này nhẹ nhàng máy bay trực thăng vững vàng đ ắ p xuống bãi biển riêng cạnh chế cao điểm cũng chính là nhà này cao ốc bãi đậu máy bay chỗ d ọ c theo cầm thạch thang lầu đi tới nơi này một mặt tích hơn ngàn thước đông bãi cát trên bờ cát đã tụ tập không ít đẹp trai nam người đẹp các đàn ông không một ngoại lệ phơi bảy nửa người trên mà các nữ sĩ không một ngoại lệ ăn mặc các loại các dạng màu sắc hấp dẫn b i kỳ n h i thấy được cái đó nàng liền sao mới vừa xuống thang lầu hất xin chỉ cách đó không x a một người vóc dáng tu dài si ẩn bộ đầy đạn cái mông tròn t r ị a cô gái tóc bằng nói dương tiên long gật đầu một cái nhìn thấy thiên thần vít to di a sở s í cờ d ị mợ màn tú ba đại nữ thần một chồng được gọi là vĩnh động nông rộ xạ l ũ ạ Phật xin cười một tiếng mời nàng tới đây được máy bay đặc biệt phục vụ hơn nữa còn cho một triệu đô la cái gì gọi là vĩnh động mông dương tiên h long không khỏi được có chút nghi ngờ hỏi h ậ t xin vừa nghe cái vấn đề này không khỏi được cười ha ha một tiếng tiếp theo hắn dùng một cái đặc biệt hình tượng tỷ dụ nếu như ngươi cùng nàng bập bập bập nàng có thể để cho ngươi không lúc ních nằm ở trên giường hưởng thụ dựa vào nàng vĩnh động mông cho ngươi vô cùng vui thích khoái cảm h ậ t xin như thế vừa giải thích dương tiên h long lập tức công khai t r á c không được cái này r ồ xa luy cái mông vô cùng trọc t r i nguyên lai、like、là vĩnh động mông không quá ta ý nghĩa ngươi có thể đừng giải thích sai nàng cũng không phải là kỹ tiền nữ cùng nàng bấp bấp bấp còn muốn nàng để ý mới có thể giống như đáng thương c ả d ẽ m mỗi lần đều là hắn mời người ta tới đây nhưng là không có một lần thành công ngươi nói đáng thương không cái này ngu đ ầ n dương thiên long không khỏi được cười một tiếng phụ họa gật đầu một cái ngươi thấy được cái đó bụng bự sao h ậ d x o n cũng không đội trước đi xuống mà là cho dương thiên long giới thiệu đám này người chơi ở giữa danh nhân tới nhìn thấy dương thiên long gật đầu một cái tên t i ệ u cũng là một chùm dầu h ọ con trai vô cùng thích chơi bây giờ hơn ba mươi tuổi còn chưa có kết hôn nhưng là mình lại mập giống như con heo cho nên hắn rất lâu cũng ngồi hưng tới mất hứng mà về có lúc chúng ta không nhìn nổi liền cho hắn tìm ứng chiêu cô gái trong này người chơi đều rất có đặc điểm ạ dương thiên long không khỏi được cười một tiếng h ậ t x i n gật đầu một cái cũng phải nếu không làm sao biết cá mẹ một lứa bất quá hoa hạ lòng có một chút ta vẫn là được nhắc nhở ngươi chú ý những cái k i a gián điệp thương mại chớ để cho các nàng trò chẽ mắt dô xa l ì y ạ có phải hay không là gián điệp thương mại dương thiên long không khỏi được hỏi hudson sức sốt một chút ngay sau đó cười ha ha một tiếng cái này ta thì không rõ lắm bất quá cảm giác hẳn không phải là bởi vì là theo ta biết cùng cô nàng này lên giường người đàn ông chỉ có hai cái nha ta ý nghĩa là ở chúng ta đám này trong vòng làm sao n g ư ờ i cảm thấy hứng thú hấp x i n không khỏi được cười nói dương thiên long lắc đầu một cái không ta chính là tùy tiện tò mò hỏi một chút được rồi người làm để cho chúng ta đi bãi c ắ t cùng đủ giảm hắn chào hỏi d ư ớ lời hấp x i n vương tử một cái tiêu sái động tác bay qua lan g can thấy tên n à y thuộc về không đi đường thường cái loại đó dương thiên long cười một tiếng sau đó vậy đi theo hắn cùng nhau bay qua lúc này đủ giặc bọn họ đã hải đứng lên ở lầu chót to lớn dưới tàng cây cọ để vô số thức ăn ngon rượu ngon cung cấp những thứ này tràn đầy dục vọng những tên tận tình thưởng thức mà cách đó không xa nước biển thì ở máy móc ngoại lực to lớn dưới sự thôi thúc thỉnh thoảng vỗ bãi biển tạo nên cùng chân thực bãi biển vậy hoàn cảnh nơi này chứ trước mắt không có mặt biển rộng rãi cảnh biển bên ngoài còn lại hết thể cùng chân chính bãi biển không thể nghi ngờ này ngươi tên n à y làm sao mới đến đủ giặc không khỏi được nhìn đồng hồ tay một chút đã tám giờ hơn m ư i chia gấp cái gì nơi này nàng đều tới đông đủ sao h ợ p sinh vừa nói vừa cầm lên một ly rượu tóc hai còn không có hết mấy vẫn còn ở thay quần áo có nên đi vào hay không xem xem c ả d è m một mặt cười đều nói ta cũng không có các người như vậy lưu manh h ợ p sinh nghiêm trang nói đủ dạng ngươi cho hoa hạ long tìm mấy cái có thể tin nàng dù sao cũng chớ đem cái gì gián điệp thương mại cho ta chỉnh ra tới đủ dạp vừa nghe không khỏi được cười ha ha một tiếng lão đồng nghiệp ta lúc nào cái hố qua ngươi ngươi nói ngươi muốn t ê n khí ta cho ngươi tìm có phải hay không t ê n k h ngươi nói ngươi muốn con ít ta có phải hay không cho ngươi tìm một sinh đẹp thiên tiên con ít ta năng lực làm việc ngươi còn lo lắng sao cũng không tệ lắm chí ít không có cái hô ta hật xin đem trong ly rượu cốc ta h uống một hơi cạn sạch hoa hạ long ngươi thích gì dặn nàng lu dạp cười nói ta ta nhưng thật ra là có vợ dương thiên long tốt không xấu hổ cái này tựa như cùng ở hoa ngõ hẻm như nhau giữ tiệm mát x a đại tỷ nhiệt tình gọi ngươi tới đây vui lừa một chút Ơ, ý ngươi chúng ta không có già bà ca d ẻ m sụ mặt nói ta không phải cái ý này ta ý nghĩa là ta không quá vui vẻ đụng những nữ nhân khác cùng những công tử ca này không giống nhau dương thiên long không có đi qua người quá nhiều chuyện ở chuyện nam nữ phương diện còn thuộc về tương đương bảo thủ một người đàn ông cà d è m cười ha ha một tiếng nói người làm ngươi suy nghĩ nhiều tất cả mọi người chung một chỗ chẳng qua là uống chút rượu tán gấu một chút cũng không có khác dư thừa ý nghĩa dĩ nhiên phải có cũng là các người lúc không có ai r ủ rỗ đây là xin thay trước dương tiên long rõ ràng bơi lại nếu hoa hạ long không thích cái này miệng bậy chớ miễn c n g hắn để cho hắn đi chung quanh một chút đi dạo một chút cũng được đ u giặc gật đầu một cái chợt nói hoa hạ long ngươi có thể đi bơi lội cũng có thể nếm thử một chút chúng ta t h ị nướng nếu như hết thệ các thứ này cũng không hài lòng mà sau này còn có một cái tư người dạp chiếu phim ngươi có thể đi nơi đó xem xem tóm lại mọi người cũng coi là bạn bè ngươi ở chỗ này chơi vui vẻ liền có thể có nhu cầu gì có thể cho những cái kiếm các người làm giao phó có thể thỏa mãn chúng ta nhất định thỏa mãn cảm ơn ta cảm thấy nơi này rất tốt dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó vậy bưng lên trên bàn một ly rượu đôi gà rất nhanh thật x í n liền cùng đủ g ạ á p cả d ẽ m các người đánh thành một mảnh bọn họ đi tới bãi biển bên không thiếu tóc vàng cô gái bi kini rối rít vây lại đây cũng là kim tiền ma lực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 cao cấp cùng tục t n g ngay tại một đường ở giữa cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương tiên long quay đầu vừa thấy lại phát hiện cái này cô gái b i k i n i lại là gạo kỳ ngươi tại sao lại ở chỗ này dương tiên long nhìn gạo kỳ một mặt không hiểu nói hắn không hiểu vì sao gạo kỳ sẽ đi tới loại địa phương này chẳng lẽ những thứ này cường hào cửa đều tốt gạo kỳ loại này ta tại sao không thể ở chỗ này người làm d ồ s xa ly hạ cái con điếm đều có thể ở đây ta tại sao không thể gạo kỳ vừa nói vừa lay động nàng bậy một tấc bảng ngay sau đó liền bên cạnh bãi cắt ngồi xuống ngươi thật là giống như là một tâm hồn như nhau vĩnh viễn cũng tán không đi cùng gạo kỳ uống một ly rượu sau đó dương thiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói lời này tựa hồ hẳn ta tới nói đi tại sao ta luôn có thể gặp phải ngươi gạo kỳ c h ư ớ c mắt to long lanh nhìn dương thiên long có thể ta người này tương đối tuyển người ghét đi dương thiên long một mặt tự rêu đứng lên ngươi cái này bưu vật làm sao có thể nói mình ghét đâu gạo kỳ cười hì hì một cái nói đáng ghét hẳn là ta đi dương thiên long nói tại sao bởi vì là ngươi cho tới bây giờ bất tránh mắt xem ta một cái ngươi nói ta ở ngươi trong mắt là không phải rất ghét gạo kỳ vừa nói vừa lộ ra một mặt mỉm cười m ê n g ư ờ i chỉ từ bên ngoài tới xem thật ra thì cái này gạo kỳ c ũ n g rộ xạ l ì y ạ không kém nhiều ít có lẽ duy nhất kém địa phương chính là ở chỗ nàng thân phận dương thiên lo n g vừa nghe không khỏi được khẽ mỉm cười tiếp theo lắc đầu một cái không cũng không phải là người ghét mà là ta là cái nghiêm chỉnh người đàn ông ta có lao bà hơn nữa con nhỏ của ta vậy sắp ra đời mưu vật ý ngươi là ta không đứng đắn h ả khanh khách gạo kỳ cười khúc khích nói không ta không phải ý đó nếu như ta không có bạn gái không có kết hôn có lẽ ta cảm thấy có thể cùng ngươi phát sinh chút gì nhưng là dưới mắt t u y ệ t không thể nào một người đàn ông nhất định phải đối với gia đình phụ trách ta muốn ngươi hiểu ta không hiểu gạo kỳ lắc đầu một cái ta chỉ muốn n ó i cho ngươi cùng ta chung một chỗ ta không cần ngươi thua bất kỳ trách nhiệm cho dù vợ của ngươi tại chỗ chúng ta cũng có thể làm bộ không nhận biết dương thiên long lắc đầu một cái xin lỗi ta cũng không phải là một cái diễn viên các người người đàn ông liền không có một cái không ăn trộm thì sống ngươi l ờ i mới vừa nói ta chỉ tin một nửa vưu vật vậy một nửa dương thiên long một mặt cảm thấy hứng thú nói gạo kỳ khẽ mỉm cười đương nhiên là ngươi có l o bà con gái ngươi vậy sắp ra đ ờ i lạc còn lại ta cũng cầm rất mạnh hoài nghi tại sao dương thiên long không khỏi được hỏi lần nữa thật giống như đêm hôm đó ngươi cùng đám người kia muốn muốn tìm cô gái điếm kia ở hẹn họ đi nói xong câu này nói gạo kỳ một mặt bình tĩnh nhìn dương thiên long đúng dương thiên long không giấu dếm chút nào ngươi nói đúng ta muốn ngươi hẳn nhìn thấy chứ ta đoán t h ú y liêu gạo kỳ nhưng là nói như thế đoán dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái ngươi hẳn tin tưởng phụ nữ giác quan thứ sáu là rất nhạy đ ô n nhiên lúc này gạo kỳ đem nàng thân thể nhẹ nhàng n í c h lại gần trên mình vậy cổ đu lan mùi thơm của nữ nhân vị theo gió b i ể n nhẹ nhàng nhẹ nhàng tới đây không quá ta cùng nàng chỉ là bạn quan hệ dương tiên long cười một tiếng dĩ nhiên ta cũng không có nói hai người bật bật bật qua gạo kỳ khanh khách cười nói người phụ nữ kia thật là thật lợi hại lại dám ăn mặc dựng đựng t ừ trên sân thượng n g ả y xuống gạo kỳ vừa nói vừa đung đưa ly rượu trong tay ly rượu này trong còn dư có cuối cùng một kia rượu cấp hai cái này ta thì không rõ lắm dương tiên long một mặt lạnh nhạt nói ta biết nếu không đám người kia nhất định sẽ cắt đứt tay người chân gạo kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng đem trong ly cuối cùng một tia rượu cốc thai nuốt xuống người đối với du mai nơi này thật giống như rất quen thuộc dương thiên long định rời đi trước đề tài gạo kỳ gật đầu một cái dĩ nhiên ta đi tới du mới có hai năm cùng vô số người đàn ông túi trải qua giường nhưng là ta không có một phân tiền tiền gửi ngân hàng ta thích nơi này ở chỗ này có thể tận tình mua được bất kỳ ta muốn mua được xa xí phẩm không quá ta bây giờ cảm thấy ta thật rất ngu gạo kỳ trước sau giọng tương phản rõ ràng lời nói để cho dương thiên long không khỏi được sứng sốt một chút tại sao như thế nói ta không nên tùy tùy tiện tiện cùng những cái kia người đàn ông túi lên giường ta hẳn học rộ x ã l ì y ạ như vậy là một cái cao cấp g á i điếm cho nên ta lần này là xài tiền vào tham gia cái này bất ty sai nhiều ít dương tiên long không khỏi phải hỏi nói mười ca đô la gạo kỳ một mặt sâu kín đưa ra một cái đầu ngón tay vậy ngươi còn đặt tâm tư ở ta nơi này còn không mau tìm người con m g ồ i dương tiên long cười một tiếng bởi vì là ta đối với ngươi còn chưa từ bỏ ý định vóc người của ngươi rất tốt gương mặt cũng không tệ có lẽ cùng ngươi bập có thể để cho ta có d ũ khí phiêu trời cao cảm giác gạo kỳ một lần nữa phô trương nổi lên nàng phong tình b ằ n trùng chơi ạ mỗi lần cũng có thể bị ngươi trêu đ ù a để cho ta không lời chồng đỡ dương thiên long mặt đầy phát điên ngươi thói quen là tốt tốt lắm ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi bất quá ngươi giúp ta một chuyện gạo kỳ lộ ra một mặt mỉm cười mê người giúp cái gì dương thiên long không khỏi phải hỏi nói ta đổ bơi hệ t h ằ n g rớt ngươi giúp ta hệ một chút được không gạo kỳ một đôi mắt to long lanh nhìn dương thiên long một bộ cầu xin dáng vẻ cái này dương thiên long do dự một chút thành tựu đêm đó giúp ngươi báo đáp ok gạo kỳ nói lần nữa được rồi bất đắc dĩ dương thiên long chỉ nổi thân đi tới gạo kỳ sau lưng đem nàng vậy đã cây tùng rơi hệ thẳng cho cột đứng lên gặp lại bưu vật ngươi thật không muốn cùng ta phát sinh chút gì ta có thể nói thật nói cho ngươi có lẽ ngươi ngày mai sẽ ở đu mà không thấy được ta gạo kỳ nói lần nữa có duyên phận tạm biệt dương thiên long cười nói thấy tên n à y thật đúng là đủ tuyệt tình gạo kỳ vậy không dây dưa tiếp nữa hướng về phía dương thiên long ném một hôn gió sau đó nàng liền túng cái mông đ ầ y đặt đi về phía ở bờ biển chè chén say sưa nhóm người kia cô gái này sẽ không phải là g á n được chứ dương thiên long bưng lên bên người rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó ánh mắt hướng cách đó không xa gạo kỳ nhìn lúc này gạo kỳ đã cùng một người liếc mắt đưa t ì n h dậy rồi so sánh với gạo kỳ liếc mắt đưa t ì n h thiên thần v í t to di a sở xí cờ dịp rổ xạ l ì y ạ thì lộ vẻ được thùy mị không thiếu tuy nói trên mình vậy ăn mặc hấp dẫn bi kỳ nghi nhưng là nàng nhưng cũng không có cùng đám tia trai gái ở hải lý cười đùa đánh chửi mà là theo chân một hai nhìn như rất quen thuộc đàn ông ở biển vừa trò chuyện tiên không lâu lắm vậy hai cái đàn ông liền rời đi mà rổ xạ l ì y ạ thì đi tới bên cạnh trên một cái g ế nằm ở nơi đó thường thức dậy chung quanh đây cảnh đẹp tới một mình dưới tàng cây ngồi một hồi thấy hờ chúng ả dẹm bọn ọ ta giúp ngươi đánh mặt là được rồi chương ba trăm chín mươi bốn chúng ta giúp ngươi đánh mặt là được rồi cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ba vị kim c h ú tất cả đều là siêu cấp lớn người chơi ở loại trường hợp này tự nhiên cũng là thả rất nhanh dương thiên long qua đi mời rượu sau đó không lâu lắm dương thiên long ngược lại cũng cùng bọn họ đánh thành một mảnh thật ra thì có thể cùng những thứ này kim c h ụ tìm được chung nhau để tài còn thật không dễ dàng bất quá dưới mắt nói để nhưng là bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú đó chính là liệp ưng đại hội nguyên lai、like、rụt người này cũng để cho hợp xin bọn họ vô cùng ép tên kia thành cựu người bắc phi tuy nói cũng là á dập thế giới nhưng là sự sự phong cách cùng những thứ này lớn các nhà chơi hoàn toàn xa lạ đặc biệt thích sau lương cắm một đao hoa hạ long ngươi ngày đó có thể coi như là ở r ụ t sập trước mặt thật tốt thu thập hắn một lần không cho hắn một chút màu sắc hắn thật đúng là lấy là đu ngai là hắn nói đến liền hắn có thể tới địa phương đu g i ạ c đối với r ụ t sập nhất là bất mãn tên kia trước kia cùng ta liền từng xích mích tiếp theo dương tiên long liền đem như thế nào cùng r ụ t sập làm quen đến kết làm lương tử rồi đến đầu dòng đấu giá khối này nói cho bọn họ đi ra cái này đặc biệt làm việc còn có như thế không c h â nói đu giặc mặt đầy tức giận là một người đều biết đầu rồng đối với người hoa các ngươi ý nghĩa nhưng là tên này lại còn nửa đường rết ra rất rõ ràng cho thấy cố ý cùng các người đối nghịch là ta mà nói khẩu khí này tuyệt đối nuốt không trôi không có biện pháp ta lúc đó tài sản cũng đ ề u không phải rất nhiều liền mấy chục triệu usd dương tiên l o n g mặt cười khổ lần tới đụng gặp như vậy trực tiếp cho ta gọi điện thoại Hật xin vương t ử mặt đầy khoác khí ta còn không tin không thu thập được hắn một cái nho nhỏ rụt này người làm ta cảm thấy ngươi vẫn là tránh một chút tương đối khá đây là đu g i c nói chuyện tại sao h ậ d x i n không khỏi được nhìn xem mình bạn chơi một cái dù tuy nói cùng n ạ o nhưng là cái này cũng không ngu ngươi biết hắn bây giờ ở phi châu người hùn vốn là ai chăng đu giặc không khỏi phải nói không phải là n ù n mạn sao h ậ d x i n khịt mũi coi thường ngươi cùng n ù n mạn vương tử ngôi vua tranh lập tức phải bắt đầu nói thật ngươi không nên mũi nhọn quá mức phép lối đặc biệt là chuẩn bị công khai cùng ca ca người xích mích đu giặc không khỏi được nhắc nhở h ậ d x i n nhìn đ u giặc như nhau tỉ mỉ cấp một vị ngược lại cũng cảm thấy bạn chơi nói hơi có mấy phần đạo lý ở bên trong thế vậy hắn cũng không khỏi được gật đầu một cái cần thu thập rùa sập bà nói tạm thời liền do ta cùng cạ d ẻ m vì ngươi ra mặt hoa hạ lòng muốn thu thập rùa sập bà nói có nhu cầu gì ngươi cứ việc cùng chúng ta nói dù sao cũng không nên k h á c h khí đù giặc vô một cái h ợ p x ỉ n bà bay dương thiên long gật đầu một cái cười nói l i ệ p ưng đại hội lại hung hăng đánh hắn mặt là được được rồi ta cảm ơn trước các người h ợ p x ỉ n vừa nói vậy bên dơ ly rượu lên đi theo h ợ p x ỉ n một mực ở đủ giặc tư nhân bãi cắt ngây ngô đến buổi tối mười giờ dương thiên long bọn họ lúc này mới chuẩn bị rời đi này hờ xin vương tử ngay tại bọn họ m o n muốn lúc rời đi một mực yên lặng rộ x ạ lụy ạ lại có thể đi tới cùng bọn họ chủ động chào hỏi người tốt thiên sứ h x i n cười nói sớm như vậy phải đi rộ x ạ lụy ạ không khỏi phải hỏi nói thời gian không còn sớm ta ngày hôm nay mới đến đúng ngày h x i n nói vậy cũng tốt chúng ta ôm c h ẳ m một chút cũng coi là ta đối với ngài thăm hỏi người tây phương sở thích ô m c h ẳ m đây đối với một mực đang tiếp thụ văn hóa tây phương h x i n mà nói ngược lại cũng không phải cái gì c ũ n g chi dưới mắt hắn cả người đồ thường cảm ơn hoan g h ê n tùy thời tới đây chơi h s i n lễ phép cùng rộ xa lụy ạ ôm một cái Ta có thể t có h á dù sao u phải kinh đi n xa, xa vỗ m luy mật. hạ cười một tiếng ha ha vậy ngươi thật tốt tốt cùng ta người bạn này trò chuyện một chút hắn ngay tại bù nhị hạ dứt lời hờ xin vương tử đem một bên dương thiên long giới thiệu có thật không hoa hạ long tiên sinh ngài ngay tại bù nhị ạ r ồ xạ l ụ ạ mặt đầy bất ngờ dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ta ngay tại bù nhị ạ nếu như ngươi muốn tới có thể liên lạc với ta vậy thì thật là quá tốt chúng ta một mực nghe nói hồ án m ậ n rất đẹp suy nghĩ cho tới bây giờ chưa từng đi nơi đó cho nên còn chuẩn bị phái tiên khiển đội không nghĩ tới ngày hôm nay thật là ra cửa gặp quý nhân một mặt hưng phấn r ồ xạ l ụ ạ vừa nói vừa dương ra nàng hai cánh tay thì phải cùng dương thiên long ô m c h r ầ m dương thiên long sứng suốt một chút ngay sau đó ngược lại cũng là giang hai cánh tay ra cùng h ợ p x ỉ n vương tử đơn giản ôm nhau không giống nhau lúc này rổ xạ l ụ ạ cho hắn một cái thật to nhiệt tình ông h r ầ m kéo dài thời gian không sai biệt lắm đều có hai mươi tới giây sau khi tách h ra dương thiên long chỉ cảm thấy được hơi có chút l u n g túng không nghĩ tới rổ xạ l ụ ạ như vậy nhiệt tình vậy chúng ta đến lúc đó liên lạc các người đi t h ô n g thả rổ xạ l ụ ạ vừa nói vừa nháy mắt một cái hướng về phía bọn họ làm một cái gọi điện thoại động tắc tay không thành vấn đề dương thiên long cùng h ợ p x ỉ n vương tử không hẹn mà cùng gật đầu một cái rất nhanh dương thiên long bọn họ liền ngồi cái này nhẹ nhàng máy bay trực tham rời đi hoa hạ long cái này bộ quần áo ném tại trên máy bay hấp xin nói được dương tiên long quyết định sau khi về nhà tắm liền đem quần áo cho người làm để cho bọn họ trực tiếp bước ngày hôm nay không có gì người phụ nữ đến gần người chứ hấp xin không khỏi phải hỏi nói không có trừ rổ xạ lụy ạ nàng hẳn không giống như là gián điệp thương mại cái này đổ không có quan hệ thấy hắn cùng dương tiên long điện thoại di động cũng không có bị rổ xạ lụy ạ cầm đi b ấ m số gó hấp xin lần nữa trong lòng đem rổ xạ lụy ạ thành tựu gián điệp có khả năng thấp xuống không chiếu vậy bộ điện thoại di động này đâu dương tiên long lấy điện thoại di động ra nói ném ở máy bay trực thăng bay đến biển lớn bầu trời chỉ gặp bên trong ném ra một cái loang lóng đổ vật kia trên không trung nhanh chóng làm tự do rơi thể vận động rất nhanh liền rơi vào bao la trong biển lúc về đến nhà nguyên bản lấy là người nhà đều nghỉ ngơi thùy liêu người một nhà lại còn náo nhiệt góp ở phòng khách trước nồng nhiệt xem tv đây là một bộ ý quay phim một bộ kinh đ i ể n điện ảnh tên là tây tây g i ả m truyền thuyết giải thích là thế chiến thứ hai sau khi kết thúc phát sinh một đoạn không lôn chi yêu cụ cưng ngươi trở về a lèn cái đầu tiên phát hiện chồng trở về dương tiên long gật đầu một cái trở về các người làm sao cũng còn không có nghỉ ngơi ngày hôm nay vừa bạn tìm được một bộ ta phụ thân tổ quốc điện ảnh mọi người liền nhìn á len cười nói chợt ngay tại lúc này liền cả không khỏi được nói chuyện hoa hạ long trên mình ngươi làm sao có những nữ nhân khác mùi nước hoa dương tiên long s ư n g sốt một chút ngay sau đó liên tưởng đến hai mươi phút trước c ù n g rổ xạ lụy ạ nóng ủng hình ảnh phải không á len cũng không khỏi được ngửi một cái trong không khí mùi vị cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch nang cụ ủ n gạch g nang long gạch nang than gạch nang s ẻ n gạch nang hoa gạch nang h a gạch nang thông t r ư ờ n g 395. trên mình ngươi làm sao có những nữ nhân khác mùi nước hoa t r ư ờ n g 395. trên mình ngươi làm sao có những nữ nhân khác mùi nước hoa cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thật giống như thật sự là không giống nhau mùi vị đây là vợ ã lẹn tựa hồ vậy cảm nhận được trong không khí không giống nhau mùi nước hoa nàng ngày thường vậy đều dùng thanh nhã vị lan khấu jasmine n rất rõ ràng trong không khí này mùi nước hoa đạo h ư u chút nồng nặc cái này thật giống như là ché nổ nước hoa linh cạ rất nhanh n g ử i ra không giống nhau mùi nước hoa nói bọn hắn ánh mắt cũng trực câu câu nhìn dương thiên long là trên người ta sao dương thiên long tận lực khắc chế mình tâm trạng chính hắn dâu sao cũng không có làm gì người không nhận ra sự việc cũng ưng người với ai ôm chầm tới á len đây là không khỏi được cười một tiếng cùng nơi đó nữ chính dương thiên long đội bằng nói trách không được nước hoa này bị không giống nhau á len không có hoài nghi cho mình nàng đối với dương thiên long có một loại thiên nhiên tín nhiệm đến lúc đó l ỉ n h ca không khỏi được nói chuyện hoa hạ lòng n g ư ơ i cái này trên người mùi nước hoa nồng như vậy liệt sợ là cùng không thiếu nữ khách cửa cũng ôm chầm tới chứ dương tiên long gật đầu một cái nơi đó nữ khách rất nhiều ta cũng là theo lễ phép ai không đúng à l ỉ n h ca một mặt hồ nghi nói chủ nhà chẳng lẽ không phải dân bản xứ đúng vậy dương tiên long gật đầu một cái các nàng đó phong tục là không thể nào cùng ngươi ôm chầm à, ngày thường đi ra ngoài cũng mang thật giày khăn quảng l ỉ n h ca ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía dương tiên long nam chính là dân bản xứ nữ chính không phải bọn họ có thể cưới nhiều lắp à nhưng là không nhất định cũng phải là dân bản xứ nữ chính là quốc gia tây phương tối nay cũng coi là một tư nhân phải đúng tiếp thụ qua hạn chế cấm bận văn hóa hôn đúc bọn họ cũng không có nhiều như vậy lễ phép dương thiên long nhanh chóng giải thích e sợ cho cái này phiền người chị vợ lần nữa đặt câu hỏi ta cũng là tùy tiện hỏi một chút không có ý gì khác linh cả lúng túng cười một tiếng cũng ưng ngươi còn muốn lại ăn một chút gì không a len một mặt quan hỏi nói không cần thân ái tối nay ta đã chịu không ít thức ăn dương thiên long trả lời các người trước nhìn ta trở về phòng tám phải ngươi t ắ m trước điện ảnh lập tức phải kết thúc chờ ta lát nữa trở về phòng trở lại gian phòng dương thiên long nhanh chóng ngửi một cái mùi trên người quả nhiên cùng vợ ngày thường sử dụng thanh nhã mùi vị lan khấu không giống nhau cái này ché nổ tỉnh cờ gặp gỡ hàng loạt mùi nước hoa đạo quả thật rất nồng liệt mới vừa rồi mình tại sao cũng chưa có người được dương thiên long không khỏi được cười khổ một hồi cười khổ hơn chính là nhanh chóng cấy quần áo ra đánh cho thành túi sau đó đi vào phòng tám cùng hắn tắm xong lúc đi ra vợ ạ len đang cho trong bụng bé t ư n g nhớ tới chuyện cổ tích vừa thấy là người yêu vừa ra tới ạ len nhanh chóng xông lên hắn vây vây tay sau khi n n tới đọc suy nghĩ một chút dương thiên long quyết định sau này có thời gian do tự mình tới đọc hoa hạ chuyện cổ tích ví dụ như thần bút mã lượng đại náo thiên cùng các loại lúc này dương thiên long liền đem cái ý nghĩ này cho vợ nói một lần ạ len đương nhiên là một hấp giúp đỡ bất quá nàng còn có c à n g ca t ụ ý tưởng đó chính là nàng cũng có thể tới đọc không chỉ có có thể để cho đứa trẻ nghe được đến từ tổ quốc chuyện cổ tích hơn nữa còn có thể rèn luyện nàng tiếng hoa c ụ c ưng ngươi chân thực quá tuyệt vời suy nghĩ một chút trước vợ còn muốn không ngừng tăng cường tiếng hoa nói học tập dương thiên long không nhịn được ôm vợ hơn lên c ụ c ưng ngươi muốn không ạ len đ ỗ n g nhiên lúc này hỏi muốn cái gì dương thiên long sứng suốt một chút một mặt không hiểu nhịn vợ người nói sao ạ len che miệm mặt đầy cười trộm ngay sau đó dương thiên long ngược lại là rõ ràng ngươi nói sao thanh kia rèm cửa sổ cũng đóng kỹ có thể không a len một mặt thẹn thùng vô cùng được dương thiên long vừa nói vừa cầm lên rèm một hướng về phía rèm cửa sổ cảm ứng khí nhẹ nhàng m ộ lớn rất nhanh rèm cửa sổ liền khép lại nghiêm nghiêm thật thở. nơi này tối nay là thuộc về hai người chúng ta người độc nhất vô nhị thế giới hai người nói xong câu này nói dương thiên long đem vợ kéo vào trong ngực chính là một hồi nụ hôn nóng bỏng a len vậy đưa ra xốp giòn mềm ngọc lưỡi nên hợp người yêu ở u ám thêm mập mờ màu hồng dưới ánh đèn hai người rất nhanh liền lâm vào như keo như sơn thần mật trong h ợ p xỉn vương tử bốn cái lao bà là ở hơn một giờ trưa ngồi ngoài ra một chiếc chuyên gia đến đu n a i chờ các nàng đến sau đó buổi chiều h ợ p xỉn vương tử hẹn t r ư ớ c dương thiên long người một nhà đi đủ d i c bên trong phòng t r ậ n tuyết trận t r ậ n dậy tuyết tới không thể không nói cường hào chính là cường hào h ợ p xỉn vương tử bốn cái lao bà người người vóc người dung mạo cũng khá vô cùng hơn nữa lẫn nhau c h u n g sống chung một chỗ tựa hồ cũng không có nhiều như vậy tật xấu đi theo bạn gái thân như nhau vui vẻ hòa thuận bởi vì xe ta quốc gia này hôn nhân chế độ ngược lại cũng để cho những thứ này các p h ụ nhân không có quá nhiều tranh s ủ n g cơ hội một khi hợp xỉn cho một cái lao bà mua một phần lễ vật như vậy hắn vợ hắn tương ứng cũng có giống nhau lễ vật liền liền được phòng vậy là quy củ như vậy ba giờ cùng bọn họ cùng nhau vậy đi tới nơi này cái chợ tuyết trận bởi vì ước chừng đối với bọn họ hạn chế cấm vận vì vậy nơi này chợ tuyết v ấ n luyện viên vậy là một trọi một phục vụ để bảo đảm an toàn ba giờ ở chợ tuyết tràng t r u n g quanh an b à i không dưới mười người hộ vệ bốn tầng lầu cao bên trong phòng chợ tuyết trận tuyệt đối cao kém đạt tới sấp xỉ bảy mươi nhiều gạo ở trong này có chút bất đồng địa hình tuyết địa đồi núi núi cao đất băng thẳng thậm chí còn có ạ là cả xe trượt tuyết chó mổ tỏ trượt tuyết trận tuyết trận vì đem bầu không khí tô đậm hơn nữa chân thực thậm chí mở ra hàng tuyết cơ hội cùng bọn họ đi vào trận tuyết tràng lúc này trước mặt đã sớm là một mảnh trắng xóa ngỗng mao tuyết rơi nhiều vừa gặp trước lớn như vậy hoa tuyết ạ l e n cùng lịnh c ả đều không khỏi được tung tăng đứng lên ạ l e n cùng tỉ tỉ lịnh c ả cũng mang bầu trong người vì vậy các nàng cũng không có đi theo cùng nhau trượt u y ế t mà là ở thông t h ả vùng ngồi dậy xe trượt u y ế t mỗi một xe trượt u y ế t xe đều là do sáu cái tầm b ó c to lớn ạ là cả xe trượt u y ế t chó tới dẫn dắt những thứ này hàng năm đi qua h u ấ n luyện xe trượt u y ế t chó nhưng mà so giống vậy nhà nuôi xe trượt u y ế t chó có lực k h í nhiều kéo hạ len cùng linh cả dễ dàng liền trên mặt đất thích đi chạy chậm lên ngồi xong xe trượt u y ế t hai chị em lại cùng mẫu thân chơi nổi lên mộ to trượt u y ế t dương thiên long dỗ hàn thì lựa chọn trượt u y ế t ở t r ợ t u y ế t vấn luyện viên giáo sư hạ không bao lâu bọn họ ngược lại cũng học được cơ bản kỹ xảo hướng phía trước trượt dương tiên long tự mình cảm giác cũng không t ệ lắm trong lòng đang có chút dương dương đắc ý lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này chỉ cảm thấy được thân thể trọng tâm không vững lập tức liền té lăn q u a y trên mặt tuyết tiên sinh ngài tư thế mới vừa có chút biến hình v u n g lỏng chớ khẩn trương tại tuột xuống trong quá trình chân nhất định phải có cái thích hợp quất giác trận t u y ế t v ấ n luyện viên rất là kiên nhẫn nói cho hắn thụ trước những kỹ xảo này ở lần lượt thất bại dương tiên long rốt cuộc linh hoạt nắm giữ cơ bản trận t u y ế t kỹ xảo so sánh với m ộ phu thật cao gầy e o j o a n tựa hồ muốn kịch cợm k h n g thiếu học tập một buổi chiều hắn còn chỉ có thể là ở trên đất bằng trượt h ợ p sinh cùng bạn giơ bọn họ kỹ thuật thì càng thêm không được đi lên liền trực tiếp từ chỗ cao nhất vọt xuống tới ở h ợ p sinh cùng bạn giờ g ự t giây hạng dương thiên long vậy quyết định thử một chút từ chỗ cao đáp xuống cái loại đó nhanh như điện trước khoái cảm vương lỏng vương lỏng t r ậ t tuyết huấn luyện viên không ngừng ở dương tiên long bên lỗ thai đánh khí hô dương thiên long thở ra một hơi dài nhìn trước mặt sắp xỉ hai cây số đường đua hắn lại không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh bất quá thừa dịp trận tuyết huấn luyện viên còn không có nhìn ra hắn nội tâm những cái kia rất nhiều nho nhỏ khiết đảm dương thiên long nhanh chóng lần nữa hít thở sâu một hơi thật là chuyện ta nhưng mà trải qua chiến trường người chẳng lẽ còn sợ cái này nội tâm nghĩ đến đi tinh phong huyết vũ c h u y ệ n cũ dương thiên long đột nhiên lập tức vung lòng không thiếu chuẩn bị xong chưa t r ậ t tuyết v ấ n luyện viên lớn tiếng nói ok dương thiên long một mặt tràn đầy tự tin hướng về phía v ấ n luyện viên làm động tắt tay go cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch n a n g cụ ẩu g ạ c ngang long gạch n a n g than g ạ c n a n g sẹn g ạ c n a n g hoa g ạ c ngang hay g ạ c n a n g thông chương ba t c h í t tuyết cao thủ chương ba trăm chín mươi sáu trận tuyết cao thủ cổn vợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình theo trợ tuyết huấn luyện viên ra lệnh một tiếng dương thiên long đầu tiên bước ra chân trái tiếp theo đem chân phải d ơ lên đồng thời cầm trong tay tuyết côn hướng sau dùng sức một xử đạm một cái chỉ gặp hắn thân thể liền giống như là ngồi t r ậ n bản như nhau chạy ra ngoài dựa theo huấn luyện viên giáo sư kỹ xảo dương thiên long không ngừng thông qua thân thể mình tư thế biến hóa tới điều chỉnh vị trí cùng tốc độ hắn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh lúc trước ở hai bên còn rõ ràng có thể thấy được tuyết cây tùng nhất thời là được đảo qua một cái phong cảnh bên hai là gió rét gào thét mà đến t h a nhâm phía trước là một mảnh trắng xóa t u y ế t đ i ệ n ở trải qua khẩn trường sợ hai sau đó dương thiên long động tác cũng thay đổi được vô cùng quen thuộc luyện ở điểm cuối thời điểm hắn lấy một cái xinh đẹp bên trận dừng lại thân thể động tác đẹp trước với hắn rốt cuộc điểm cuối trận tuyết v ấ n luyện viên không khỏi được cho hắn giơ ngón tay cái lên tiên sinh ngài là ta gặp qua năng lực cao nhất học viên phải không lấy xuống ngón s á t dương thiên long không khỏi được dài dài hít thở một cái mới vừa rồi thật sự là quá kích thích đúng vậy rất nhiều người vậy đều phải học tạp chí ít hết mấy giờ học mới có thể hoàn thành như vậy một bộ động tác mà ngài lại có thể chỉ dùng nửa giờ học trận tuyết v ấ n luyện viên v ẽ mặt thành thật nói cảm ơn đều là người giáo sư tốt duyên cớ dương thiên long cùng trợ tuyết v ấ n luyện viên lẫn nhau tinh tinh tương tích đứng lên nếu không lại tới một lần trợ tuyết v ấ n luyện viên hỏi lần nữa được dương thiên long không chút do dự gật đầu đáp ứng ngồi lên đỉnh đầu lam xe không tới hai phút dương thiên long liền lại đứng ở tuyết trợ ậ đ ỉ n h lúc này hắn không có bất kỳ sợ hãi một mặt mỉm cười m ặ t tốt đựng cái sau đó nhẹ nhàng hít thở một cái dựa theo chiếc kia động tác trợt đi ra ngoài lần này hắn hoàn toàn không bị cứng đờ động tác hết thể cũng lộ vẻ được tự nhiên làm theo đặc biệt là ở đường tắt một ít cái gọi là tiểu tuyết khâu lúc này dương thiên long lại là lớn mật từ phía trên trận đi lên tiểu tuyết khâu sóng đổi lực lập tức đem hắn thân thể thật cao nâng lên thấy vậy dương thiên long đội vàng đem hai đầu gối một quất hai cánh tay kẹp một cái thân thể tận lực trên không trung duy trì thăng bằng mắt xem sắp chạm đất lúc này đây là dương thiên long tứ chi lần nữa khúc dương ra tới chỉ gặp hắn một cái tiêu sái tư thế vững vàng rơi vào tuyết địa trên quan tính để cho hắn thân thể một lần nữa bay về phía trước tốc trận đi đẹp trận tuyết huấn luyện viên cũng không nhịn được quát to một tiếng Hợp x i n cùng bà giờ vậy nhìn thấy dương thiên long tiêu vậy tư thế bọn họ cũng là không khỏi được là hắn khen hay hoa hạ long ngươi năng lực có thể thật không tệ hờ x i n không khỏi được tán dương tạm được đi dương thiên long khẽ mỉm cười một mặt vương lòng nói vương tử hiện hạ thời gian đã không còn sớm chúng ta có phải hay không hắn kết thúc thấy thời gian đã không sai biệt lắm sắp đến năm giờ bà i ờ nhắc nhở phải ngày hôm nay chúng ta liền chơi tới nơi này ngày khác có d a n h d ỗ i lại tới hờ x i n nói sau khi nói xong hắn không khỏi được đưa mắt nhìn sang dương thiên long hoa hạ long ngày mốt liệp ương đại hội liền muốn bắt đầu chiều mai chúng ta đi làm quen một chút sân dương thiên long gật đầu một cái một mặt thống khoái nói không thành vấn đề đến lúc đó nghe ngài an bài là được buổi chiều ba giờ chúng ta đúng lúc lên đường đi thi đấu địa điểm tham gia hơn mười lần liệp ương đại hội hợp x ỉ n so sánh thi đấu lưu trình liền như lòng bàn tay ba Bà giờ đây là cũng nói hoa hạ long bữa ăn tối sau đó ta sẽ cho ngài một phần liệp ương đại hội thời gian an bài đơn được cảm ơn trừ ra chính thức thi đấu bên ngoài hết thạy tất cả cũng không cần hắn tự mình ra tay dương thiên long ngược lại cũng cảm thấy rất tốt chí ít mình có thể tiết kiệm không ít tinh lực so sánh với những thứ khác hơn nữ sư không thể nghi ngờ hắn muốn may mắn không thiếu buổi tối là ở khách sạn đáy biển nhà ăn dùng cơm bởi vì dùng cơm số người khá nhiều duyên cớ b à giờ trực tiếp đem nhà ăn bao ở bữa ăn tối bắt đầu trước a len đem đã sớm chuẩn bị xong khăn quàng đưa cho hờ xin cùng vợ hắn cửa vừa gặp trước những thứ này chế tạo tinh mỹ khăn quàng hờ xin các bà xã cũng không khỏi được cảm nhận được từng tia ngạc nhiên mừng rỡ t hưởng thụ tinh cầu này đứng đầu nguyên liệu nấu ăn nghe âm nhạc k m dịu chỉ cần ngẩm đầu một cái trước mắt liền thưởng thức các loại xinh đẹp nhiệt đôi cá loại cảm giác này vậy là đặc bi cùng hờ x i n người một nhà dùng qua bữa ăn tối sau đó bởi vì hờ x i n còn phải dẫn các phu nhân đi đu mai giảm hát lớn thưởng thức c a kịch vì vậy dương thiên long đổ cũng có chút thời gian bầu bạn người nhà cũng ưng chúng ta đi ra ngoài một chút đi ở năm trăm sáu mươi thước v u ô n g phòng tổng thống bên trong đợi lâu khó tránh khỏi sẽ có chút im lìm thấy vợ vẫn nhìn phong cảnh phía ngoài dương thiên long đề nghị được a len thống khoái đồng ý đem mụ mụ còn có chị người một nhà đều gọi hết đi trước khi ra cửa a len đ ỗ n g như nói phải chúng ta liền vòng quanh khách sạn đi tản bộ một chút dương thiên long gật đầu một cái vớ nghe tản bộ tất cả mọi người lại lập tức nghĩ tới một khối đi rất nhanh các nữ sĩ thay xong quần áo sau đó bọn họ đi ra gian phòng lúc này không sai biệt lắm bởi tối tám giờ chung quanh sắc trời vậy bắt đầu tối xuống mát mẻ biển gió thổi l ấ t phất tới để cho cái này ban đêm tản bộ đội được phá lệ thư thích đứng lên vòng quanh khách sạn bên ngoài vòng quanh biển đường mòn đi một vòng trên mình vậy ra cả người mồ hôi cái này ngược lại cũng đạt tới rèn luyện thân thể mục đích bọn nhỏ chúng ta trở về đi thôi thấy thời tiết có chút nhỏ sáng lên sophie ạ phu nhân đề nghị ừ a len cùng lỉnh cả không khỏi được gật đầu một cái các nàng kéo mỗi người người yêu cánh tay một mặt ngọt nào g hướng khách sạn đi tới hoa hạ long vừa vào cửa khách sạn bà giờ xuất hiện ở trước mặt hắn chuyện gì bà giờ tiên sinh dương thiên long nhìn xem bà giờ nói không việc gì ta vừa vặn phải đi ra ngoài một chuyến vừa vặn đem liệp ưng đại hội an bài đơn cho ngươi d ư ớ lời bà giờ từ trong túi công văn móc ra một bản ấn rầm rầm tuyệt đẹp tập tranh dương thiên long đơn giản lật xem một chút cái này liệp ưng đại hội tuyên truyền sổ tay từ lịch sử sâu xa bắt đầu vào tay đem trước kia khóa trước xuất sắc thi đấu tấm ảnh cũng thu lục không thiếu bất quá làm lật xem khóa trước c h ú n g thưởng tuyển thủ danh sách sau đó dương thiên long phát hiện một cái vấn đề ở dài đến hơn ba mươi giới trong tranh tài xe ta vương quốc lại có thể một lần cũng không có cầm lấy hạng nhất thành tích của bọn hắn tựa hồ là kém nhất liền liền bắc không phải là những quốc gia kia ít nhất đều có hai lần dương thiên long nhất thời rõ ràng liền tại sao hợp x ỉ n vương tử cầm vô địch ý tưởng là như vậy mãnh liệt bởi vì là đây đối với một mực tôn trọng l i ệ p ưng ơ á dập quốc gia mà nói lấy được được một lần l i ệ p ưng ơ đại hội hạng nhất so thế vận hội o l y m t i ế p hạng nhất cũng n ạ c mạng một khi có hạng nhất trên người mình chính trị tiền đặt cuộc không thể nghi ngờ cũng biết tăng thêm không thiếu hoa hạ long tiên sinh ngài từ từ xem ta đi ra ngoài trước bà giờ gặp hắn nhìn có chút nghiêm túc đội bằng nói dương thiên long gật đầu một cái hướng về phía bà giờ nói ngài làm việc trước ta tốt tốt làm quen một chút đưa đi bà g i sau đó dương thiên long cũng không có gấp cùng vợ các nàng cùng lên lầu hắn giáp phải cần tìm một cái yên lặng hoàn cảnh tốt xinh đẹp xem cái này vốn tuyên truyền sổ tay cho vợ nói một lần sau đó á len gật đầu một cái đơn giản dặn dò để cho hắn sớm một chút trở lại nghỉ ngơi ở khách sạn phòng cà phê tìm một xó xỉnh muốn một ly nước sôi sau đó dương thiên long nghiêm túc lật xem quyển sổ tay này c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở hụ gạch nang cặp gạch nang than gạch nang easy gạch nang thai gạch nang do gạch nang thi chương ba trăm chín mươi bảy có dưa nhà giàu thiên kim chương ba trăm chín mươi bảy có dây dưa nhà giàu t i ề n kim cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lúc trước cha hỏi qua liệp ưng đại hội thi đấu hạng mục nhưng là hàng năm hạng mục cũng không giống nhau nguyên nhân rất đơn giản đám này có tiền kim chủ biết chơi hạng mục thật sự là quá nhiều cho nên sau đó bọn họ liền định một cái quy củ đó chính là ở trước khi bắt đầu tranh tài hai ngày rút thăm quyết định cụ thể thi đấu hạng mục bất quá rất nhiều thi đấu hạng mục trong liệp ưng đi săn cái này hạng mục là duy nhất có thể mỗi giới đều có hạng mục trừ cái này ra cái này giới thi đấu còn có liệp ưng tiết lực cùng dù liệp ưng nội dung tranh tài không sai bị lắm li l i ệ p ưng bắt cá thậm chí còn có đông đảo cường hào mong đợi nhất một cái khâu l i ệ p ưng b ậ t lộn tranh tài tiền thưởng cùng hật xỉ n vương t ử nói giống nhau như lúc ba mươi triệu đô la bất qua á quân lại một lần nữa chỉ có mười triệu đô la so sánh với những thứ này số tiền không rẻ p h ầ n thưởng những thứ này cường hào cựa tự nhiên coi trọng nhất chính là vinh dự cẩn thận nhìn xem cái này vốn sách tuyên truyền sau đó dương thiên long lại đối chiếu mình m á n h điêu thực lực trong lòng đơn giản qua một lần hắn lòng tin đổi được càng cộng lại đối với hắn mà nói lấy được được liếp ưng đại hội tranh tài hạng nhất chỉ là vấn đề thời gian thôi giữa lúc hắn cầm trong tay sách tuyên truyền thu lúc thức dậy đẫu nhiên lúc này một cái thanh âm ở bên thai hắn văng lên thanh âm này là dùng tiếng hoa nói dương tiên sinh ngài khỏe ta có thể ngồi một chút sao dương tiên long ngẩng đầu vừa thấy chỉ nói là ngày đó cùng tần trong lòng lễ ở chung với nhau cô gái trẻ tuổi cùng ngày đó cả người đồ làm việc so sánh dưới mắt tần mạng nhi một bộ bọ hệ mì ạ váy đầm dài đem nàng vốn là rất tốt vóc người lần nữa làm nổi lên hoàn mị đứng lên dĩ nhiên có thể dương tiên long khẽ m ỉ p cười hắn cũng không biết dưới mắt tần m ạ n nhi tình huống chỉ biết là nàng nhất định là tần trong lòng lễ nhân viên bên dưới cảm、ơn. tần mạng nhi cũng là ở trong nước nước ngoài nhận hài lòng cao đẳng giáo dục nàng một mặt mỉm cười ngồi xuống dương tiên sinh ta trước ta tự giới thiệu mình một chút ta là ngày hôm qua vị kia tần trong lòng lễ tiên sinh cháu gái đồng thời ta phụ thân tần hoài nhân tiên sinh cũng là thịnh tần tập đoàn cổ đông ta kêu tần mạng nhi nguyên lai、like、là tần đại thiên kim thất kính thất kính dương tiên long một mặt mỉm cười nói ngài có thể không nên kêu ta tần đại thiên kim ta ở công ty trước mắt chỉ là một phổ thông nhân viên tần mạng nhi cười một tiếng không thể nào một cái phổ thông nhân viên có thể cùng ông chủ cùng đi ra ngoài hơn nữa còn ở tại khách sạn thuyền bụng như vậy vậy khách sạn tất sao dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói ta lần này chỉ là công ty cần húng chi cũng không phải là ta một người chúng ta là có một đ à n đội tần mạng ni một mặt nói vất quá giống như ngựa như vậy con em cho dù là ở cơ tầng vậy thăng chức vậy so với người bình thường mau hơn dương thiên long cười nói tạm được đi thành t ự u tập đoàn tương lai quản lý cao cấp như thế nào đi nữa cũng phải cần ở cơ tầng ngây ngâu ngẩn ngơ tần mạng ni năng lực thích ứng rất mạnh rất nhanh nàng liền quen thuộc dương thiên long phương thức nàng biết dưới mắt người này chẳng qua là đang đùa miệng thôi nói đi t ì m ta có chuyện gì dương tiên h long vậy nhìn ra tần mạng ni vạn năng năng lực thích ứng hắn cũng sẽ không nói nhảm mà là trực tiếp thẳng vào chủ đề công ty chúng ta ở kinshasa cùng hợp x ỉ n dầu hỏa tập đoàn hợp tác muốn ngài g i ú p một chút tần mạng ni vậy không dài dòng nữa đơn đau thẳng vào dương tiên h long cười một tiếng ta có thể giúp các người giúp cái gì giúp chúng ta thúc đẩy cái này cọp làm ăn theo chúng ta biết hàn quốc một nhà dầu hỏa công ty vậy tham gia cho nên ta muốn đây chính là hợp x ỉ n vương tử có chút không đoán được nguyên nhân hắn đang đợi một cái thích hợp ra giá, giá tần mạng ni nói ý ngươi là để cho ta chính giữa ở giữa người môi giới dương tiên long cười nói tần m ạ n nhi khẽ mỉm cười cũng coi là đi khoản làm ăn này làm thành khẳng định không thiếu được ngươi tiền trả nước tần tiểu thư thứ cho ta nói thẳng ta cảm thấy kin xa xa khối kia mỏ dầu cũng không thích hợp các người dương tiên long lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói tại sao tần m ạ n nhi một mặt kinh ngạc nhìn dương tiên long bởi vì là khối kia mỏ dầu chi phí quá lớn dương tiên long thu liễm lại trước kia diễn cảm cho tần m ạ n nhi lộ ra một bộ nghiêm túc lại vẻ mặt nghiêm túc ý ngươi là vận chuyển khoảng cách quá lớn đúng không tần m ạ n ni cười một tiếng cái này chúng ta sớm đã có cân nhắc cho nên chúng ta cùng sông công gô mấy nhà chuyên trở đường thủy công ty cũng đã từng quen biết hay đi lấy nước vận chúng ta thành vốn có thể áp chế rất thấp không đơn thuần là cái này dương tiên long nói ta xem qua công ty các ngươi tư liệu vẫn luôn ở trong nước hoặc là trung á một ít địa khu xử lý dầu hỏa công nghiệp hóa chất các ngươi tài sản ở trong nước nhà giàu bảng xếp hạng cũng coi là tương đối lợi hại bất quá cái này mỏ dầu là các người tiến quân phi châu cái đầu tiên hạng mục các người đối với phi châu rất nhiều phương diện có thể cũng không quá quen thuộc ví dụ như nơi đó dân tình ví dụ như nơi đó t r á n h phủ hoàn cảnh tóm lại còn có rất nhiều nhân tố ta hy vọng các người thận trọng cân nhắc không muốn bởi vì vì nước tế nguyên giá d ầ u cách một mực kéo dài cao tăng liền muốn đem mình bản đồ hướng ra ngoài không ngừng kéo dài dương tiên sinh theo ta biết trong nước cũng có dầu hỏa xí nghiệp ở kinsasa và phi châu những địa khu khác xử lý tương quan dầu hỏa công nghiệp hóa chất làm ăn đi tân mạng ni một mặt bình tĩnh nói thật ra thì bên trong lòng nàng bắt đầu đối với dương thiên long có chút cái nhìn ở tân mạng ni xem ra vị này dương tiên sinh trăm phương n g à n kế không để cho bọn họ tham gia đến kinsasa địa khu dầu hỏa làm ăn khẳng định cùng lợi ích của hắn cùng của có lợi mâu、thuẫn. tân h u ẫ n t tiểu thư đó là bởi vì bọn họ là sĩ nghiệp nhà nước sĩ nghiệp nhà nước bối cảnh cùng thực lực ta muốn ngươi cũng biết bọn họ có nhiều năm cùng phi châu tất cả tầng nhân vật giao thiệp kinh nghiệm biết như thế nào lớn nhất hạ n độ chu toàn với môn hình muôn vẻ nhân vật trong cho dù là sĩ nghiệp nhà nước bọn họ vậy thường xuyên ở phi châu thua t h i ệ t bị lửa bắt cóc vơ vét tài sản ở phi châu đó là chuyện thường ngày ngươi suy nghĩ một chút một mình ngươi giàu hỏa sĩ nghiệp như thế nào bảo đảm ngươi nhân viên an toàn nhá đúng rồi nếu như các người thật ở pin xa xa phát triển ta có thể là n g ư ờ i đề cử một nhà công ty an ninh nhà này công ty an ninh rất lợi hại thực lực vậy rất mạnh điểm này các người ngược lại không cần sợ dương tiên long thẳng thắn nói hoàn toàn không có chú ý tới tần m ạ n nhi diễn cảm dương tiên sinh nếu như chúng ta không cùng n g à i an ninh hợp tác có phải hay không bắt cóc cùng vơ vét tài sản thì sẽ n h i ề u lên tần m ạ n nhi bỗng nhiên lúc này tới liền một câu vậy khẳng định dương tiên long không suy nghĩ bật thốt lên như thế nói ngươi biết những người xấu kia tần m ạ n nhi cặp mắt sắc bén nhìn dương tiên long làm sao có thể biết dương tiên long lắc đầu một cái chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi mới vừa rồi cũng nói lời gì tần mạ ni n không khỏi được cười một tiếng bất quá nàng nụ cười ở dương thiên long trong mắt nhìn qua nhưng là rất không được tự nhiên tỉ mỉ một lần bị dương tiên long nhất thời bừng t ỉ n hiểu h ra tần tiểu thư ta muốn ta biểu đạt có vấn đề không quan hệ dương tiên sinh thật ra thì ta có lẽ không nên ngồi xuống nguyên bản ta là hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta nên trả tiền huê hồng chúng ta một phần cũng sẽ không thiếu bởi vì là chúng ta nhìn chúng chính là hợp xình i ê n sinh cùng ngài tốt đẹp tư nhân quan hệ nhưng là ngày hôm nay ngại nhưng trăm phương ngàn kế ngăn trở ta thật không biết vì sao tân m ạ n n h i mặt đầy thất vọng dương thiên long thật ra thì vậy rất thất vọng ba dở đối với hắn nói những lời đó khẳng định đều là nói thật ba dở cũng là từ bảo vệ chủ nhân lợi ích xuất phát cũng sẽ không đem tình huống cụ thể nói cho cho hắn hắn vậy không cần thiết bảo căn vấn đề t h ú y liêu người phụ nữ này năng lực h i ể u nhưng là kém như vậy mình cũng đem phi châu tình huống nguyên nguyên bản vốn cho nàng nói nàng vẫn là một lòng một dạ muốn hướng bên trong chui tân tiểu thư ta thật không có lửa gạt người ta cũng là làm dầu hỏa buôn bán ngươi nói theo ta cùng hớt x ỉ n vương tử quan hệ nếu như ta mớn hắn nhất định sẽ đem mỏ dầu cho ta nhưng là ta cân nhắc đến những cái kia nhân tố sau đó vậy b ù n g tha vậy ngươi giàu hỏa công ty tên gọi là gì đ ố n g n h i ê n lúc này tần mạ ni n hỏi dương tiên long s ư n g sốt một chút trong đầu nghĩ người phụ nữ này ngược lại là thật lợi hại lại trực tiếp hỏi mình tên công ty cái này thuộc về bí mật thương nghiệp ta nhớ ta không cần thiết đối với ngươi nói đi cũng vậy có lẽ sau này ở phi châu chúng ta chính là đối thủ tần mạ ni n cười một tiếng chậm nhưng là một mặt kiên nghị nói cho nên dương tiên sinh ta nên cáo tử bỏ m ặ t ngươi nói thế nào khối kia mỏ dầu chúng ta nhất định phải bắt được dứt lời tần mạ ni liền cáo tử Ai? dương thiên long không khỏi được nhẹ nhàng thở dài một cái dương thiên long nói không sai giống như thịnh tần tập đoàn loại này dân doanh công ty muốn ở phi châu đem làm ăn làm lớn làm ạ n h không giao mấy năm học phí là căn bản sẽ không lời thường thường không thiếu công ty đóng học phí sau đó cảm giác được nơi đó tựa hồ là một động không đáy cho nên dối dích chuẩn chỉ có dám kiên chỉ nổi sĩ nghiệp có thể sẽ kiếm lấy một ít trang lượng lời mà sĩ nghiệp nhà nước thì hoàn toàn khác nhau có thể đứng ở nước cùng nước lợi ích xuất phát hơn nữa sĩ nghiệp nhà nước cho dù hao tổn còn có cường đại bổ máu năng lực giống như xí nghiệp dân doanh một khi hao tổn tạo thành ác tính tuần hoàn phá sản là trúng đường ra duy nhất cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi t r ư ờ n g ba trăm chín mươi tám sa mạc kỳ cảnh t r ư ờ n g ba trăm chín mươi tám sa mạc kỳ cảnh cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tần mạng mi đi một lúc lâu dương thiên long lúc này mới rời đi thời điểm trở về phòng trong phòng khách tính lặng nhìn ra được xế chiều hôm nay t r ợ tuyết để cho mọi người đều có chút mệt mỏi đi vào thuộc về mình bài mục phóng x ế p vợ ạ len đang cầm mạ kim áp bắt dùng tiếng hoa cho trong bụng thai nhi đọc lên hoa hạ chuyện thần thoại s a tới làm ạ len phát hiện hắn lúc tiến vào theo bản năng đem máy tính bảng đ ô n g xuống cũng ưng đừng để ý ta ngươi đọc ta cũng nghe dương thiên long nhỏ giọng nói hắn e sợ cho mình thanh â m quá lớn phá hư không khí nơi này Ạ len khẽ mỉ m cười chợt gật đầu một cái lại cầm lên trên bàn máy tính bảng nhỏ giọng đọc á len cho phúc lý thai nhi học là tây du ký bên trong đại náo thiên cung đọc một chút liên liên á len mình cũng nhịn không được bật cười thế nào bị á len cười một bị nhiễm dương tiên long cũng không khỏi được cười lên cũng ưng ngươi xem cái này tôn nộ g không thật đúng là đủ với mình á l ẹ n cười nói cũng phải cho nên tôn nộ g không hình tượng này ở quốc gia chúng ta không người không biết không người không hiểu dương tiên long cười cười nói ngươi nói nếu như chúng ta con trai sau này địch ngậm như vậy làm thế nào á l ẹ n nhìn người yêu không khỏi phải hỏi nói sẽ không dương tiên long một mặt t h ề thành khẩn á l ẹ n một mặt không rõ ràng tại sao không biết bởi vì là bé trai đa số đều giống như mẫu thân ngươi xem ngươi căn bản không địch ngậm cho nên con chúng ta chắc chắn sẽ không quá n ị c h ngậm dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói phải không á len cười nói dĩ nhiên dương tiên long khẳng định nói ta đọc một nửa thân ái ngươi đọc còn dư lại vậy một nửa được không á len vừa nói vừa cầm trong tay máy tính bảng đưa tới dương tiên long trong tay nhận lấy máy tính bảng dương tiên long nhanh chóng đọc đông hải long vương đối với binh tôn tướng cá nói chỉ cần là vậy tôn hầu t ử có thể cầm đi cũng cho hắn cũng được đọc một chút liền liền dương tiên long không khỏi được là tôn nộ không cơ t r í cùng bướng bình nơi chọc cười được không khỏi tức cười mà một bên á len lại là cười hoa chi loạn chiến rốt cuộc dương thiên long xoa cười đau bụng đem câu chuyện này cho học xong ừ, ưng, các n g ưng, c người hoa hạ những thứ này đồng thoại thật đúng là có ý tứ ta đều thích xem á len còn mặt đầy chưa thỏa mãn cũng phải bởi vì là chúng ta đất rộng v ậ t nhiều văn hóa lịch sử lâu đời cho nên rất nhiều thú vị chờ một chút hồi chúng ta trở về nước lúc này ta mang ngươi thật tốt đi tiệm sách mua một ít sách dương thiên long cười nói có thật không á len mặt đầy kỳ vọng Thật. dương thiên long vẽ mặt thành thật nói ưng, lần trước đi hoa hạ bởi vì là thời gian vội vàng cũng không có thật tốt đi dạo một chút cùng ta sinh đứa nhỏ chúng ta mang bé cưng đi khắp nơi xem coi có được không á len đề nghị dĩ nhiên có thể thật ra thì ta cũng có rất nhiều địa phương cũng chưa từng đi dương thiên long một hớp đồng ý cảm ơn thân ái thừa dịp dương thiên long không chú ý á len nhẹ nhàng ôm mặt hắn ở trên c h á n hôn một cái có vợ ở đu ba ôn nhu bộ bạn dương thiên long đối với bắt được l i ệ p cưng đại hội tranh tài hạng nhất lại là lòng tin trần đấy dựa theo tranh tài trước khi so tài quy tắc buổi chiều đến phiên dương thiên long bọn họ đặt trận đặt trang mục đích chủ yếu là vì quen thuộc tranh tài hoàn cảnh bởi vì nơi so tài là xây ở sa mạc chỗ sâu một chỗ nơi đó cũng không thích hợp xây máy bay trực thăng khởi hàng trận vì vậy đi nơi so tài dương thiên long bọn họ chỉ được ngồi t r ư ớ c xe đi một đường ào ào mấy dồn dơ sơ mở đường đi đ ạ i khái hơn mười phút sau đoàn xe đột nhiên rời đi xa lộ quay lại lái vào một cái quanh co sa mạc quốc lộ hai bên đường gò cắt rõ ràng tế nhuận chân mềm đứng lên màu sắc vậy bắt đầu biến hóa đa đoan làm dương thiên long lần đầu tiên thấy cái này có chút ngũ thải sa mạc hắn không khỏi được kinh ngạc một hồi lâu người bà giờ nói cho dương thiên long có ở đây không cùng ánh sáng thời gian và góc độ hạng a mạc sẽ phơi bày ra hoàn toàn bất đồng màu sắc dầu các loại quán vật cũng để cho gò cắt hơn nữa s ạ c sỡ màu vàng màu trắng màu nâu màu đỏ thậm chí màu hồng gò cắt cũng có thể thấy được cùng những địa phương khác sa mạc không giống nhau là nơi này sa mạc chí ít không có như vậy vắng lặng luôn luôn một chùm cao lớn táo da cây xuất hiện ở bọn họ trước mặt táo da cây thuộc cây cọ k hoa thường xanh lá kiểu một thích nhiệt độ cao thấp độ ẩm khí hậu thích hợp ở sa mạc hoặc nửa vùng sa mạc sinh trường táo da cây trái cây không những có thể ăn sống có thể làm tương chế kẹo tạo g ấ m trưng cất rượu còn có thể phơi khô sau chứa quanh năm ăn hắn trái cây chẳng những chứa kẹo tính rất cao nơi chứa chất lỏng trang trứng mỡ và quán vật thế chấp vậy rất phong phú nửa giờ sau đó một tòa dùng đất xét thành t i ể u thành bách đá truyền thống á dập kiến trúc có hiện tại bọn họ trước mặt đã đến nơi dương thiên long nhớ được hợp x i n nói qua liệp ưng đại hội sân khoảng cách đu mai thành phố ước chừng có một giờ tải hữu đường xe không còn có nửa giờ bà giờ lắc đầu một cái tòa thành t i a thành nhỏ là cái gì dương thiên long mặt đầy tò mò theo dương thiên long ngón tay phương hướng nhịn rất nhanh bà giờ không k h i được vui vẻ cười to đứng lên đó là khách sạn nơi này cấp năm sao khách sạn cấp năm sao xây ở trong sa m ạ n dương tiên h long mặt đầy kinh ngạc bà giờ gật đầu một cái dĩ nhiên dân bản xứ sau khi có tiền vẫn là hoài niệm trước kia dân du mục sinh hoạt cho nên ở nơi này trong sa mạc khách sạn còn không thiếu có lại là ở vào á d ậ p sa mạc chỗ sâu nghe bà giờ nói sau đó dương tiên h long lại là cảm giác được nghèo khó một lần nữa hạn chế hắn trí tưởng tượng đoàn xe tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu chạy ở quanh có khúc hiệu trong sa mạc thấy màu sắc bất đồng gò cắt sau đó rốt cuộc buổi chiều bốn giờ cơ đó dương tiên h long đến nơi này chỗ ngồi với đại mạc chỗ sâu liệp ưng trợ Liệp liệp riêng tài, giống ưng ưng trận không riêng gì đơn thuần liệp ưng sân、so、tài. bên cạnh gì so vừa ậ y có nhà cấp 5 sao xa mạc khách sạn, có thể cung cấp ở thời điểm tranh tài các khách nhà sạn, tranh nhân nghỉ ngơi. thể thời tài sao sa điểm ở Đi, v xuống xe h ợ p xin vương tử liền dẫn bọn họ đi tới sa mạc chỗ sâu cao nhất vị trí thi đấu quan cảnh đài chỗ tòa này quan cảnh đài áp dụng thép chiếc kết cấu nghe nói lúc ấy xây dựng thời điểm dùng mấy chục chiếc xe nâng đem t r u n g quanh g ò cắt xúc hết sau đó ở dưới đất đánh sấp xỉ hơn ba mươi m mở sâu cốt sắt bê tông toàn bộ quan cảnh đài cùng sân thể dục khán đài tương tự ước chừng có thể chứa hai nghìn năm trăm tên người xem quan cảnh đài chung quanh tất cả đều là cao lớn táo ra cây dùng cho ngăn cả nơi này gió c á t đứng ở quan cảnh đài chức có thể nhìn xuống cả tòa á d ậ p sa mạc thời tiết tốt lúc này còn có thể thấy được cái gọi là ảo ảnh cũng coi là trong sa mạc kỳ cảnh toàn bộ liệp ưng trận giống vậy dùng đất xét làm thành vách đá nơi v â y lại diện tích lớn nước chừng nằm cây số đ ô n g liệp ưng trận phân là sa mạc địa hình đồng cỏ địa hình gò núi địa hình cùng với một cái mô hình nhỏ sa mạc hồ đến lúc đó tất cả khoa mục thi đấu đem ở nơi này địa hình phức tạp trúng cử được bảy con mánh điêu cũng bị các người làm mang đi lên chỉ gặp những thứ này mánh điêu mặt đầy cảnh giác một đôi sắc bén mắt ưng đánh giá chung quanh hoàn cảnh xa lạ hoa hạ long ngày mai sẽ xem tài năng của ngươi h ậ t xin vẻ mặt thành t h ậ t nói hán thanh nhâm tuy nói cũng không lớn nhưng là trong này ẩn chứa ý nghĩa lại có thiên c u â n nặng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 i a gạch chéo tren c o n gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang tóc chương ba trăm n mươi liệp ưng đại hội quy tắc tranh tài t r ư ờ n g 399, r ă m c h ư ơ n liệ ưng đại hội quy tắc tranh tài uy câu đặt cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình vương tử điện h ạ ngài yên tâm chỉ ta phải nói mình được thứ hai không ai dám nói được thứ nhất chỉ gặp dương tiên h long một mặt tràn đầy tự tin nói thấy tên lầy mặt đầy tự tin hờ xin vương tử cũng là không khỏi được cười ha ha một tiếng hoa hạ long ta chỉ thích ngươi con trâu này ép hò hét dáng vẻ có thực lực vẫn thích ra mai ha ha thật ra thì ta đã rất đê điều vương tử đ i ệ n hạ dương tiên h long một mặt nghiêm trọng nói nhìn ra được ngươi tên lầy đối với gia đình rất phụ trách suy nghĩ một người đàn ông có thể đối với vợ mình vô cùng trung thành hờ xin không khỏi được trong lòng một hồi bội phụ hoa hạ long cùng liệp ưng đại hội kết thúc ngươi những thứ này liệp ưng có thể bán ra một ít sao hờ xin đã ở tuân giới đưa cho ngài đều có thể nói tiền liền tổn thương tình cảm dương tiên long vẽ mặt thành thật nói h u d x i n vội vàng lắc đầu một cái không không cái này cũng không phải là mua cho ta mà là đủ giặc cùng c ả rèm bọn họ mặc dù ta cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ nhưng là những thứ này giá thị trường mọi người cũng đều hiểu ngươi không lấy tiền thì tương đương với là xem thường bọn họ ngài cần không dương tiên long nhìn h u d x i n hỏi dĩ nhiên h u d x i n cười một tiếng ngài nhớ được đám này mãnh điêu bên trong có một cái đã là tài sản của ngươi sao nhìn làm bằng vàng dò ngưng trên c ậ vậy bậy con oai hùng bộ phát mãnh điêu dương tiên long nhắc nhở có ta một con hờ xin mặt đầy mờ mịt h ắ n tựa hồ đã không nhớ được chuyện này lúc ấy ta nói mười đô la đủ để ngài nói ngài một cái ca r ắ t s ở tằn kim điêu đều là một triệu đô la cuối cùng ngài xài sáu nghìn vạn đô la đem lần này tranh tài hạng nhất cùng trong đó một chỉ m á n h điêu cho mua dương tiên long tiếp tục nói hờ xin nơi nào nhớ được những thứ này sáu nghìn vạn đô la đối với hắn tới không nói lại chỉ là một con số thôi ta thật không nhớ rõ hờ xin một mặt mờ mịt lắc đầu một cái vương tử liên h ạ n ế u ngài cùng bạn ngài c ử đều rất thích bánh điêu như vậy đi ta liền lưu một cái còn sót lại tất cả đưa cho ngài còn như phân phối thế nào chính là của ngài chuyện dương tiên long cười nói hờ ậ x i n vừa nghe không khỏi được nước r a miệng to cười lên hán từ trước đến giờ thích cùng đại khí người giao tiếp vô cùng không ngỡ cân cân so đo hoa hạ long vô công bất thụ độc ta muốn ta được đưa người chỗ gì hờ ậ x i n h vắt hết b ó c nói đưa ta lễ vật cũng được đi vương tử điện hạ trước kia n g ư ờ i ta tương đương với làm ăn là mua m bán nhưng là theo chúng ta giữa đi sâu vào rõ ràng ta cảm thấy chúng ta bây giờ hữu nghị cũng thay đổi được càng dày nặng ở quốc gia chúng ta bạn cùng bạn bây giờ là không cần nói kim tiền cho nên lần này ngài được nghe ta thật cao hứng nhận lấy dương tiên long nhìn h ợ p xin vẻ mặt thành thật nói h ợ p xin vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu như vậy sảng khoái người thực ít gặp không thành vấn đề h ợ p xin một mặt mỉm cười nói đúng rồi vương tử đ i ệ n hạ cái này đi săn thi đấu đến lúc đó cũng có cái gì c o n ngồi xét tuyên truyền lên thật ra thì có địa phương biết cũng không rõ nhỏ vì vậy dương tiên long còn được hỏi thăm một chút có thọ rừng có chuột con vịt thậm chí còn có s a c h ó sói hận xin một mặt hưng phấn nói liên t ụ thật ra thì đến lúc đó cũng không phải là thi đấu ai bắt càng nhiều càng tốt mà là có số điểm thành tựu phán xét ví dụ như một đầu xa cho sói một trăm điểm nhưng là một con vịt cũng không qua năm phân t h ỏ rừng ba không điểm cọ chuột bốn không điểm ý nghĩa chúng ta mãnh điêu chỉ cần đem bên trong xa cho sói toàn bộ bắt chúng ta liền có thể dễ dàng lấy được được hạp nhất dương tiên h long nói thật ra thì cũng chỉ là lý luận h u d x i n g ậ t đầu một cái trên lý thuyết là như vậy như vậy bắt cá thi đấu đâu cái này thì cùng đi săn không giống nhau cái này thi đấu là bắt càng nhiều càng tốt đến lúc đó sẽ dựa theo sức nặng tới gọi mỗi nhiều không phẩy năm kg là hơn mười điểm vậy liệp ưng truyền tin đâu dương thiên long hỏi lần nữa thật ra thì rất đơn giản cho mình liệp ưng một phong thư phong thư này sẽ có sáu loại màu sắc bất đồng đến lúc đó ở cách nơi này hai mươi km chỗ có ăn mặc sáu kiện bất đồng q u ầ n á o người liệp ưng chỉ cần đem phong thư màu sắc đưa cho đối ứng của não màu sắc người là được tên thứ nhất không trừ điểm từ hạng nhì bắt đầu mỗi nhiều mười giây liền trừ mười điểm vậy liệp ưng b ậ t l ộ đâu có phải hay không ta xem quy tắc thật giống như cũng không phải là tất cả tham gia thi đấu đội cũng tham gia dương thiên long không khỏi được hỏi lần nữa hận xin gật đầu một cái chỉ có t r ư ớ c bốn tên liệp ưng mới có cơ hội tham gia sau đó hai hai chầm riết c u ố i cùng quyết gia hạng nhất liệp ưng đầu lớn nhỏ cùng vật lộn kết quả vẫn là có quan hệ nhất định đi điểm này dương tiên long tựa hồ có chút nhớ nhung không rõ đương nhiên là có cho nên phải cầu mỗi cây tham gia thi đấu đội ngũ phải có chí ít năm bảy chỉ lựa ưng đến lúc đó lựa chọn sử dụng trọng lượng đến gần nhất liệp ưng tham gia vật lộn h ậ t xin đối với những quy tắc này đã sớm liền như lòng bàn tay tiện tay lấy là được dương tiên long vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái đừng xem những thứ này cường hào cửa biết chơi nhưng là lập ra dậy quy củ tới cũng chút nào không hàng hồ hoa hạ long còn có nghi vấn gì không hud xin cười nói không có ta muốn mang những thứ này liệp ưng vào sân đi đ ạ p một chút nhìn bên trong các loại phức tạp địa thế dương thiên long quyết định vẫn là tiến vào liệp ưng trận đi xem xem thuận tiện để cho những thứ này liệp ưng tốt tốt làm quen một chút sân cái này dĩ nhiên không thành vấn đề vạ dơ ngươi mang hoa hạ long vào đi làm quen một chút sân hud xin hướng về phía một bên yên lặng không nói vạ dơ nói vạ dơ gật đầu một cái ngay sau đó liền gọi dậy các người làm mang nặng nghề ưng chức thì phải đi vào bên trong không cần để cho chúng tự bay đi Thấy cái này im lìm trời nóng khí, cái trách khí, những này cái cái các cũng cực im kia người nóng làm là lìm khổ, dưới ơ cương Dương n Thiên Long vàng nói. Ở giờ dẫn đường hạ, ở phòng bị nghiêm ngặt mồn cương đi qua kiểm tra cậu thêm quét hình, xác nhận không ăn gian vật tiện sau đó, Dương Thiên Long bọn họ thuận lợi tiến vào chỗ tòa này liệp ứng trận. g giờ tra thêm quét vật tòa hạ, họ chỗ vội đi kiểm lợi liệp vào đó, Ở ở bạ bị d ư cậu xác qua sau mắt trừ trong hồ con cá bên ngoài nơi này còn không có bất kỳ động vật gì chỉ có ở trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ mới có thể đem những động vật kia cửa thả ra mục đích thật ra thì rất đơn giản vậy chính là vì phòng ngửa thỏ rừng cùng cỏ chuột như vậy giỏi về đào lỗ động vật ở liệp ưng trận bên trong đào hang động liệp ưng cửa trên đất tung tăng đi theo dương thiên long cùng bà dở sau lưng bà dở không khỏi được t r e o g ẻ o nói những thứ này liệp ưng giống như là cún con như nhau vừa đi dương thiên long vừa cho liệp ưng cửa quán thâu nơi này địa hình địa vật ví dụ như thọ rừng cọ chuột dễ dàng nhất chỗ ẩ n thần ví dụ như s a c h o sói ở trong sa mạc thích nhất đi tuyến đường một chuyến đi xuống không sai biệt lắm cũng sắp đến sáu giờ dương thiên long cùng bà dở đi là mồ hôi đầy người những thứ này b ở y mánh điêu ngược lại là trạng thái tinh thần nhìn như cũng không tệ lắm đói bụ không hất xin thấy thời gian không còn sớm không khỏi phải hỏi nói tạm được dương tiên long lau mồ hôi nhận lấy các người làm đưa tới nước s ô đ a đồ uống nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ hoa hạ long vương tử điện hạ đã thông báo rồi buổi tối ở nơi này khách sạn dùng cơm ta đã gọi xong rồi lạc đà thịt bà giờ đây là đúng lúc nói cồn vợ ờ dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang toát chương bốn trăm thực lực tuyệt đối nghiên ép chương bốn trăm thực lực tuyệt đối nghiên ép câu đặt cồn vợ ờ dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình liệt gương đại hội đúng kỳ hạn bắt đầu cân nhắc đến trong sa mạ dương thiên long cũng không có mang theo người nhà mà là một thân một mình đi liệp ưng trợ thi đấu quan cảnh đại sớm bị c h a n đầy không chỉ có người xem số người đông đảo liền liền quốc vương cũng tới hơn nữa tất cả nước vậy đều tới thân vương trong đó xe ta vương quốc thân vương cũng chính là ha ha hợp kim tư quốc vương em ruột ẹ、e、mỹ thân vương vậy đi tới hiện trường dự thi các lộ hào thủ cũng là nhao nhao muốn thử lần này tổng cộng có mười tám cây thi đấu đội ngũ tất cả tuyển thủ dự thi cũng đem lần này thi đấu nhìn cực kỳ trọng yếu ở trước khi tranh tài tất cả tuyển thủ dự thi liệp ưng cửa đều bị từng cái một mang đến quan cảnh đại c h â cung cấp các khán giả thưởng thức đi thăm không một ngoại lệ tất cả hưng chức đều là dùng làm bằng v à n g r ò n g hơn nữa không ít tướng trên kệ còn vây quanh giá cả không rẻ kim cương chỉ từ cái này quan tưởng h tính tới xem hoàn toàn chính là cường hào cửa lộ vẻ giàu một người vô cùng d a i cơ hội ở chỗ này dương tiên long vậy gặp được không thiếu á rập quốc gia tham gia thi đấu cường hào cửa dĩ nhiên hợp xỉn vương tử ca ca n ụ n mạn vương tử vậy ở trong đó so sánh với những tuyển thủ khác lòng tin mười phần trước khi so tài đã bị bấc bấc bấc đánh mặt rồi sập trở nên có chút khiêm tốn h ợ p xỉn ca ca nụn mạng so sánh với hắn thì lộ v ẹ được g ầ y g ò rất nhiều chỉ gặp nụn mạng cặp kia sắc bén t r ò n g mắt tần sâu ở hốc mắt trong cho người một loại không đoán ra cảm giác kim điêu bơi chim cắt manh điêu l i ệ t chuẩn chim thương lương những thứ này chủng loại cái gì cần có đ ề u có so sánh với h ợ p xỉn vương tử bên này đơn độc m á n h điêu những thứ khác cường hào cửa trên căn bản có hai ba cái bất đồng manh cầm chủng loại người chủ trì từng cái cho mọi người giới thiệu xong thi đấu cái này mới tránh thức bắt đầu dưới đài người xem cũng không có nhàn rỗi bọn họ bắt đầu dựa theo trước khi so tài tỷ số bồi hạ nổi lên tiền đặt cuộc những người này đa số là dựa theo lịch sử thành tích tới bởi vì lịch sử thành tích hơi kém vì vậy hờ xỉn vương tử tỷ số bồi rất cao nhưng là dám đánh cuộc người hắn nhưng là l ắ c đắc không có mấy đặc biệt là thấy dương thiên long cái này tuổi quá trẻ hơn l ư n g sư sau đó trên khán đài người xem lại là cảm giác được cái này đến từ hoa hạ người nhất định là một chuyện tiểu lầm tuổi quá trẻ hơn l ư n g sư có thể có nhiều ít kinh nghiệm bởi vì những thứ này cường hào cựa tiền muôn mặt biển vì vậy lần này tập trung khởi bước giá cả đều là một trăm ngàn đô la nóc giá là hai triệu đô la ngược lại là hợp x ì n b à dở cùng với dương thiên long mỗi người xuống hai triệu đô la cao nhất nóc tiền đặt cuộc dựa theo cái này tỷ số bồi một khi hợp xin rockbook mỗi người bọn họ cuối cùng có thể lấy được được cao đến ba mươi triệu đô la tiền đặt cuộc đang thưởng thức hoàn tất cả tham gia thi đấu đội m a n h cầm sau đó thi đấu rất nhanh bắt đầu đầu tiên là đi săn thi đấu mỗi một tuyển thủ dự thi phái ra hai cái mãnh cầm tham gia dự thi bảy mãnh cầm đều bị bày bỏ vào một cây thật dài vàng dòng n g n g chiến kệ chỉ đợi chờ lát nữa trọng tài một tiếng tiêu bang những thứ này bảy mánh cầm sẽ gặp lao thẳng tới liệp gương tràn con mồi m ư i t á đầu hồ cho sói 144 con thỏ hoang 288 chỉ cỏ chuột cộng thêm 144 con vịt ở trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ toàn bộ bị bỏ vào sân săn bắn những thứ này vừa tiến vào sân săn bắn những động vật rối rít ở bên trong hoặc truy đuổi hoặc cần nút theo trọng tài một tiếng t i ế u v a n g thi đấu chính thức bắt đầu huấn lương sư môn vậy ngay sau đó rối rít đối thủ ở giữa mánh cầm phát ra chỉ thị tiếp thu được chủ nhân chỉ lệnh bảy mánh cầm ngay tức thì liền giống như ra khỏi lòng đạn đại bác như nhau bay thẳng tới phía dưới liệp gương trận đám này mãnh cầm trên không trung chấn động cánh động t á c đem không khí chung quanh đều biến thành một nhỏ của nhiệt phong thi đấu thời gian là mười phút cuối cùng tiến hành cụ thể kết toán dương tiên h long mãnh điêu mục tiêu rất thống nhất đó chính là lao thẳng tới xa cho sói hơn nữa hai cái mãnh điêu vẫn là hiệp đồng tác chiến Wow! ngồi ở quan cảnh đài lên các khán giả lập tức s ô i trào trước kia bảy mãnh cầm đều là t r ư ớ c b ắ t t h ỏ rừng cùng c ó chuột những cái kia động vật nhỏ ngày hôm nay bọn họ cũng coi là nho nhỏ mở ra một lần tầm mắt mãnh điêu lại có thể chỉ bộ n à o xa cho sói loại này chủ trương võ lực tinh thần chính là trăm ngàn năm qua người ả d ậ p nơi tôn sùng tinh thần ở bất cứ lúc nào dám hướng lợi hại nhất kẻ địch lựa kiếm hai cái mánh điêu phối hợp vô cùng là thành thạo một cái làm bộ chủ công hấp dẫn xa cho sói sự chú ý ngoài ra một cái thì thừa dịp hắn chưa chuẩn bị từ phía sau đ á n h lén không tới hai phút thời gian một đầu xa cho sói liền bị mánh điêu cho tha trở lại ở lại liệp ưng tràng ngoài ra một cái mánh điêu cũng không có nhàn d ỗ i nó lại bắt đầu đối với một đầu khác xa cho sói phát khởi tấn công hai cái mánh điêu là vượt phối hợp càng q u y ế luyện ở mười phút trong thời gian chúng tổng cộng bắt bảy đầu xa cho sói bảy đầu xa chó sói chính là bảy mươi không điểm cái thành tích này so hạng nhì nhiều ước chừng hơn năm mươi phân khán đài cũng là kêu lên không ngừng trời ạ cái này manh điêu chân thực quá mạnh cái này manh điêu cùng xa chó sói có thủ đ á n sao đáng thương xa chó sói trẻ tuổi này mà ngưng sư lại có thể như thế lợi hại ta xem là vật lý từ từ xem kịch hay còn ở phía cuối trên khán đài người xem bàn luận sôi nổi bọn họ tựa hồ vòng thứ nhất kết thúc hận xin vương từ tạm thời xếp thứ nhất hạng nhì lại là hắn ca ca nùn mãn quân tử hạng ba chính là chùn dầu hỏa đỗ hưu tên thứ tư chính là、dục. suy nghĩ rút sức loại hóa sắc này lại có thể cũng có thể vào trước bốn dương thiên long bọn họ lại là c h í ở tất được vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc trung gian làm mười phút lúc nghỉ ngơi ở giữa ở nơi này thời gian mọi người còn có thể tiếp tục đặt tiền cuộc lúc này h ợ p x i n cùng nụn mạn vương tử tỷ số đổi vậy căn cứ thi đấu thành tích tự động thấp xuống một ít nhưng là cái này cũng không làm trở ngại điên cuồng các nhà chơi lúc này trước bốn tên đều được các nhà chơi đặt tiền cuộc điểm chính đặc biệt là đô h ư u cùng rút sức hờ s i n bên này chẳng qua là hơi tăng lên một chút nghỉ ngơi mười phút tiếp tục tranh tài bắt đầu lúc này là bắt cá thi đấu ở rộng rãi trên mặt hồ mỗi cây đại biểu đội phái ra hai con m á n h cầm dương thiên long chọn lựa thay phiên phương thức hãn tận lực để cho mỗi chỉ m á n h điêu cũng có thể cảm nhận được tranh tài trình độ k ị c h liệt hồ tự nhiên cũng là hồ nhân tạo hàng năm có một cây tập trung ống nước hướng bên trong quần quận không ngừng tập trung nước nghe nói hàng năm chỉ là tiền điện cũng được hơn mấy triệu đô la ở tài nguyên nước so với bất kỳ tài nguyên cũng chân quý hơn trung đông địa khu vì duy trì hồ hàng năm vùng nước diện tích không thay đổi giá phải trả tự nhiên cũng là cực kỳ đắt tiền trong hồ mặt chăn nuôi liền không ít loại cá xanh lơ cá, cá bạc cá chép tóm lại bảy mãnh cầm bắt được con cá sức nặ sau cùng danh o g i a chính là ai so sánh với cái đầu tiên khoa mục thi đấu khảo nghiệm là ác đ i ề u năng lực tổng hợp cái này hạng mục chủ yếu khảo nghiệm là bảy mánh cầm thông minh trình độ không phải mỗi con cá loại đều có thể bắt nhất định phải lựa chọn trọng lượng t r í ít còn không nhẹ tới thành tựu con mồi đồng thời vì gia tăng quan thường tính người đứng ra tổ chức còn cố ý ở trên mặt nước bố trí một ít nạn s ú c gỗ cá tới mê mội những t h ứ này mánh cầm dựa theo quy tắc tranh tài một khi bắt nạn s ú c gỗ cá sẽ gặp trừ điểm thi đấu lần nữa bắt đầu bởi vì lúc này là ở trong nước dương thiên long đối với trên mặt hồ tình huống xa xa không bằng trên đất liền vì vậy ở cảnh cáo m á n h điêu không muốn bắt nạn xúc gỗ cá đồng thời hắn tận lực mở to ánh mắt cái này hiệp dương thiên long vẫn là được thứ nhất bất quá hắn ưu thế cũng không lớn nếu như không phải là hai bốn tên tuyển thủ m á n h cầm bắt được mấy cái nạn xúc gỗ cá bị trừ điểm sau đó đơn này hạng hạng nhất vị trí thật là có chút khó mà nói vòng thứ hai tranh tài kết thúc trước bốn tên trừ ra tên thứ nhất h ợ p xỉn vương tử ngồi vương đứng đầu b ả n g ra n ụ t mạng vương tử cũng rơi đến tên thứ tư g i ú cũng là rơi đến trước bốn ra một năm k h n g gặp cái này hợt xỉ cái này phi châu manh điêu chủng loại so ca rắc sở tăng kim điều cũng lợi hại lúc nghỉ ngơi ở giữa lại đến đặt tiền cuộc thời gian lúc này giúp đỡ hợp x ỉ n tỷ số bồi rõ ràng tăng lên một ít nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng các khán giả hay là đối với truyền thống cường giả ông cũng có hy vọng rất lớn thời gian đã không sai biệt lắm đến thời gian c ơ m trưa chủ trọng tài ở nhìn lên đồng hồ sau đó cùng trên khán đài thân vương c ử a xin chỉ thị một phen quyết định cái này so với thi đấu buổi chiều năm giờ lại bắt đầu hạ chiều năm giờ bắt đầu một mặt là vì gia tăng tranh tài quan thường tính mặt khác là vì chiếu cố những thứ này các khán giả cảm thụ dẫu sao trung đông sa mạc địa khu nhiệt độ chân thực quá cao hoa hạ long làm xinh đẹp Hợp sinh vương từ mặt đầy hưng phấn chỉ gặp đầy mặt hắn hảo s ắ n nói t a vậy hai triệu đô la tiền đặt cuộc tiền thưởng đến lúc đó vậy toàn bộ thuộc về ngươi cồn vợ ở d ù n g yêu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo nam gạch ngang t o n g gạch ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang hùng chương bốn trăm linh một thoải mái v à i v à i khách sạn chương bốn trăm linh một thoải mái bài bài khách sạn câu đặt cồn vợ ở dụng yêu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình cường hào cự chỉ cần một khi nổi d ở một tí triệu khen thưởng vậy không phải số ít chàng này l i ệ p ưng đại hội đối với bọn họ mà nói đó chính là mặt mũi đó chính là chính trị công cụ đồng thời lại là thực lực bản thân tốt nhất thể hiện đối mặt hờ x i n vương tử khẳng khái khen thưởng dương thiên long một mặt khoái trá thu xuống hắn biết nếu như ở hờ x i n vương tử cao hứng vô cùng dưới tình huống không lĩnh tâm ý của hắn như vậy tuyệt đối là đối với vương tử điện hạ đùng đùng đùng đánh mặt ngay tại bọn họ chuẩn bị đi bộ đi khách sạn dùng bữa trưa lúc này đống nhiên lúc này hờ s i n vương tử bước nhanh hướng phía trước đi tới ba giờ ở một bên nhỏ giọng nói hoa hạ lòng phía trước là e mỹ thân vương hờ s i n vương tử chú ruột thúc thúc n g à i khỏe đối mặt mình chú ruột hờ ậ xin m ặ t đầy một mực cung kính em y gật đầu một cái một mặt cười nói các ngươi làm không tệ hờ ậ xin vương tử cuối cùng là là chúng ta x e ta vương quốc tranh một cái khí ngươi cùng ngươi huynh trưởng l ù n mạn vương tử biểu hiện đều rất tốt ta đã cùng cha các ngươi hôn hồi báo h ắ n thật cao hứng để cho các người thật tốt thi đấu có thể cầm một hạng tốt nhất cảm ơn chú xin ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng lớn nhất ở em y trước mặt hờ ậ xin vương tử không có đem lời nói đầy ngươi cái đó hơn l n g sư là quốc gia nào có phải hay không người mông cổ mới vừa thời điểm bắt đầu ta cảm thấy hắn là một cái trẻ trâu vô cùng không thể dựa vào thủy liêu tên n à y lại là thiên tài e m y một mặt kích động nói thúc thúc hắn là hoa hạ nếu không ta đem hắn kêu qua tới cùng ngài thăm hỏi sức khỏe một chút hờ xin cười nói vậy mà e m y nhưng là lắc đầu một cái tạm thời cũng được đi cùng sau cùng kết quả đi người tuổi trẻ tâm cao khí n ạ o ở tạm thời thắng lợi trước mặt rất dễ bị lạ nghe xong chú dạy bảo sau đó hờ xin không khỏi được cười một tiếng bữa trưa lúc này dương thiên long thật tốt nghỉ ngơi một chút hắn trạng thái đã đặc biệt buông lỏng l được được ở sa hắn, hắn người. Người mạc khách sạn dùng qua bữa trưa sau đó dương thiên long liền đi tới gian phòng nghỉ ngơi cái này tạm thời nghỉ ngơi phòng khách tuy nói diện tích không bằng khách sạn thuyền bột như vậy lớn nhưng là hai trăm tám mươi thước gông diện tích hay là để cho hắn cảm thấy một người ở bên trong vô cùng rộng rãi hắn bảy mánh điêu cũng bị rời chuyển đến gian phòng những thứ này đi qua ưu chất mộ điện thịt bò nuôi sau bảy mánh điêu từng cái đổi được phá lệ tinh thần khách sạn hành lang chỗ chính là hờ x ỉ n phái hai người hộ vệ ở phòng khách bên ngoài bảy trận m à đ ợ i hai người hộ vệ này đều là ít sờ r a em bộ đội đặc trùng giải ngũ sĩ quan một cái têu là đều là hờ xìn tập bệ một cái têu là a đức i ế t một cái têu là bộ mạn hai người mặt đầy cảnh giác sắc bén vừa thấy liền biết không phải là hạng người bình thường a đức siết cùng bồ mạng có khá mạnh năng lực thực chiến là ít giờ ra en bộ đội đặc trùng giải ngũ chiến sĩ thân thủ cùng vạ sĩ l u bọn họ đám kia đã tham gia xa thần chiến tranh nước nga lính đặc trùng mà nói không kém chút nào thậm chí ở một phương diện khác còn muốn y ê u với bọn họ các người cũng đều nghỉ ngơi một chút buổi chiều còn có hơn nữa kịch liệt thi đấu dương thiên long hướng về phía bảy mánh điêu bảy mưu đặc kế đứng lên vừa nghe buổi chiều còn có thi đấu bảy mánh điêu đầu tiên là đổi được hưng phấn mỹ sau đó ngược lại cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần dưới mắt thời gian bất quá hai giờ cách chính thức thi đấu thời gian năm giờ còn có ba tiếng thấy mình buổi sáng ra cả người m ồ hôi túi h dương thiên long quyết định thật tốt ở áo dọc truyền thống đất đào trong b ồ n tắm ngâm một chút tắm rửa thân thể mới vừa hưởng thụ không vào trong nước dương thiên long ngược lại cũng không kịp chờ đợi mở ra điện thoại di động video liên tiếp nối cùng vợ nói chuyện điện thoại video nguyên bản ở nơi này thời gian điểm vợ là muốn nghỉ trưa nhưng là vợ nhưng nói cho hắn vô luận như thế nào vậy muốn liên lạc một chút này thân ái nhìn trong điện thoại di động vợ video hình ảnh dương thiên long không k h i được một mặt nhiệt tình thả trò hỏi cúc ưng người đang làm gì nhìn trông có chút phơi bầy thân thể ạ l ẹ n trở nên có chút tò mò ta ở t ắ m dương thiên long cười hát hát nói t ắ m ta làm sao cảm giác ngươi giống như là ở cái bình bên trong đâu ở ạ l ẹ n bản năng trong ấn tượng b u ồ n tắm thì hẳn là màu trắng người yêu những lời này nhất thời đem dương thiên long c h ọ c cười được vui vẻ cười to đứng lên hán nụ cười này điện thoại đối diện ạ l ẹ n có chút không nghĩ ra được ưng đây là á dập truyền thống đất đảo một t m à len mình đều không khỏi được là câu nói mới vừa rồi kiểu cảm thấy khôi hài ta còn tưởng rằng là cái bình đây á len cười trông nói có phải hay không được dưa chua cái mình dương tiên long nhạo b á n g mình người yêu vậy thì xem ngươi có giống hay không một viên dưa chua ạ len cơ chí nói giống như cây quả c à dương tiên long cười hắc hắc không biết tính sao hắn cư nhiên vào lúc này có đáng xấu hổ phản ứng ngươi có quả c à đen như vậy sao ạ len cho cười cười nói phía dưới có tính hay không dương tiên long rốt cuộc nhắc tới điểm chính ngươi người xấu này ạ len không khỏi được hướng về phía bên đầu điện thoại kia dương tiên long một hồi cáu giận c ũ n ưng nói điểm chính để sáng hôm nay kết quả tranh tài như thế nào người phụ nữ chính là lòng này bên trong nàng rõ ràng có thể từ người đàn ông vẻ mặt đoán ra đại khai tới nhưng là nàng vẫn hy vọng mình yêu thương nam nhân nói đi ra khẳng định thứ nhất à dương viên long vừa nói vừa lấy tay đem nước trong b ồ n tắm múc đứng lên cũng cưng ngươi thật là lợi hại ạ lẹn tàn dương bất quá buổi chiều còn có thi đấu ngày hôm nay là có thể quyết r a hạng nhất tới vậy ngươi ngâm hoàn sau đó nhanh nghỉ ngơi một chút có thể đừng buổi chiều không tinh thần trong sa mạc rất nóng đi bất quá những thứ này tường hào c ử tự nhiên có biện pháp để cho khí hậu mát mẻ xuống quả thật nóng nếu không ta tại sao lại ở đây cái thời gian điểm t ắ m muốn ngâm cũng là trở về sau đó cùng ngươi cùng nhau ngâm dương tiên h long một mặt cười đều nói ngươi người xấu này tốt lắm không cùng ngươi nói trong bụng đứa trẻ lại đang đá ta a len nói phải vậy ngươi vậy mau nghỉ ngơi một chút ta lập tức phải ngâm xong rồi kết thúc hoàn cùng vợ nói chuyện điện thoại video sau đó dương tiên h long rất nhanh v ậ y từ trong b ồ n tắm chui ra lau khô trên người nước động sau đó đi tới rộng rãi trên giường lớn hưởng thụ ngủ mở rớt cái này vừa cảm giác cho đến ngủ thẳng tới buổi chiều bốn giờ ba mươi phút thi đấu là ở năm giờ bắt đầu thấy lúc trời cũng không còn sớm hắn vội vàng từ trên giường bỏ dậy sau khi mặc quần áo xong để cho a đức siết phân phó người làm đem liệp ứng cửa cũng mang đến nơi so tài đi bố mạn vương tử điện hạ bây giờ ở đâu mới vừa vào cửa thang máy dương thiên long không khỏi phải hỏi nói tiên sinh vương tử điện hạ sớm đã đến đấu trường hắn ở nơi đó cùng những quốc gia khác thân vương cửa nói c h u y ệ n t i ế m bố mạn vừa dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá chung quanh một bên đáp trả dương thiên long ngay tại bọn họ mới vừa đi ra thang máy trong n á y mắt đột nhiên lúc này một cái thanh âm âm dương quái khí chuyển tới ơ đây không phải là hạng nhất hoa hạ long sao